trước nhà cổ, Vân Tiêu ngồi ở bồ đoàn bên trên cùng Lục Nhĩ luận đạo, giờ phút này cũng bị Thạch Hầu trên người chiến ý cho kinh hãi nói, lại nhìn thấy Thạch Hầu trên người ma viên hư ảnh về sau, đôi mắt đẹp không khỏi trì trệ, đạo hư ảnh này mình đã từng thấy. Năm đó, phong thần lượng kiếp, đồng quan dưới, Lục Nhĩ cứu chính mình lúc liền biến thành hư ảnh bộ dáng, ngăn kháng dưới nguyên thủy thiên tôn Tam bảo như ý. Vân Tiêu đôi mắt đẹp nhìn về hướng Lục Nhĩ. Lục Nhĩ khẽ miệng cười khẽ hai tiếng, giải thích nói, này hư ảnh chính là hỗn độn ma viên hỗn độn ma viên đúng hỗn độn ma viên hỗn độn ma viên sau khi chết chia ra làm bốn rơi vào hưng hoang lục nhĩ nhìn xem thạch hầu sau lưng hư ảnh lại chậm rãi nói nam đó ta lão sư là có một cái ý nghĩ một lần nữa hội tụ bốn phần bản nguyên tái hiện ma viên Vân tiêu thần sắc xứng sở tái hiện hỗn độn ma viên lục nhĩ hơi gật đầu độ khó tương đối lớn cũng may ta hiện tại đã không cần lục nhĩ sớm đã tu thành hỗn độn ma thân thể chỉ cần chứng đạo hỗn nguyên liền có thể thành tựu độc lập hỗn độn ma viên mà không bị còn lại ba phần bản nguyên ảnh hưởng vân tiêu hơi gật đầu vừa nhìn về phía thạch hầu cùng với sau lưng ma viên hư ảnh sau đó đặt câu hỏi hắn bây giờ là đang tiếp thụ ma viên truyền thừa lục nhĩ lắc đầu cũng không phải hỗn độn ma viên chết ước vạn nguyên hội truyền thừa sớm đã gãy bây giờ hắn tiếp nhận bất quá là dấu ở huyết mạch chỗ sâu chiến ý có này chiến ý không sợ chúng sinh lục nhĩ trầm tư một lát nghiêm túc nói nếu như là có ta lão sư tướng trợ Nói không chừng hắn có thể thành tựu nửa cái ma viên chi thân. Hơn nữa ta coi vận chuyển công pháp tất nhiên là huyền nguyên công. Bây giờ cùng ta thiên đình dính dáng đến sâu như thế nhân quả, nhưng là không có khả năng bình yên trở thành phật môn hộ pháp. Vận tiêu trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc. Phong thần lượng kiếp chiến dịch, tây phương giáo như thế lớn ta tiện giáo, một cái lượng kiếp nhất định không thể để cho bọn hắn sống dễ chịu. Lục Nhĩ khẽ miệng có chút nít lên. Bây giờ Thạch Hầu dĩ nhiên tu luyện ngũ hành lực lượng tiếp xuống có thể nhường cho hắn học trộm ngũ hành vận chuyển kết thúc cốc điệu một lần nữa quy về yên tĩnh thạch hầu chậm rãi mở hai mắt ra chậm rãi đứng dậy đánh giá chính mình đây là ngũ hành lực lượng tu hành thành công thạch hầu đứng tại chỗ chỉ cảm thấy trong cơ thể có mạnh mẽ lực lượng tựa như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vẫy tay một cái chính là hỏa chi liệt diễm băng chi lạnh thấu xương canh kim túc sát, một sinh khí thổ chi nặng nề ha ha ha thạch hầu trên mặt vui sướng nén không được vui sướng qua đi Thạch Hầu bận rộn lo lắng hướng phía Lục Nhĩ nhà cỏ phương hướng đại bái, cung kính nói: đa tạ tiền bối như thế ân huệ. Thạch Hầu sau khi tạ ơn, bên hai liền vang lên linh hoạt kỳ ảo đạo âm. Nó ý bác, nó lý hảo, nó thu thâm, để cho người như si như say. Thạch Hầu nghe đạo âm, không khỏi vò đầu bức hai, khoa tay múa chân, tựa như trong lòng khô cạn trong nháy mắt liền gặp phải cam tuyển. Thạch Hầu nghe đạo âm không tự giác liền hướng âm thanh nguyên đi tới. Trước nhà cỏ trống trải trên sân bãi, một cái bàn gỗ. Hai cái bồ đoàn, lục nhị cùng vân tiêu đối mặt mà ngồi hai người chính đang luận đạo, mà trùng hợp chỗ thảo luận nội dung là tiên đạo trở xuống. Hai người đều là chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ, hai người giảng đạo, tiên âm trận trận, tường thụy ngàn vạn, dị hương sông và mũi Thạch hầu tại sau nhà cỏ, đám chìm trong hai người luận đạo bên trong, trong lòng vô số nghi hoặc, đều nhất nhất giải đáp, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Thạch hầu pháp lực không có tăng trưởng, nhưng là đối nói lý giải, cảnh giới nhưng là đang nhanh chóng dâng lên trận này tiên đạo trở xuống luận đạo duy trì liên tục bảy ngày ngày thứ bảy giảng đạo thanh âm im bặt mà dừng thạch hầu cũng từ trong đắm chìm lấy lại tinh thần đang nghe được xảo diệu địa phương đạo âm một chút biến mất trong lòng liền như là giống như là mèo con bắt đồng dạng khó chịu nhưng thạch hầu vẫn là cung kính hướng phía hai người phương hướng bái một cái mình có thể ngẫu nhiên nghe đại đạo cũng đã là thiên đại chuyện may mắn làm sao chả dám yêu cầu xa vời càng nhiều thạch hầu cúi đầu hoàn tất về sau lại từ từ dịch bước lui trở về Trước nhà cỏ, lục nhĩ cùng vân tiêu thấy thạch hầu lui trở về, trên mặt đồng thời đều sẽ ý cười một tiếng, sau đó nghiêm trang nói, lần này luận đạo thu hoạch rất nhiều, lần sau luận đạo, sau 7 ngày. Thạch hầu đang hướng về sau thối lui, nghe hai người âm thanh, hai con mắt không khỏi trì trệ, sau đó liền lóe ra sáng người đến, lần sau luận đạo, sau 7 ngày. Thạch hầu nhớ kỹ ngày, liền trở lại chính mình nhà cỏ chỗ. Lục nhĩ cùng vân tiêu, lần này luận đạo chính là tiên đạo phía dưới nội dung, lần này luận đạo thạch hầu tiên đạo trở xuống nghi hoặc dĩ nhiên toàn bộ cởi ra vân tiêu hơi nghi hoặc một chút liền hướng lục nhĩ hỏi ta xem thạch hầu bất kể là cảnh giới vẫn là pháp lực đều đã đạt đến tiên đạo nhưng vì cái gì chậm chạp không có thiên kiếp giáng lâm lục nhĩ lại cười khẽ hai tiếng nơi đây sơn cốc có hôn nguyên giả ẩn đại trận chính là năm đó lao sư linh nộ có che đậy thiên cơ trí năng huống chi hắn vẫn là người ứng kiếp thiên kiếp lúc này lại là tìm không đến hắn vân tiêu gật đầu cười thì ra là thế lục nhĩ lại giải thích nói Còn có thứ nhất, giờ phút này nhưng là không thể để cho Phật môn biết rõ, Thạch Hầu gặp qua ta sư huynh còn có người ta. Vân Tiêu gật đầu, ứng. Tây du lượng kiếp vừa mới mở ra, Thạch Hầu chính là mấu chốt, lúc này vẫn là muốn tê liệt Phật môn. Thạch Hầu trở lại nhà cỏ về sau, lập tức ngồi xuống tính tu, trong lòng hồi tưởng đến hai người giảng đạo giảng nội dung, hào hào trải nghiệm. Một cái lĩnh ngộ, chính là bảy ngày. Thạch Hầu từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, hơi chút suy tính, hôm nay lại chính là ngày thứ bảy thạch hầu kinh hoảng loạn lập tức hướng phía lục nhị Châu ở chạy đi đến lúc đó hai người luận đạo còn chưa bắt đầu thạch hầu không khỏi thở dài một hơi thạch hầu tại châu ngồi xuống ổn định lại tâm thần chờ đợi hai người luận đạo trước nhà cỏ lục nhị cùng vân tiêu liếc nhau một cái ánh mắt liền truyền lại tín hiệu thạch hầu đã đến vậy liền bắt đầu lần thứ nhì luận đạo a hai người luận đạo thanh âm lại nổi lên lần này luận đạo nội dung địa tiên đến thái ớt kim tiên phương pháp tu hành thiên trường địa cửu Trời đất sở dĩ dài lâu chính vì không sống cho mình, vì thế nên trường sinh. Vì vậy thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân còn. Phải chăng vì không riêng tư, nên vẫn thành được cái riêng tư. Đạo âm, huyền chi lại huyền, đại đạo hữu hình, huyền hóa thành từng đóa sen vàng, chậm chạp bay vào thạch hầu trong cơ thể, hắn đối nói lý giải, không ngừng sâu sắc thêm, thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối nói lý giải không ngừng sâu sắc thêm, nhưng là cảnh giới pháp lực nhưng là không có chút nào tăng trưởng bảy tháng bảy năm bốn chín ngày sau, đạo âm lần nữa đình chỉ trước nhà cổ, chuyên gia âm thanh một lần cuối cùng luận đạo sau bốn mươi chín ngày luận đạo thần thông thuật pháp Thạch Hầu ngầm tự ghi nhớ thời gian lại lặng lẽ sờ lui trở về trở lại nhà cổ về sau liền lập tức ngồi xuống lĩnh ngộ vừa mới nghe lén đến nói Thạch Hầu kích động trong lòng hưng phấn khó mà nén đây chính là đại đạo phương pháp tự mình tu luyện tạo thành nhất định có thể kiếm trường sinh ngang dọc thiên địa trong ngay mắt bốn mươi chín ngày qua Thạch hầu chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi không lại là vô tri hồ đồ, mà là tràn ngập đạo vận, trí tuệ. Thạch hầu nhìn về hướng lục nhĩ nhà cỏ phương hướng, trong hai con ngươi lộ ra vô cùng chờ mong, một lần cuối cùng là thần thông thuật pháp. mươi 231, thiên cương thần lôi giá vân, linh hầu xuất gốc. Thời gian như cắt miệng, trong nháy mắt 49 ngày đi qua. Thạch hầu từ trong tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi lóe ra sáng ời, lần thứ ba luận đạo, thời gian đã đến chính mình còn cần sớm qua đi một chút. Thạch hầu thân pháp nhanh nhẹn tại trong rừng đào nhảy vọt, chỉ là mấy cái hô hấp liền đến lục nhị sau nhà cỏ. Thạch hầu sau khi tới liền yên tĩnh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, trước nhà cỏ liền vang lên huyền diệu đạo âm. Lần này luận đạo nội dung chính là thần thông thuật pháp. Vừa mới bắt đầu, lục nhị trước giảng giải ngũ hành độn thuật, khá là đơn giản, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Lục nhị giảng giải xong ngũ hành độn thuật về sau, vân tiêu khẽ cười một tiếng liên bắt đầu giảng giải thượng thanh tiên pháp thượng thanh thần lôi các loại mạnh thần thông hoa toàn tạo hóa điên đảo âm dương di tinh hoán đấu hồi thiên phản nguyệt. hoán vũ hô phong trấn sơn hám địa giá vụ đảng vân hoa giang thành lục thời gian một giọt một giọt đi qua thạch hầu thì là triệt để đắm chìm trong đạo âm bên trong như si như say kích động trong lòng khó mà nén ngày thứ tư mười tám lục nhĩ cùng vân tiêu luận đạo âm thanh lần nữa đình chỉ đạo âm dừng lại thạch hầu cũng từ trong đắm chìm tỉnh lại trong hai con ngươi tràn đầy kinh hãi dựa thiên điệu lại có thần thông như thế thuật pháp quả thật la hoát toàn tạo hóa điên đảo âm dương trước nhà cỏ lục nhĩ khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng vân tiêu hỏi chúng ta luận đạo bốn tám ngày luận đạo rất nhiều công thủ tị kiếp thần thông thuật pháp nhưng là quên giá vân chi thuật vân tiêu trên mặt nở nụ cười xinh đẹp đạo hưu nói chính là cực chân chính giá vân chi thuật chính là triều du bắc hải mộ thương ô sau nhà cỏ thạch hầu nghe giá vân chi thuật trên mặt hưng phấn kích động trong lòng càng là khó mà nén Ánh mắt bên trong sinh ra hướng tới, Triều du Bắc hải mộ thương nô. Thạch hầu bận rộn lo lắng ngồi xuống, chăm chú nghe. Lục nhĩ tại trước phòng, chầm tư một lát nói, phổ thông giá vân chi thuật, một hơi bất quá 40-50 ngàn giảm, tốt hơn một chút một điểm cũng bất quá một hơi 150 ngàn giảm, ta nhưng là biết có nhất pháp, một bước phóng ra chính là chỉ xích thiên ngai, trăm triệu giảm. Vân tiêu giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng, hỏi, ồ, cái gì thuật pháp? Xúc địa thành thốn, hóa xa vì gần trồng chất không gian. Đạo âm, vang lên lần nữa, bất quá lần này hai người luận đạo, nhưng là biến khó rất nhiều, thạch hầu nghe tới cũng biến thành tối nghĩa khó hiểu. Thạch hầu ngồi dưới đất, không ngừng vò đầu bứt thai, chính mình nghe hiểu không đến năm thành. Lục nhĩ cùng vân tiêu nhìn tới đây, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hai người giảng vẫn chỉ là xúc điệu thành thốn gia lông, nghĩ muốn học thành xúc điệu thành thốn còn cần trước lĩnh ngộ không gian chi lực. Mà không gian, thời gian, thì là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc. 7 tháng 7 năm 49 ngày đã đến, đạo âm lần nữa đình chỉ, ba lần luận đạo, đến tận đây kết thúc. Lúc này, thạch hầu mới đúng xúc địa thành thốn mới miễn cưỡng có một tia lĩnh ngộ mà thôi. Thạch hầu chậm rãi đứng dậy, hướng phía nhà cỏ lần nữa cung kính cúi đầu, mình có thể dự tính ba lần luận đạo đã là cơ duyên to lớn, sao dám ham hố. Lúc này, trước nhà cỏ, lại vang lên một đạo trang nghiêm âm thanh, ngươi đã ở trong sơn cốc đợi hơn 30 năm, trở lại à, nơi đây rời đi, trốn đào nguyên sự tình không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Lại cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thạch Hầu nghe truyền đến âm thanh, trong lòng không khỏi trì trệ, mình ở cái này vậy mà đã hơn 30 năm. Thạch Hầu nhìn về hướng trước nhà cổ, trong hai con ngươi tràn ngập cảm kích, vừa định quy dừng, cũng cảm giác được mình bị một đạo nhu hòa pháp lực bao vây. Nhu hòa pháp lực biến mất, Thạch Hầu lúc này mới khôi phục ý thức, hướng bốn phía chậm rãi quan sát, mình đây là gia Đào Nguyên. Thạch Hầu lập tức hướng bốn phía quan sát đi chính mình sở tại vị trí là một chô núi rừng nơi nào còn có nửa điểm sơn cốc đào nguyên bộ dáng. cái gì không có đường không có thông hướng đào nguyên đường thạch hầu không khỏi kinh hô một tiếng thạch hầu lập tức nhắm mắt chầm tư trong cơ thể mình nhưng là có ngũ hành lực lượng mình đích thật học được ngũ hành độ thuật chính mình còn nắm giữ thần bí lôi pháp mình ở trong cốc xác thực đợi hơn ba mươi năm thạch hầu trong lòng khẳng định nói nhưng giờ phút này vậy mà không phát hiện được bất luận cái gì thông hướng đào nguyên đường thạch hầu trong đầu vang lên một thanh âm không đủ ngoại nhân nói vậy thạch hầu trong lòng lập tức minh sơn Quốc đào nguyên tất nhiên là bị tiền bối cho ẩn đi thạch hầu giờ phút này nhưng là đem kia câu không được cùng người ngoài nói tiêu chuẩn thạch hầu mặc vào hiệp khách di phục tiếp tục hướng phía tây phương hướng đi tới thạch hầu trong lòng có dự cảm cái hướng kia là mình tạm thời nơi hội tụ đại khái cũng là hai vị tiền bối nói cơ duyên vị trí thạch hầu ra khỏi sân lâm cảnh giới pháp lực lại còn là tiên đạo chưa thành không thấy chút nào thiên kiếp Thạch Hầu trong cơ thể hùng hậu pháp lực vận chuyển, về phía Tây đi tới, hán bộ pháp rất nhanh, lại rất xa, mỗi bước ra một bước, chính là mấy trăm trượng xa. Cái này, chính là xúc địa thành thốn. Thạch Hầu chỉ nắm giữ ra lông, còn chỉ có thể làm được một bước phóng ra mấy trăm trượng xa. 990 trượng đến ngàn trượng, là một cái vượt qua, 9.900 trượng đến 10.000 trượng lại là một cái vượt qua, cứ thế mà suy ra. Mặc dù Thạch Hầu hiện tại chỉ có thể làm được một bước trăm trượng, vốn lấy hắn linh minh Thạch Hầu tư chất. Một bước 150 ngàn dặm, chỉ là vấn đề thời gian. Thạch hầu hướng Tây đi. Giờ phút này, hồng hoang tam giới thiên ở giữa sát khí, đột nhiên tăng cường. Hồng hoang lục thánh, tinh tu, đều manh kinh, sát khí dâng lên, thạch hầu hiện thân. Hồng hoang lục thánh giờ phút này đều cảm giác được, thạch hầu đã đến Tây Nguy Hạ Châu, giờ phút này đang hướng phía tả Nguyệt tam Tinh động đi tới. Tu Di Sơn bên trong, tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn thối lui chút, Phật môn hộ Pháp hiện thế, này một lượng kiếp Tây Phương đ quả thật định số sẽ không thay đổi. Tây Nưu Hà Châu, Tà Nguyệt Tam tinh động bên trong, Bồ Đề đạo nhân trên mặt cũng lộ ra vui sướng, ha ha, thiên mệnh Phật môn hộ pháp đang hướng nơi này đến, ta Tây Phương đại hưng, đây chính là bắt đầu. Trong bát Cảnh cung, lão tử trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhưng nhăn lại lông mày, nhưng là nổi bật nội tâm bất bình, trong lòng khá là nghi hoặc, phía trước thạch hầu biến mất, rốt cuộc đi đâu? Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt cũng tốt như vậy nhìn, hừ, Thiên đạo đại thế không thể trái tây phương đương hưng thịnh một lượng kiếp lao tử cùng nguyên thủy trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng lại khá là bất đắc dĩ kim lao đảo trong bích du cung thông thiên giáo chủ phát giác lấy thạch hầu tung tích khoe miệng có chút nít lên cười nhạt nói có phải hay không phật môn hộ pháp còn không nhất định tây lưu hạ châu thạch hầu đi vào dặm, lại đến một chỗ núi rừng giữa rừng núi truyền ra tiếng ca quan kỳ kha lạ phật mục đinh đinh vân biên cốc khẩu từ hành mại tân cô tiểu cùng thiếu tự đảo tình tương phùng sử phi tiên tức đạo tĩnh tọa giảng hoàng đỉnh. thạch hầu sớm đã không phải hồ đồ vô tri mới ra hầu tử giờ phút này nghe linh hoạt kỳ hảo hữu tĩnh các câu nơi nào không biết chính mình đã đến tiên thần cư chú chỗ nếu là đoán không lầm lời nói này tiểu phu chính là tiếp dẫn mình lên núi thạch hầu trong lòng phân tích nói quả nhiên tiểu phu nhìn xa xa thạch hầu liền chủ động thả xuống trên vai gánh đối thạch hầu từng cái hỏi thăm thạch hầu thì là từng cái đáp lại chương hai trăm ba mươi hai tà nguyện tam tinh động Phật tử rốt cục quý vị. Sau một lát, thạch hầu cùng tiểu phu trò chuyện kết thúc, thạch hầu hướng phía hắn chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Thạch hầu từ tiểu phu trong miệng biết được, nơi này tên là Linh Đại Phương Thôn Sơn, trong núi có một tà nguyệt tam tinh động, trong động có một vị đại tiên tên là Tu Bồ Đề Tổ Sư, chính là giữa thiên địa chân chính đại năng. Thạch hầu cười không nói, ôm thái độ muốn thử một chút hướng tam tinh động đi tới. Tà nguyệt tam tinh động bên trong, Bồ Đề ở đang ngồi ở vì đệ tử giảng giải phổ thông trúc cơ phương pháp chậm rãi mở hai mắt ra hướng bên dưới đồng tử phân phó nói ngoài sơn môn có một cái tu hành đến ngươi lại đi ra tiếp đãi đạo đồng đi ra cung kính nói đúng cận tuân lão sư phân phó tàng nguyện tam tinh động bên ngoài tiên hạc lễ lúc âm thanh minh cửu tiêu huyền viên bạch lộc che giấu núi rừng như ẩn như hiện thạch hầu đi gần nhìn thấy một cửa động cửa động nhưng lại im ăng đóng chặt lại yểu vô nhân tích nhìn chăm chú nhìn lại cửa động chỗ có một khối bia đá ước chừng ba trượng còn lại cao tám thước còn lại rộng bên trên có một nhóm mười cái chữ lớn linh đài phương thốn sơn tả nguyệt tam tinh động thạch hầu nhìn mười cái chữ lớn tâm thần không khỏi trì trệ thức hải chịu đến cực kỳ mạnh đạo vận trùng kích trong nháy mắt liền thất thần giây lát ở giữa chỉ nghe một tiếng quạt kẹt cửa động mở ra một tướng mạo thanh kỳ đạo đồng chậm rãi đi ra nhìn về hướng thạch hầu liền đặt câu hỏi ngươi chính là cái kia tu đạo sao thạch hầu giờ phút này chịu đến đạo vận trùng kích tâm thần thất thủ nghe được đạo đồng kêu gọi mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn xéo hướng bia đá, trong mắt nhưng là tràn ngập kinh hãi. Tấm bia đá này đạo vận quả thực kinh khủng, vẹn vẹn một đạo vận, liền đem chính mình trùng kích tâm thần thất thủ. Ngươi chính là cái kia tu đạo sao? Đạo Đồng lần nữa đặt câu hỏi. Thạch Hầu lúc này mới trở lại lực chú ý, hướng phía Đạo Đồng lễ phép thi lễ một cái, ta đích xác là tới tu đạo, gặp qua sư huynh. Đạo Đồng quan sát hai vòng, khoe miệng cũng cười cười, không nghĩ tới một con hầu tử cũng như thế hiểu lễ nghi, cùng ta vào đi. Thạch hầu gật đầu, đa tạ, Tam tinh động bên trong, một tóc trắng lao giả, tiên phong đạo cốt, đang ngồi tại trung ứng nhất, hai bên thì là sách mấy tên đệ tử. Thạch hầu đi gần, liền hướng lấy Bồ đề tổ sư cung kính thi lễ một cái nghi, đệ tử thạch hầu, bái kiến Bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư ở đang ngồi, nhìn thạch hầu như thế biết lễ nghi, trong lòng không khỏi ngầm tự ngợi khen, không hổ là trời sinh thần thánh, Phật môn thiên định hộ pháp. Bồ đề nghiêm mặt hỏi, người là phương nào người? lại nói cái hương quán tính danh minh bạch lại bái thạch hầu chăm chú trả lời đệ tử chính là đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động người bồ đề tổ sư lập tức quát to đuổi đi ra một cái nói láo lửa gạt giả đối hàng người còn tu cái gì đạo quả lan ra ngoài lan ra ngoài hai bên bồ đề tổ sư đệ tử cũng đồng thời quát to thạch hầu đứng tại chỗ nhưng là chịu đến một trận thanh phong đánh tới bay dứt ra ngoài không dứt hai cái lội nào hung hăng nện ở trên mặt đất thạch hầu lửa giận trong lòng không khỏi mọc lan tràn chính mình từ hoa quả sơn viễn độ đại dương đi ngang qua nam chiêm bộ châu trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm mới vừa tới tây Như hạ châu ở đâu là nói láo lửa gạt giả đối hạ người thế nào đại thần thông giả lại như thế không phân tốt xấu liền cho mình dưới như thế định nghĩa đạo này không học cũng được nếu là lúc trước thạch hầu hồ đồ vô tri khỉ hoang chắc chắn sẽ đầu đảo như tỏi giã khẩn cầu hắn nhưng giờ phút này thạch hầu trong lòng có vô thượng đại pháp Còn có rất nhiều thần thông thuật pháp, coi như không bái hắn làm thầy chính mình tìm một nơi tu luyện, tất nhiên cũng có thể tu luyện ra thành tiểu, ngang dọc tâm giới. Chỉ thấy thạch hầu chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ kích bụi đất trên người, sau đó hướng phía bồ đề tổ sư cực kỳ mấy tên đệ tử, bái một cái, sau đó liền nghiêng đầu qua, hướng ngoài cửa động đi tới. bồ đề tổ sư nhìn một màn này, không khỏi mắt chóng váng, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là cầu đạo suốt ruột sao? Hẳn là quy xuống cầu chính mình thu hắn làm đồ mới là. Bồ đề tổ sư trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là hắn ngông nên, ngạo khí, tiêu căng khó thuần. Đúng, lẽ ra như thế, hắn là hôn thê tứ hầu, tư chất bất phạm, có này ngông nên cũng là nói còn nghe được. Bồ đề tổ sư vừa định mở miệng, hắn hai bên đệ tử liền bắt đầu không ngừng mở miệng rêu cật nói, À, khỉ hoang chính là khỉ hoang, còn vọng tưởng bái lao sư vi sư. Si tâm vọng tưởng nói láo lửa gạt giả đối hàng người nhanh lên cút ra ngoài lại là hét lớn một tiếng bồ đề tổ sư sắc mặt bắt đầu tối xuống tới trong tay phất trần vung lên lên tiếng nghĩa mai đệ tử liền thành người câm khoa tay múa chân nhưng là lại nói không ra lời bồ đề tổ sư mở tà nguyện tam tinh động chính là chuyên vì chờ thạch hầu chỉ là mấy tên tu sĩ bồ đề chưa từng đem hắn đặt ở trong mắt bồ đề vội vàng mở miệng nói thạch hầu ta đã biết lai lịch của ngươi phiêu dương qua biển đang giới du phương có mười mấy năm tháng mới vừa thăm ở đây có phải thế không thạch hầu nghe thanh âm từ phía sau truyền đến liền ngừng lại bước chân trong lòng trở nên trầm tư vừa mới cử động trước bia đá chỉ sợ sẽ là bồ đề tổ sư lập vẹn vẹn một đạo vận liền có mạnh như thế lực trùng kích chỉ sợ hắn bản tôn càng là lợi hại thạch hầu liền xoay người qua lại chạy chậm trở về lớn tiếng cao giọng nói tổ sư minh xét bồ đề nhìn tới đây khỏe miệng lại là lộ ra tiếu dung quả nhiên cái này khỉ chính là vớt lông con lửa còn cần theo lông đến lột ngươi nhưng từng có tên họ Bồ Đề cười hỏi Thạch hầu lắc đầu Hoa quả sơn đỉnh núi đá vỡ toang đệ tử xuất thế cho nên cho mình đặt tên là Thạch hầu cũng không có tính danh Bồ Đề nghe này trên mặt ý cười càng sâu Ta xem ngươi vừa rồi đi đường như cái con khỉ hình dạng Ta với ngươi liền trên người lấy cái dòng họ ý tứ dạy ngươi họ hồ, hồ chữ đi cái thú bên cạnh chính là cái cổ Nguyệt Cổ ngươi giả vậy Nguyệt ngươi âm vậy lao âm không thể dưỡng dục." Họ tôn được chứ Thạch hầu gật đầu Bồ Đề lại nói, chúng ta bên trong có 12 cái chữ phân công đặt tên, Quảng Đại Trí Tuệ, Chân Như Tính Hải, Dĩnh Ngộ Vinh Giác, xếp tới ngươi, chính lúc nội chữ. Cùng ngươi làm cái pháp danh gọi là Tôn Ngộ Không, được chứ? Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Thạch Hầu trong đấy lòng mặc niệm hai tiếng danh tự, trên mặt liền lộ ra tiêu dung. Tốt, tốt, tốt. Ta về sau tiểu tiêu là Tôn Ngộ Không. Ầm ầm. Làm Thạch Hầu nhận định Tôn Ngộ Không cái tên này thời điểm, trong tam giới vang lên thanh âm ùng ùng sát khí đột nhiên lại tăng mạnh hơn hai lần nhưng dù cho sát khí lại tăng mạnh hơn hai lần nhưng lúc này sát khí nhưng là ngay cả phong thần lượng kiếp một phần mười cũng không sánh nổi ngoại trừ thánh nhân cái này ba tiếng ầm ầm âm thanh tại tam giới cũng không gây nên sóng to gió lớn giờ phút này tôn nộ không trải qua gian nan hiểm trở rốt cục bái nhập bồ để tổ sư môn hạ trong mắt tiếp dẫn phật tử quý vị lượng kiếp bắt đầu quả nhiên tôn nộ không bái nhập bồ đề tổ sư môn hạ về sau trong người hắn tích lũy pháp lực trong nháy mắt tựa như tìm tới chỗ tháo nước ngày thứ nhì nghe đạo bên trong tôn nộ không trong cơ thể pháp lực viên mãn đột phá lập tức dẫn tới thành tiên đạo thiên lôi mạnh mẽ thiên lôi hạ xuống đập nện đến tôn nộ không trên người vậy mà không có tạo thành một tia tổn thương bồ đề lao tổ nhìn tới đây trong lòng càng là vui sướng quả thật không hổ là trời sinh thần thánh tập linh khí của thiên địa nạp tinh hoa của nhật nguyệt, nhục thân mạnh mẽ như thế thiên kiếp nhưng là tổn thương không được hắn mảy may chương hai trăm ba mươi ba hai con mắt dò xét thiên đỉnh khả nguyên sơn thủy tặng động tôn ngộ không rất nhẹ nhàng liền vượt qua mấy đạo thiên lôi thành công chứng được tiên đạo tôn ngộ không tĩnh đứng ở hư không bên trên cảm thụ trong cơ thể lưu truyền pháp lực khỏe miệng lộ ra vui sướng đây chính là trong truyền thuyết độ kiếp thành tiên phá vọng kim mâu. tôn ngộ không khẽ quát một tiếng nhanh chóng chớp động hai mắt một đạo sắc bén kim quang từ hắn trong hai con ngươi thả ra bắn thẳng đến thiên đỉnh tôn ngộ không bây giờ chứng được tiên đạo nhưng là nghĩ thử một chút mình liệu có thể nhìn thấy cái chỗ kia thiên đình một vận kim quang đấu trùng thiên phủ cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn trong phủ văn trọng trang nghiêm tĩnh tọa cảm giác được hạ giới đấu hướng kim quang cũng chậm chậm mở hai mắt ra ừ người nào lớn mật như thế lại dám thăm dò thiên đình chỉ thấy văn trọng mi tâm chậm rãi mở ra mắt thứ ba một đạo bạch quang trang nghiêm chi khí thả ra trực tiếp ngăn lại đấu trùng kim quang hạ giới tam tinh động trong hư không Tôn ngộ không cảm nhận được mãnh liệt bạch quang uy áp, hai con mắt không khỏi co lại, thật là lợi hại khí tước. Lúc này, bồ đề tổ sư chậm rãi đi ra, trong tay bụi bặm nhẹ nhàng huy động, trong miệng nói khẽ, tán. Thiên đình phản hạ đến bạch quang trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Tôn ngộ không nhìn tới đây cũng đội vàng bay xuống, hướng phía bồ đề tổ sư, nói cảm ơn, đệ tử đa tạ lao sư. Bồ đề tổ sư nhìn tôn ngộ không lại là hài lòng hơi gật đầu, như thế phối hợp thần thông, rất là không sai bất quá vừa mới đạo bạch quang kia chính là thiên đình cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng thiên nhãn chỗ thả ra văn trọng thành đạo tại phong thần thời kỳ lại không phải ngươi một cái vừa mới nhập tiên đạo hầu tử có thể ngăn cản ở trong thiên đình thần phân hai chủng loại một là nhục thân thành thần hai là dựa vào phong thần bảng đúc lại thần thể là thần nhục thân thành thần nhận chức thiên đình chính là tốt nhất hưởng thụ thiên đình khí vận đồng thời còn có thể không ngừng tu luyện tăng cường tự thân pháp lực mà dựa vào phong thần bảng thành thần người Một thân cảnh giới pháp lực nhưng là sẽ vĩnh viễn cố định tại khi còn sống cảnh giới, không phương pháp tu luyện. Văn trọng chính là nhục thân thành thần, phong thần lượng kiếp bên trong lại lập xuống đại công lao, vừa ở vào thiên đỉnh đã thành công chứng đạo đại la, một thân pháp lực tu vi, thâm bất khả chắc. Bất quá những này, bồ đề tổ sư cũng không nói cho tôn ngộ không, trước mắt hắn vẫn chỉ là một viên nhỏ yếu con cờ, không cần thiết biết rõ những này. Tôn ngộ không vững chắc pháp lực về sau, đạo tâm nhưng là lần nữa biến kiến nghị, cái chỗ kia chính mình sớm muộn sẽ đi thời gian trôi chảy nước tôn ngộ không bái nhập tam tinh động cũng đã mười năm có lẽ là tôn ngộ không ra biển thời gian tương đối sớm bồ đề tổ sư lựa chọn tiếp tục tôi luyện hắn một đoạn thời gian còn chưa chưa truyền thụ hắn chân chính thần thông thuật pháp nhưng là mỗi đêm bồ đề tổ sư đều sẽ lặng lẽ dùng vô thượng đại pháp lực vì đó trải vớt dẫn đạo nhục thân đề cao hắn tốc độ tu luyện cùng hiệu suất nay một lượng tiếp không biết biến số quá nhiều còn cần tận khả năng đề cao phật tử pháp lực tu vi theo thời gian không ngừng trôi qua giữa thiên địa sát khí không ngừng dâng lên nhưng nói tóm lại là muốn so phong thần lượng kiếp phải kém xa bởi vậy hồng hoang chúng đại năng cũng đều không lắm để ý chỉ hy vọng lấy lượng kiếp mau chóng tới thiên địa sớm đi khôi phục thanh minh nhưng nhưng là không có người nào phát hiện dâng lên sát khí bên trong lạng yên ở giữa nhiều hơn một tia tử khí đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn một đạo màu xanh hảo quang hiện lên hạo thiên trên người mặc thanh lịch đạo bảo xuất hiện hạo thiên đi mấy bước đi một động phủ trước nhìn động phủ bên trên bảng hiệu, khoe miệng không khỏi khép cười một tiếng, thủy tạng động. Hạo Thiên tiếp tục hướng trong động đi tới, trong động không một tiểu yêu, Hạo Thiên liền ngồi ở yêu vương trên bảo toạn, lặng lặng chờ. Không bao lâu, ngoài cửa động truyền đến trận trận tiếng mắng, đám này đáng giận hầu tử, cũng dám chiếm lấy thủy liêm động. tốt như vậy động phủ, chứ bổn đại vương ai dám hưởng thụ? Đại vương, ngài bất giận, đợi chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, ngày khác tái chiến. tức chết bổn đại vương là ta. Cái kia đại hắc hầu khí lực thật là lớn, bổn đại vương suýt nữa không phải hắn đối thủ. Đợi về động phủ ăn no cơm, bổn đại vương nhất định tự thân chém hắn nó khỉ làm độ nhắm. Chỉ thấy thủy tạng động bên ngoài một đám tiểu yêu như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một yêu vương hướng trong động phủ đi tới. Chỉ thấy kia yêu vương đầu đội ô kim nón trụ, thân treo tạo la bảo, đón gió phiêu lãng, mặc một thân hắc thiết giáp, thiết chặt da đầu, chân đạp lấy hoa điệp hoa, eo rộng mười vây, thân cao ba trượng, cầm trong tay một thanh đại đao, khá là uy phong. Thật là hùng vi thượng tướng, hôn thế ma vương vậy. Chúng yêu đi đến trong đậu phủ, nhưng là đều ngừng lại bước chân, nhìn về hướng trên bảo tọa, ngay thẳng ngồi lấy. Đại! Đại vương! Một đám tiểu yêu, đều là cả lâm nói. Hôn thế ma vương nhìn tới đây, trên mặt cũng lộ ra giận tí mặt, này! Từ đâu tới giã đạo nhân, cũng dám tự tiện xông vào buồn đại vương đậu phủ, thật sự là không biết sống chết, nhìn buồn đại vương một đao đưa ngươi chém thành hai khúc. Hôn thế ma vương lấy trong tay đại đao liền hướng hạo thiên sùng phong liều chết tới, uy vũ đại đao hướng hạo thiên đỉnh đầu chém tới. Hạo thiên khỏe miệng thì là lộ ra cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung lên ống tay háo, một đạo thanh phong đánh ra. Vâng! Hôn thế ma vương bị thanh phong đánh trúng, bay rớt ra ngoài mấy mét, hung hăng rơi trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, giết cái kia đạo nhân. Giết ta! Giết ta! Mấy tên tiểu yêu mặc dù trong lòng cũng e ngại Nhưng lại càng không chống lại đại vương mệnh lệnh, liền toàn bộ hướng hạo thiên chém giết đi qua. Hạo thiên thổi nhẹ một ngụm tiên khí, định. Thuật định thân, mấy tên tiểu yêu đều là bị định ngay tại chỗ. Hôn thế ma vương nhìn tới đây, trong lòng không khỏi kinh hoàng, Ta mẹ, đây là nơi nào đạo nhân, vậy mà như thế lợi hại. Hôn thế ma vương thấy thế không đúng, liền bận rộn lo lắng bỏ lên, thả xuống ngoan thoại. ngươi cái này ác đạo nhân, có gan đừng chạy, chờ ta đi mời đến ta kiền ra ra hôn thế ma vương quẳng xuống ngoan thoại về sau liền bận rộn lo lắng hướng ngoài cửa động chạy đi hạo thiên chậm rãi đứng dậy đưa tay chỉ định hôn thế ma vương khoảng cách cửa động chỉ có một bước ngắn cũng là bị thân hạo thiên cười hướng hôn thế ma vương đi tới cười hỏi chạy a làm sao không chạy hôn thế ma vương khóc không ra nước mắt cuối cùng là nơi nào đến lợi hại đạo nhân thoáng cái liền đem tất cả mọi người bắt quá kinh khủng tiên trưởng ra ra tiên trưởng ra ra động phủ này ta không muốn tặng cho ngươi Ngươi thả ta a? Động phủ này coi là thật không muốn. Hạo thiên hiểu ý cười một tiếng. Không muốn, không muốn, đưa cho tiên trưởng. Tốt, vậy ta hôm nay liền nhận lấy tòa động phủ này. Hôn thế ma vương trong lòng sinh ra hy vọng, vậy tiên trưởng bây giờ có thể thả nhỏ sao? Hôn thế ma vương trong mắt tràn ngập chờ mong, sinh khát vọng, cái mạng nhỏ của mình toàn bộ trong tay hắn. Hạo thiên không chút nghĩ ngợi nói, không được. Hôn thế ma vương trên mặt lập tức lộ ra e ngại, tiên trưởng, tiên trưởng. Ta! Ta chiếm giữ một núi, nhưng là không có một tên thủ hạ, phải làm sao mới ở đây? Ta! Ta làm ngươi thủ hạ, ta làm tiên trưởng thủ hạ tiên phong. Hôn thế ma vương lại bắt được hy vọng sống sót, giờ phút này cũng lập tức nói. Hạo thiên khỏe miệng cười một tiếng, vung tay lên một cái, chúng yêu trên người thuật định thân cũng thoáng cái giải trừ. Hôn thế ma vương đã kiến thức tiên trưởng ra ra thủ đoạn, trong lòng sợ muốn chết, nơi nào còn dám lại chạy, liền lập tức hướng phía một đám tiểu yêu quát lớn, còn đứng ngươi ra đó làm gì? còn không nhanh chóng bái kiến đại vương một đám tiểu yêu lập tức đầu đập như tỏi giã vụ mặt lẻ thẻ hô bái bái kiến tân đại vương hôn thế ma vương xoa xoa đôi bàn tay do dự hồi lâu mới dám hỏi không biết đại vương ra sao danh hảo a hạo thiên khuôn mặt lộ ra cười nhạt một tiếng nô mãi trung nam sơn luyện khí sĩ huyền chân đạo nhân nguyên lai là trung nam sơn tiến trưởng bái kiến huyền chân đại vương hôn thế ma vương mặc dù nghe đều không nghe nói qua trung nam sơn nhưng là ngăn không được hắn vuốt mông ngựa Chương hai trăm ba mươi bốn cường hóa hồn thế ma vương bồ đề truyền pháp hoa quả sơn Khả nguyên sơn thủy tạng động trước hơn ba trăm tên tiểu yêu đang tại thao luyện lấy binh trận hổ hổ sinh phong uy lực khá là bất phàm binh trận chính là tân đại vương truyền thụ thủy tạng động bên trong hồn thế ma vương đang ngồi ở trên đất bàng bạc thiên địa linh khí nhưng là không ngừng hướng hắn trên người hội tụ trận hồn thế ma vương đột nhiên mở hai mắt ra trên mặt vui sướng kích động khó mà nén ta vậy mà đột phá tới địa tiên đại vương cho yêu thần quyết tụ lại hấp thu linh khí tốc độ lại muốn so với mình trước kia nhanh gấp trăm lần hôn thế ma vương trong mắt lộ ra kinh hãi làm sao cũng không nghĩ ra giữa thiên địa lại có mạnh như vậy công pháp yêu thần quyết chính là thượng cổ yêu đình yêu thần tu luyện tụ lại linh khí phương pháp chính là phù hợp nhất yêu tộc phương pháp tu luyện hôn thế ma vương đứng dậy khí thế trên người hiển nhiên đạt được chất tiến bộ tiên đạo chưa thành cùng tiên đạo chính là cách biệt một trời hôn thế ma vương đánh giá tự thân biến hóa trong đáy lòng không khỏi lửa nóng đứng lên Cái này yêu thần quyết mạnh như vậy, chính mình nếu là một mực tu luyện, nhất định có thể tu luyện thành yêu vương, thậm chí tu luyện thành yêu thần. Không sai, yêu vương danh hảo chính là hôn thế mà vương tự phong. Tại vu yêu thời đại, chuẩn thánh tu vi là yêu thánh, đại la kim tiên là yêu thần, thái ớt kim tiên là yêu vương, kim tiên là yêu tướng, kim tiên phía dưới, cơ bản vì tiểu lâu la. Nhưng theo vu yêu đại chiến kết thúc, yêu tộc chiến bại, yêu tộc cao thủ chết đi vô số kể, lại thời gian trôi qua có chút tu vi tiểu yêu liền từ phong làm yêu vương đang chờ hôn thế ma vương triển vọng tương lai thời điểm hạo thiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện hôn thế ma vương hôn thế ma vương nghe thanh âm quen thuộc lập tức lấy lại tinh thần cung kính quỳ lạy dưới gặp qua đại vương Nguyên lai hôn thế ma vương vừa thần phục thời điểm trong lòng còn nghĩ qua vụng trộm chạy đi tìm ông nội nuôi cho mình báo thù nhưng giờ phút này nhưng là đem ý nghĩ này hoàn toàn ném ra ngoài náo ngoại trước mắt đạo nhân nói không chừng là một vị nào đó yêu tộc đại thánh. Có thể coi trọng chính mình kia là chính mình đã tu luyện phúc phận. Nghĩ tới đây hồn thế ma vương trên mặt lộ ra cung kính hơn, định nọt, đại vương có gì phân phó. Tiểu nhân nhất định xử lý thật xinh đẹp. Hạo thiên thấy hồn thế ma vương trước sau thái độ chuyển biến, nơi nào không biết là yêu thần quyết có tác dụng, cũng nghiêm túc nói, là có một cái nhiệm vụ, ta muốn ngươi thống nhất hoa quả sơn. a đại vương để cho ta thống nhất hoa quả sơn. Hồn thế ma vương có chút không thể tin vào thai của mình. Ừm. Thống nhất hoa quả sơn. Hôn thế ma vương khuôn mặt lộ ra khó xử, do do dự dự, ấp á ấp úng. Hạo thiên khẽ cười nói, làm sao? Rất khó sao? Không. Không phải, đại vương ngài có chỗ không biết, hoa quả sơn có 72 đường yêu vương, bọn hắn tu vi thấp nhất đều là địa tiên đỉnh phòng, mạnh nhất là thiên tiên đỉnh phòng, thủ hạ vô số còn có vô số yêu binh. Nhỏ, nhỏ, mới vừa vặn chứng được địa tiên A. Hôn thế ma vương ấp á ấp úng nói, Lại cho ngươi 10 năm, 10 năm sau, nhất định phải thống nhất hoa quả sơn. Hạo thiên sau khi nói xong, thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Hôn thế ma vương thấy đại vương đi, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá trong lòng nhưng là sinh ra áp lực cực lớn, chính mình bất quá là một cái nhỏ không thể nhỏ nữa tiểu yêu. Đại vương tất nhiên có thể cho chính mình yêu thần quyết, tự nhiên cũng có thể tìm một cái mạnh hơn chính mình đại yêu. Hôn thế ma vương nghĩ, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thời gian 10 năm, mình nhất định muốn thống nhất hoa quả sơn. Hôn thế ma vương lập tức ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển yêu thần quyết, bàng bạc linh khí lần nữa tụ lại đến, không ngừng mà tụ hợp vào hôn thế ma vương trong cơ thể, hán pháp lực bắt đầu vững bước tăng trưởng. Hạo thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ cười khẽ, cường hóa mươi mút nạ, từ cường hóa hôn thế ma vương bắt đầu, ngộ không, ngươi độ khó gia tăng thật lớn. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Tàm Tinh Đậu, Tôn Ngộ Không Bái Sư thứ 15 năm. Một ngày này, cùng thường ngày, Bồ Đề Tổ Sư Giảng Đạo. Đánh tôn ngộ không đỉnh đầu ba lần. Tôn ngộ không hiểu thấu đáo trong đó thiền lý, thế là nửa đêm từ cửa sau tiến vào bồ đề gian phòng. Tôn ngộ không nhìn xem trên đất để đó có một cái bồ đoàn, khoe miệng không khỏi cười một tiếng, ngay cả bồ đoàn đều chuẩn bị xong, ai. Khó, khó, khó. Đạo tối huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Không gặp trí nhân truyền diệu quyết, nói xuống miệng khốn đầu lưới khô. Bồ đề tổ sư ngâm sướng một bài thơ về sau, mới ngồi dậy. Tôn ngộ không nghe câu thơ. Tự nhiên phải biết hôm nay lão sư muốn truyền chính mình chân chính đại thần thông, mặc dù mình đã có phương pháp tu hành, nhưng cũng chê ít không phải, thế là trên mặt cũng lộ ra thành khẩn, "Lão sư, mời truyền ta trường sinh đại đạo." Bồ Đề Tổ sư nhìn tôn ngộ không trong lòng không khỏi mừng thầm, không hổ là ta Phật môn hộ pháp, đơn giản như vậy liền hiểu thấu đáo ta thiên lý. Bồ Đề Tổ sư nghiêm mặt nói, "Tốt, hôm nay ta liền truyền cho ngươi đại đạo, ngươi lại nghe kỹ." Hiền mật viên thông chân diệu quyết, thích tu tính mệnh vô tha thuyết đô lai tổng thị tinh khí thần cẩn cố lao tàng hưu lậu tiết toàn thốc ngũ hành điên đảo dụng công hoàn tùy tác phật hòa tiên tôn nộ không chính là linh minh thạch hầu trong lòng lại có lục nhĩ vân tiêu cùng trong sơn cốc truyền đạo pháp giờ phút này nghe tổ sư trong miệng đọc lên pháp quyết lập tức liền biết được phương pháp này nhất định bất phàm. đây là đại phẩm thiên tiên quyết ngươi lại nhớ kỹ trở về cố gắng tu luyện đợi tu luyện có thành tựu ta lại truyền diệu pháp đúng đệ tử đa tạ lao sư truyền pháp tôn nộ không cung kính nói Tôn ngộ không nhớ kỹ đại phẩm thiên tiên quyết về sau, trở về ngày đêm tu luyện, không đến ba ngày, liền đã chín luyện nắm giữ. Tôn ngộ không tu hành, bồ đề hết thể đều nhìn ở trong mắt, thấy nó không đến ba ngày liền nắm giữ đại phẩm thiên tiên quyết, trong lòng lại càng hài lòng vạn phần, Phật tử, Phật môn hộ pháp, này lượng kiếp, Tây phương tất đại hưng vậy. Sau ba ngày, tôn ngộ không lần nữa tới gặp bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư vì đó giảng giải một phen tam thai, thiên nhân ngũ suy, sau đó ra vẻ thần bí nói. Ta nơi này có hai bí pháp, một là thiên cương ba mươi sáu pháp, hai là địa sát bảy mươi hai pháp. Ngươi nguyện ý học cái nào? Tôn ngộ không nghe lão sư, không khỏi rơi vào trầm tư. Xin hỏi lão sư, này hai loại bí pháp phân biệt là gì? Bồ Đề tổ sư cười một tiếng, giải thích nói, cái gọi là thiên cương, chính là huyết toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoàn đấu, hồi thiên phản nguyện, phi xa tẩu thạch, hiệp sơn siêu hải, tát đầu thành binh. Cái gọi là sát, chính là thông ngư, khu thần, vác núi. Cấm thủy, Tá Phong. Thức địa, Ích cốc. Tôn Nộ không nghe tổ sư giải thích trong lòng không khỏi run lên, mình ở sơn cốc trong đảo nguyên nghe lén đến lại chính là Thiên Cương 36 pháp. Bây giờ mình đã biết được Thiên Cương phương pháp tu hành, nếu là lại nhận được Địa Sắt phương pháp tu hành, đồng thời tu hành Thiên Cương Địa Sắt 108 pháp như vậy sẽ như thế nào? Tôn Nộ không trong lòng lung lay lên. "Ngươi, nguyện ý học cái nào?" Bồ Đề tổ sư lần nữa cười hỏi. "Đệ tử nguyện nhiều bên trong mộ." học một cái địa sát biến hóa tôn Ngộ không lập tức đáp như thế rất tốt bồ đề tổ sư cười đem địa sát bảy mươi hai phương pháp tu hành truyền thụ cho tôn Ngộ không thôi thôi hôm nay đem giá vân chi thuật cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi ngã nào một cái chính là một trăm tám mươi dặm tôn Ngộ không nghe một trăm tám mươi dặm trong lòng nhưng là không thế nào để ý chính mình xúc điệu thành thốn chi thuật giờ phút này đã đạt đến một bước phóng ra vạn dặm xa lại tu hành mấy ngày này một bước một trăm năm mươi dặm cũng là thật đơn giản đúng đệ tử đa tạ lão sư chương hai trăm ba mươi cường thế hồn thế ma vương thống nhất cuộc chiến tôn ngộ không đến địa sát giá vân vương pháp sau liền lập tức trở về chăm chỉ tu luyện tôn ngộ không vững vàng nhớ kỹ trong sơn cốc kia cuối cùng một đạo hồi âm không được cùng người ngoài nói mình ở trong sơn cốc chỗ học trộm đến bản sự chính là cuối cùng phương pháp bảo vệ tính mạng không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài sử dụng cho nên lúc này tôn ngộ không dự định trước đem địa sát bảy mươi hai pháp cùng cân đấu vân luyện thuộc luyện tinh mà lúc này Hoa Quả Sơn thời gian năm năm đi qua Khảm Nguyên Sơn gần tới năm trăm yêu hợp lực luyện binh trận trong trận biến ảo huyền diệu yêu lực lưu chuyển này yêu trận đúng là tinh diệu chi trận vậy lại coi mỗi một tên yêu binh quân kỷ nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh hành động ở giữa yêu khí bộc lộ trong lúc mơ hồ khoảng cách tiên đạo vẹn vẹn liền một bước ngắn. phải biết nguyên lai yêu binh bất quá là lơ lỏng giải rác pháp lực thấp vừa mới thành tinh yêu quái mà thôi bây giờ thao luyện 5 năm năm Vậy mà đều nhanh chứng được tiên đạo. Thủy tạm động bên trong, thiên địa linh khí hội tụ, hôn thế ma vương tĩnh tỏa trên mặt đất ta, nhận lấy linh khí quán đỉnh. hắn quanh thân yêu khí nồng đậm, dĩ nhiên đạt đến thiên tiên cảnh. giây lát, hôn thế ma vương ngừng vận chuyển yêu thân quyết, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, trong mắt không khỏi lại lộ ra kinh hãi, cái gì? Chính mình vậy mà thiên tiên hậu kỳ. Cái này sao có thể? Năm năm trước chính mình bất quá mới vừa vặn bước vào địa tiên cảnh mà thôi tu luyện năm năm chính mình vậy mà đạt đến thiên tiên hậu kỳ hôn thế ma vương lại vận chuyển yêu thần quyết cảm thụ bên trong trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực nội tâm nhịn không được rung động cái này yêu thần quyết quá kinh khủng chính mình bằng vào hắn nhất định có thể tu luyện thành một tên chân chính yêu vương không được chính mình phải nhanh một chút thống nhất hoa quả sơn đại vương muốn chính mình mười năm bên trong thống nhất hoa quả sơn bây giờ còn thừa lại năm năm hôn thế ma vương ung dung không vội đứng lên đến Nếu là trước khi nói, khó xử, sợ hãi, nhưng bây giờ, nhưng là tràn đầy tự tin. Bất quá 72 đường yêu vương mà thôi, chính mình lật tay ở giữa liền có thể diệt, bọn hắn yêu lực thần thông làm sao có thể sánh được yêu thần quyết. Hôn thế ma vương trung khí mười phần, hét lớn một tiếng, chúng tiểu nhân, lấy ta đại đao đến. Nhị đại vương, đại đao đã lấy tới. Một tên xài lang thành tinh tiểu yêu, khiến đại đao bận rộn lo lắng chạy vào. Hôn thế ma vương thấy xài lang, thần sắc không khỏi trì trệ, chờ một chút ngươi là sài lang đại vương là ta sài lang cung kính trả lời hôn thế ma vương nhìn xem sài lang lại có chút lạ lẫm không đúng hắn nịnh nọt hắn liếm sức lực đâu sài lang nhìn nhị đại vương nghi hoặc liền thẳng tắp thân thể nhị đại vương ngài đi ra xem xét liền biết Tốt, triệu tập chúng tiểu nhân tập hợp theo ta đi san bằng bảy mươi hai đường yêu vương vâng hôn thế ma vương dứt lời liền dám một trận yêu phong đi tới ngoài động một cái nhìn nhưng là mắt trợn trọn bên dưới năm trăm yêu binh võ trang đầy đủ người khoác cố chấp duệ, tinh thần cao một cố nhuệ khí túc sát đập vào mặt nếu không phải hôn thế ma vương đã thiên tiền chỉ sợ liền muốn bị cố khí thế này trò chân bay cái này cái này xảy ra chuyện gì xài lang tiến lên một bước cung kính nói nhị đại vương ngài trong lúc bế quan chúng tiểu nhân dựa theo tân đại vương trận đạo ngày đêm thao luyện trải qua 5 năm năm rèn luyện chúng tiểu nhân đều tiến bộ cực lớn chúng tiểu nhân mặc trên người khôi giáp Cầm trong tay vũ khí, cũng là đại vương đưa tới. Hôn thế ma vương nhìn xem thủ hạ tiểu yêu mặc khôi giáp, vũ khí, càng là chấn kinh, thứ này lại có thể là tiên khí. Mặc dù cũ kỹ một chút, nhưng những này nhưng đều là thật tiên khí à, chính mình đại đao cũng còn không phải tiên khí. Hôn thế ma vương trong lòng càng là kinh hãi, đại vương, hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể làm ra dạng này chế tạo vũ khí khôi giáp. Như thế đại quy mô tiên khí, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên đình tứ đại quân đoàn mới có thể có được. Hôn Thế Ma Vương cũng không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đại Vương uy năng không phải mình một giới tiểu yêu có thể suy đoán. liền vội vàng la lớn: Chúng tiểu nhân theo nhị đại vương xuất trình. Hôm nay liền thống nhất Hoa Quả Sơn. Đúng, cẩn tuân nhị đại vương hiệu lệnh. Bên dưới, bảy yêu tuy chỉ có năm trăm, nhưng ở Hoa Quả Sơn địa giới, có thể gánh vác được trăm ngàn yêu binh, bởi vì bọn hắn đã phát sinh biến hóa về trước. Năm trăm bảy yêu xuất trình, yêu khí bốc lên, trùng trùng điệp điệp. Hôn Thế Ma Vương trong lòng càng là khuấy động không nghĩ tới chính mình cũng có này a một ngày lang vương sơn chính là hoa quả sơn dưới một đại yêu phòng nó thủ lĩnh chính là một đầu huy nguyệt lang vương một thân thực lực thiên tiên hậu kỳ thủ hạ có mười ngàn yêu binh quả thật hoa quả sơn bảy mươi hai đường yêu vương trong thượng lộ yêu vương lang vương sơn tiếng trống trận vang lên hôn thế ma vương đại quân trinh thảo đến Ngao ô Ngào ô tiếng sói chu cũng không ngừng vang lên vô số đôi loe u quang con mắt toát ra gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng một đạo thiên tiên cấp bậc huyết sắt chi khí đánh tới huy nguyệt lang vương hiện thân ta nói chính là ai đây nguyên lai like là nho nhỏ hôn thế ma vương ngươi chạy thế nào đến ta trên địa bàn đừng tưởng rằng ỷ vào ngươi ông nội nuôi ta liền không dám xé xác ngươi huy nguyệt lang vương nói xong trong hai con ngươi lộ ra sắc ý chính mình một người lên đường yêu vương quyền uy cũng không phải hắn một cái nho nhỏ yêu có thể khiêu khích he tui tiếng phun nước miếng con tưởng rằng ngươi hôn thế ma vương ra ra là ỷ vào ta kiển ra ra yêu trận to mắt chó của ngươi hảo hảo nhìn một cái. Nói xong, hôn thế ma vương quanh thân yêu lực toàn bộ phun trào, đột nhiên liền nâng đến thiên tiên hậu kỳ. Cái gì? Thiên tiên hậu kỳ? Cái này sao có thể? Huy Nguyệt Lang Vương trong hai con ngươi lộ ra chấn kinh, có chút không dám tin tưởng, nhưng là hắn trên người truyền đến yêu khí đúng là thiên tiên cảnh, hơn nữa mơ hồ trong đó lại so với mình còn mạnh hơn. Huy Nguyệt Lang Vương, đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu kiên kỵ, trầm giọng nói. Ngươi đến cùng đến loại nào cơ duyên lại tăng lên nhanh như vậy? Hôn Thế Ma Vương cười khẩy, ngươi không cần thiết biết rõ. Hiện tại ngươi duy nhất phải làm, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ha ha, muốn cho ta thần phục? Người si nói ngọng. Ngao, một tiếng tịch mịch sói chu vang vọng Lang Vương Vạn. Mười ngàn yêu binh nhanh chóng tập kết. Hôn Thế Ma Vương nhìn tới đây khuôn mặt lộ ra cười to, chúng tiểu nhân kết trận. Trong nháy mắt, năm trăm yêu liền tạo thành một người lính trận. Huy Nguyệt Lang Vương. Châm giọng hung ác nói, chúng tiểu nhân, lên cho ta, xé nát bọn hắn. Tam giới bên trong, một trận quy mô nhỏ chiến dịch khai hỏa. Huy Nguyệt Lang Vương thủ hạ 10.000 yêu binh, không có chút nào quân kỷ đáng nói, trận hình tan rã hướng 500 yêu tạo thành binh trận sông tới giết. Chú định, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vẹn vẹn năm cái canh giờ, khả nguyên sơn, 570 yêu liền đem Lang Vương Sơn 10.000 yêu binh đánh đánh tới bởi, quân lính tan giã, liên tục bại lui. Huy Nguyệt Lang Vương nhịn không được dẫn theo lang nha bổng tiến đến cùng hôn thế ma vương đọ sức, nhưng không có vượt qua ba cái hội hợp liền bị hắn bắt sống hôn thế ma vương đại đao gác ở huy nguyệt lang vương đầu lâu bên trên ở trên cao nhìn xuống như trí cao thẩm phán giả đồng dạng thần phục hoặc là chết huy nguyệt lang vương không còn có kiên cường vội vàng cầu xin tha thứ hôn thế ma vương ra ra nhỏ nguyện hàng rất tốt sai tướng quân ở đâu tại hợp nhất lang vương sơn yêu binh mục tiêu tiếp theo hổ đầu sơn hổ vương Vâng. Hoa quả sơn dưới, hổ đầu sơn hổ vương, thiên tiên đỉnh phong tu vi, thủ hạ yêu binh 50 ngàn, 72 đường yêu vương bên trong, sắp xếp vào trước ba. Hổ đầu sơn địa giới. Hổ vương gào thét, rung khắp núi rừng. Lớn mật, làm càn. Nho nhỏ hôn thế ma vương cũng dám xâm ta hổ đầu sơn. Người khác sợ ngươi ông nội nuôi, ta cũng không sợ. Hôm nay đến, liền cho ra ra làm đổ nhầm A. Thống nhất hoa quả sơn, thứ nhì chiến khai hỏa. giây lát. Hổ vương, hôn thế ma vương ra ra, nhỏ nguyện hàng. Tốt, xài tướng quân, hợp nhất hổ đầu sơn yêu binh, tiếp tục chinh chiến. Thống nhất quốc chiến, chiến hỏa không ngừng lan ra. Hôn thế ma vương, ngươi dám, A. Đánh chết ta cũng không hàng. kia chém A. Chậm, ta nguyện hàng. Trong đó đồ hèn nhát yêu vương thậm chí là nhìn rõ mà hàng. Bởi vì hoa quả sơn địa vực tương đối rộng, yêu vương vị trí tương đối phân tán, thống nhất quốc chiến, duy trì liên tục một năm lâu. Đến tận đây, hoa quả sơn 72 đường yêu vương, đều bị hồn thế ma vương từng cái công phá, dưới tay hắn yêu binh cũng đều bị. Giờ phút này, hồn thế ma vương thủ hạ tạm có 72 đường đại tướng, yêu binh hơn 200 ngàn. Hoa quả sơn, ngoại trừ thủy liêm động, dĩ nhiên thống nhất vậy. chương 236, binh pháp thủy liêm động, khí vận sâu sắc thêm. Khảm nguyên sơn, thủy tạng động, đã trở thành toàn bộ hoa quả sơn trung tâm, 72 đường yêu vương đều là hội tụ ở đây. Thần phục với hôn thế ma vương. Chúng ta bái kiến đại vương. 72 đường yêu vương trong lòng tuy không phải thường bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp, mình bị bắt sống, thủ hạ bị hợp nhất, trừ thần phục hắn, bằng không thì chính là chết. Hôn thế ma vương ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên bảo tọa bên trên, nụ cười trên mặt khó mà khép lại, không nghĩ tới chính mình thật thống nhất hoa quả sơn. Không ai bị nổi 72 đường yêu vương lại gọi mình đại vương. Hôn thế ma vương lập tức đứng dậy. Đảo mắt bên dưới 72 đường yêu vương, nghiêm túc nói, ngày sau xưng hô ta là nhị đại vương liền có thể, chân chính đại vương, có một người khác. Cái gì nhị đại vương? Chân chính đại vương, có một người khác. Hôn thế ma vương một câu lập tức nhấc lên sóng gió, bên dưới 72 đường yêu vương đều là nhao nhao mở miệng thảo luận. Hôn thế ma vương lúc đầu chỉ là một cái nhỏ không thể nhỏ nữa yêu, bây giờ có pháp lực này, tất nhiên cùng cái kia thần bí đại vương thoát không khỏi liên quan. Nguyên lai like phía sau màn còn có người khác một chút yêu vương trong lòng còn ám hoài quỷ thai chờ lấy liên hợp lại tập sát hôn thê ma vương nhưng lúc này nghe đại vương có một người khác lại là vội vàng đem trong lòng kế hoạch nham hiểm văng ra ngoài sau lưng hắn người đến tột cùng là cỡ nào tồn tại không có ai yêu vương có thể suy đoán ra không có kết quả phía trước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hôn thế ma vương mở miệng nói các vị yêu vương mỗi người chia năm trăm tên yêu binh về đến nguyên lai đỉnh núi hàng năm đúng hạn ấn lượng hướng thủy tạng động giao nộp cung phụng không được sai sót Hoa quả sơn 72 cái đỉnh núi lại là bất phàm, có yêu vương lãnh địa, chuyên sinh tinh đồng, tinh thiết có thể luyện chế thức binh khí, có chuyên sinh nục linh chi thái tuế, có chuyên sinh hà thủ ô có thể luyện đan luyện dược, hoặc là cùng nhân tộc người tu đạo trao đổi vật cẩn. Có được nhiều như thế tài nguyên, không khai thác, chẳng phải là phung phí của trời. Đúng, cẩn tuân nhị đại vương hiệu lệnh. 72 đường yêu vương đều là đáp. Đến mức 72 đường yêu vương, đều lĩnh 500 yêu binh. Cũng là từ 200.000 yêu binh hỗn hợp tuyển đi ra, dạng này liền ngăn chặn phân dẫn tới nguyên lai thủ hạ. 72 đường yêu vương từng người lĩnh 500 yêu binh, sau đó về lãnh địa của mình. Thủy tạng động bên trong. Các đường yêu vương đều đi về sau, hôn thế ma vương mới vội vàng từ trên bảo tọa chạy xuống, cung kính nói, đại vương, ta nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Bảo tọa về sau, lúc thì xanh sắc xương ngủ hiện lên, hạo thiên thân ảnh chậm dại xuất hiện. Hôn thế ma vương mặt càng cung, sắc càng kính, đại vương. Ta hoàn thành thế nào? Hôn thế ma vương vẫn là rất kiêu ngạo, không đến thời gian một năm, chính mình liền quét ngang 72 đường yêu vương. Hạo thiên chậm rãi đi trí bảo tọa tiền, quay người ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hôn thế ma vương, không ngôn ngữ. Hôn thế ma vương nhìn tới đây, trong lòng không khỏi run lên, đại vương. Lớn. Đại vương, ngài cảm thấy như. Hạo thiên tĩnh tọa tại trên bảo tọa, khoe miệng lộ ra cười thần bí, hoa quả sơn đã thống nhất sao? Thống nhất ta? Ừm. Thống nhất sao? Hôn thế ma vương trong lòng lại là run lên, trong đầu trợt hiện ra một bức màn nước. Đám kia hầu tử. Hôn thế ma vương thất thần nói, chính mình có mạnh như thế tu vi, thành công dẹp tiên 72 đường yêu vương, trong đấy lòng đã trướng mắt thủy liêm động, lại vô ý thức quên. hoa quả sơn thủy liêm động, đám kia hầu tử, chính mình còn không có thống nhất. Hôn thế ma vương thoáng cái liền minh bạch, lập tức bảo đảm nói, đại vương, ngươi yên tâm, đám kia hầu tử không thành tài được, tiểu bây giờ liền đi san bằng thủy liêm động chỉ có thể nô dịch, không thể giết, còn có đường vương lòng tu luyện. Hạo Thiên cuối cùng nói một câu, sau đó thân ảnh liền chậm rãi biến mất ở thủy tạng động. đúng, đại vương yên tâm. Hạo Thiên vừa đi, hôn thế ma vương liền lại đứng lên. chúng tiểu nhân, sách ta đại đao, điểm đủ năm trăm yêu binh, đánh thẳng thủy liêm động, bắt sống đám kia hầu tử. vâng, bầy yêu nghe lệnh, lập tức tập kết, hướng thủy liêm động tiến quân. thủy liêm động bên trong, hoa quả sơn hầu tộc toàn bộ co đầu rút cổ tại đây lúc này trong bầy khỉ chính là một lão hầu chủ trì đại cục mấy tên cường tráng khỉ phụ tá trong đó lấy đại hắc hầu vũ lực là nhất lực lớn vô cùng khoảng cách tiên đạo vẹn vẹn một bước ngắn lúc này bầy khỉ chúng mặt khỉ sắc cũng không tốt như vậy nhìn tràn đầy vẻ ưu sầu vù vù một đạo tiếng nước chảy hắc hầu tướng quân trở lại chúng mặt khỉ bên trên đều là lộ ra vội vàng hắc hầu tướng quân đi ra tìm hiểu tin tức rốt cục trở lại lão khỉ phất phất tay ra hiệu chúng khỉ yên lặng một chút Sau đó mới đặt câu hỏi, Đại hắc bên ngoài thế nào? Đại hắc hầu sắc mặt không tốt như vậy nhìn, mười phần ngưng trọng, hôn thế ma vương trước đó vài ngày đã thống nhất hoa quả sơn các đường yêu vương. Lao khỉ khắp khuôn mặt là vẻ ưu sầu, tựa như dự liệu được đồng dạng, thở dài một hơi, tất nhiên hắn đã thống nhất hoa quả sơn, chỉ sợ bước kế tiếp chính là chúng ta thủy liêm đậu. Vậy chúng ta nên làm cái gì a Chúng ta cùng hắn giao đấu hơn 10 trận chiến, hôn thế ma vương sẽ không bỏ qua chúng ta trong bảy khỉ tràn ngập ra một cô nôn nóng đối dối cảm xúc lão khỉ trầm tư một lát cũng nói kế trước mắt chỉ có thể chờ đợi đại vương trở lại hôn thế ma vương đã thống nhất các đường yêu vương thủy liêm động nhất định khó giữ được chỉ có xuất lĩnh bảy khỉ hướng hôn thế ma vương đầu hàng dạng này mới có thể bảo toàn hầu tộc tính mạng đợi đến đại vương trở lại lại thu thập hôn thế ma vương chúng khỉ kiện tướng đều là trầm mặc đại hắc hầu cũng trầm mặc hôn thế ma vương thống nhất bảy mươi hai đường yêu vương chỗ hiện ra thực lực quả thực kinh khủng chính mình không chút nào là hắn đối thủ. Nếu là liều mạng, chỉ sợ toàn bộ hầu tộc cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Cuối cùng, lão khỉ nhìn thoáng qua chúng kiện tướng, cùng với vô số hầu tử hầu tôn, trong lòng lập tức quyết định tạm hàng hôn thê ma vương, chờ đại vương trở lại. Đại hắc hầu cùng người khác kiện tướng bất đắc dĩ, chỉ tốt nhẹ gật đầu, toàn bộ nghe trưởng lão. Đám người tiếng nói vừa mới rơi xuống, thủy liêm động bên ngoài liền vang lên tiếng chống trận âm, hôn thê ma vương đã tới. Lão khỉ trong mắt mang theo kiên nghị mang theo chúng khỉ kiện tướng, gia thủy liêm động. Hôn thế ma vương nhìn lao khỉ, liền lập tức lớn tiếng nói, thần phục, hoặc là chết. Lao khỉ không sợ hôn thế ma vương uy thế, lớn tiếng hỏi, nếu là hàng, đại vương có thể cam đoan không giết hầu tộc một khỉ. Hôn thế ma vương vốn định cho khỉ hoang nhóm một bài học, nhưng trong lòng lại là chợt nhớ tới đại vương nhắc nhở, không thể giết, có thể nô dịch. Hôn thế ma vương lập tức sửa lời nói, kia là tự nhiên. Lao khỉ thấy hôn thế ma vương như thế liền đáp ứng. Đấy lòng cũng thở dài một hơi bây giờ hắn mạnh ta yếu về sau coi như hắn đổi ý cũng không có biện pháp Tốt, ta hầu tộc nguyện hàng bản vương tiếp nhận đầu hàng ẩm ẩm giờ khắc này vang lên đủ đù tiếng sấm toàn bộ hoa quả sơn khí vận tựa như tụ tập đến hôn thế ma vương trên người tây mưu hạ châu linh đại phương thôn sơn tam tinh động tôn ngộ không đang ngồi lấy tinh tu vô biên thiên địa linh khí hội tụ hắn thân coi quanh thân pháp lực ba động dĩ nhiên là chân tiên đại viên mãn cảnh mươi 237, học thành trở lại, đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể trái. Năm tháng giang giặc, thời gian thấm thoát, 20 năm trôi qua. Tam tinh động một bí cảnh bên trong, chỉ thấy tôn ngộ không cùng hai đầu giao lòng đánh thẳng khó phân thắng bại, pháp thiên tượng địa, địa sát 72 biến hóa, ra hết. Này bí cảnh, vì luyện tâm bí cảnh, mà cùng tôn ngộ không giao thủ hai đầu giao lòng cũng là nội tâm suy nghĩ, huyền hóa mà thành. Tôn ngộ không cao mấy trăm trượng, kim tiên đỉnh phong cảnh, pháp lực lưu truyền. Vô số thần thông tề xuất. Mà hai đầu giao long chính là Nam Chiêm Bộ Châu gặp phải cái kia lại yêu, giờ phút này hiện hiện chân thân, phun ra nuốt vào khói đen cùng Tôn Ngộ Không còn nhau, vì thái ớt kim tiên cảnh tu vi. Tôn Ngộ Không trong hai con ngươi kim quang lấp lóe, phá vọng kim mâu xem thấu hắc vụ hư hảo, hai đầu giao long không chỗ che thân. Tôn Ngộ Không địa sát thần thông ra hết, nhưng vẫn như cũ bắt giữ không được hai đầu giao long. Xem ra muốn bắt lấy hắn, dựa vào địa sát chi pháp là bắt không được tôn nộ không trong hai con ngươi lại lộ ra một đạo tinh mang trong miệng khẽ quát một tiếng thiên cương chi pháp hàng lòng phục hổ đột nhiên một đạo rồng ngâm hổ gầm âm thanh truyền ra tôn nộ không pháp thiên tướng địa nơi thần lại cao lớn trăm trượng khí lực tăng nhiều chỉ thấy tôn nộ không thả người nhảy liền nhảy đến hai đầu dao long trên người như đá mài kích cỡ tương đương nằm đấm hướng đầu dao long bên trên hung hàng đập tới một quyền xuống dưới hai đầu dao long chính là đầu váng mắt hoa phát ra thống khổ rên rỉ đến quyền lại đến không ngừng nện ở đầu giao long bên trên mấy cái hô hấp về sau bay lên không giao long liền đột nhiên rơi trên mặt đất như một con lươn giống như bốc lên tôn nộ không trong hai con ngươi lộ ra sát ý cuối cùng một quyền ấp vụ tích xúc pháp lực đánh ra và hai đầu giao long ứng tiếng hóa thành hư vô thái ớt kim tiên cảnh giao long đã bị tôn nộ không chém giết tâm cảnh đã phá tôn nộ không chậm rãi mở hai mắt ra năm đó tự mình đối mặt hắn lúc không có chút nào chống cự đáng nói hôm nay lại có thể lật tay ở giữa đem hắn hủy diệt tam tinh động bồ đề tổ sư chỗ ở bí cảnh phá một khắc này bồ đề tổ sư cũng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt mang theo một chút kinh ngạc thái ớt kim tiên tâm cảnh nhanh như vậy liền đã phá không hổ là phật tử hắn tư chất căn cốt nộ tính thuộc về tuyệt đỉnh bây giờ là kim tiên đỉnh phong nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành nên để cho trở về thời gian một tới hắn có thể tự đột phá chứng được thái ớt bồ đề trong lòng thầm nghĩ Sau đó Bồ Đề liền cho truyền âm, gọi Tôn Ngộ Không. Đệ tử bái kiến Bồ Đề Tổ sư. Tôn Ngộ Không cung kính nói: "Ừm." Bồ Đề Tổ sư mặt lộ vẻ mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt hơi gật đầu. "Ngộ Không, ngươi tới này bao lâu?" "Bẩm Tổ sư, có 30 năm." "30 năm, bây giờ lại là đủ rồi, trở về đi." Bồ Đề Tổ sư trầm rãi nói. Tôn Ngộ Không không khỏi trì trệ: "Lão sư, ngài để cho ta đi chỗ nào?" "Từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó a." Lao sư, ta, chớ nên nhiều lời, giờ phút này rời đi về sau, ta tự sẽ đóng lại sân môn, từ nay về sau, chỉ cần ngươi không nói ra ngươi là ta đồ đệ, chính là đối Lao sư lớn nhất tôn trọng, trở về đi. Bồ đề tiếp tục nói, tôn ngộ không thấy như thế, cũng biết rõ hôm nay thầy trò duyên phận thật là tận. Tôn ngộ không quỳ dạp xuống đất, hướng phía bồ đề tổ sư hành đại lễ, đệ tử bái biệt Lao sư. Vô luận như thế nào, mình ở cái này học được chân thần thông. Bồ Đề Tổ Sư đối với mình cũng là dốc lòng chiếu cố, nên được như thế thi lễ. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu cười, như thế rất tốt. Tôn Ngộ không bái biệt Bồ Đề Tổ Sư về sau, thả người lật ngã nhào một cái, liền biến mất ở Tam Tinh Động. Tôn Ngộ không sau khi rời đi, toàn bộ Tam Tinh Động lại là chậm dại biến mở đi, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa Bồ Đề chắp tay trước ngực, chậm rãi hiện ra chân thân, chính là Tây Phương chuẩn đề Thánh Nhân. Đã xong việc nơi này, ta nên trở về Tu Di Sơn. Chỉ thấy chung quanh không gian phát sinh rất nhỏ rung động, chuẩn đề quay người lại, thân ảnh liền biến mất. Tu Di Sơn, chính là nhị thánh hợp lực mở tây phương tiểu thế giới. Dưới cây bồ đề, tiếp dẫn tinh toạn. Không gian rung động, chuẩn đề trở về, hướng tiếp dẫn nói, sư huynh, ta trở lại. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, cao giọng nói, a di đà Phật, Phật tử đã điều giáo thành, bước kế tiếp thiên cơ, thiên đạo đã hiện, long cung đọc bảo, sông U-minh, đại náo thiên cung, lảng lạng quan chi chuẩn đề trên mặt thì là lộ ra một tia lo lắng sư minh hạo thiên vì thiên đình chi chủ có thể hay không phát sinh biến cố tiếp dẫn sắc mặt ưu sầu khó khăn hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ đến vấn đề này trầm tư một lát nói đại thế không thể trái tây phương đương hưng chính là đạo tổ chính miệng hương thuận hạo thiên chẳng lẽ dám làm trái đạo tổ chiếu lệnh chuẩn đề cũng hơi gật đầu đạo tổ có vô thượng thủ đoạn uy năng lượng hạo thiên tiểu nhi cũng không dám chống lại chiếu lệnh giờ này khắc này Còn lại tứ thánh cũng cảm giác được thiên đạo tin tức. thạch hầu học thành trở về, làm long cung đoạt bảo, sông u Minh, đại náo thiên cung. Hừ! Còn muốn cho chư thiên tiên thánh phối hợp Tây Phương diễn một màn vợ kịch sao. Tứ thánh đều là hừ lạnh một tiếng. Đại đường biên giới, song xoa lĩnh, hạo thiên đang tại điều giáo một đầu tiểu lão hổ. Giờ phút này cảm giác được thiên đạo báo trước, khoe miệng không khỏi lộ ra cười khẽ, đại náo thiên cung. Tây Phương uy phong thật to. Đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể trái Hạo thiên tự cười nói. Hạo thiên vừa quay đầu, hướng bên dưới hỏi, đường bạch hổ, hổ thần quyết luyện được thế nào? Bên dưới, một đầu điếu tình bạch ngạch hổ học người bộ dáng, uy củ ngồi, bẩm báo lao ra, ta mặc dù không có biến hóa, nhưng là ta hiện tại đã có chân tiên tu vi, đánh khắp vô địch thủ, phụ cận mấy trăm đỉnh núi không có yêu là ta đối thủ. Rất tốt, đi hảo hảo tu hành đi. Hạo thiên gật đầu tán dương. Đúng, lao ra yên tâm. Điếu tình bạch ngạch hổ phát ra một tiếng to lớn tiếng hổ gầm. Liền tiến vào trong núi rừng. Hạo thiên nghĩ nghĩ, cũng không biết tiểu cốt đầu tu hành kiểu gì, hẳn là cũng nhanh huyền tiên A. Không trở ngại đại cục, khoảng cách Tây Du chính thức bắt đầu còn có mấy trăm năm, thời gian còn rất đủ. Ưng sầu giàn. Vô số đạo thủy hoa dâng lên, đóng băng mùi tên như đầy trời tinh vũ rơi xuống, mưa tên phía dưới, sinh cơ vô tổn, đây là đại sát chiêu. Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ đóng băng phía sau màn đi ra. Ừm, cũng không tệ lắm. Kim Tiên Tu Vi liền có thể phát huy ra uy lực như thế, tiểu du thiên phú lại là muốn so sư tỷ mạnh hơn. Tiểu Kim Ngư ở một bên tán dương. Thi triển ra đầy trời đóng băng mưa tên chính là Ngao Du. Lúc này Ngao Du chứng được Kim Tiên, bộ dáng cũng là phát sinh biến hóa, từ nguyên lai là 13 tuổi bộ dáng biến thành 16, 17 tuổi, thanh xuân tịch lệ, dáng người cũng đã phát dục, linh lung nảy nở, dung nhan mỹ lệ. Ngao Du khẽ miệng cũng lộ ra mỉm cười, ta so tỷ tỷ kém xa đâu, tỷ tỷ đều muốn chứng đạo đại la. Ta mới vừa vặn tiến vào Kim Tiên. Tiểu Kim Ngư trên mặt cũng lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tốt, ngươi đây là chào phúng ta đây. Tỷ tỷ ta đều tu luyện bao nhiêu năm. Từ thiên hoàng trong năm đến bây giờ đều còn không có vào Đại La. Ngươi mới tu luyện mấy năm. Tốt, nhìn tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi. Khi hì, ta không dám. Ngao Du vừa cười vừa chạy trốn. Ngao Du huyết mạch vốn là ưu tú. Bây giờ càng là từ Ngao Thanh Cái này tam thi chuẩn thánh đại viên mãn tự thân dạy bảo Tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 238: Ngao Quảng suy đoán. Ưng sầu giản bên cạnh, Ngao Thanh nhìn Ngao Du đã tới kim tiên tu vi, thần thông phép thuật tu luyện cũng kém không nhiều, nhẹ cười cười, liền hướng hai người truyền âm nói: "Mau tới gặp ta." Hai người nghe truyền âm, cũng lập tức đè xuống đám mây, cung kính nói: "Bái kiến lão sư." Ngao Thanh hơi gật đầu, nhìn về hướng Ngao Du, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi tới đây tu hành bao lâu?" Ngao Du chăm chú trả lời: "Có mươi năm." Ừ, có thể, hôm nay ngươi liền trở về đi. Ngao Du nghe tiền bối để cho mình trở về, trong lòng không khỏi sức sở, tiền bối đây là muốn đuổi mình trở về. Ngao Du ở đây tu hành hơn 30 năm, Ngao Thanh lại là trước sau không có thu hắn làm đồ đệ, nhưng nên truyền thụ bản lĩnh lại là một điểm không thiếu. Lúc ấy Ngao Du trong lòng còn rất có nghi hoặc, tiền bối không thu mình làm đồ đệ, lại truyền chính mình bản lĩnh, đây là đạo lý gì? Nhưng tiền bối không nói, chính mình cũng không dám hỏi ngao du trong lòng lại là đem tiền bối xem như lao sư một bên tiểu kim ngư thấy lao sư muốn cho ngao du về nhà cũng lập tức sốt ruột lao sư ngươi đừng đuổi nàng đi à tiểu du nàng vẫn là rất không tệ ngao thanh một mặt bất đắc dĩ cười hướng phía tiểu kim ngư hỏi ngược lại ta lúc nào nói muốn đuổi du nhi đi đi ra tu hành ba mươi năm chẳng lẽ không hẳn là về nhà thăm xem xét cha mẹ tiểu kim ngư lúc này mới thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng a Ngao Du trên mặt cũng lộ ra vui sướng, chính mình chứng được Kim Tiên, lại tu luyện thành công Long Tộc Đại Thần Thông, dựa theo tiền bối lớn thuyết pháp, ngang dọc tam giới là không có vấn đề. Ngao Du phía trước cũng nghĩ qua chuồn đi một đoạn thời gian, bất quá không phải về nhà, mà là đi tìm hầu ca. Nhưng là lại sợ hãi tiền bối sinh khí trách phạt, liền đem kế hoạch này tạm thời gắt lại. Long, cuối cùng sẽ trưởng thành. Nếu là nói 13-14 tuổi Ngao Du, nghịch ngậm đáng yêu, vậy bây giờ liền chỉ là còn lại đáng yêu. Đa tạ tiền bối, ta là nên trở về nhà một chuyến. Ngao Du trên mặt vui mừng nói xong. Ngao Thanh nhìn xem Ngao Du cao hứng như thế, nơi nào còn đoán không được nội tâm chân chính ý nghĩ, liền nghiêm mặt nói, chuyến này, ngươi trước về nhà đợi, không cho phép ra đi mù tàn bộ. A, tiền bối. Ngao Du trên mặt vui sướng một chút liền thành vẻ ưu sầu, chính mình còn muốn đi tìm hầu ca đâu. Việc này không có thương lượng, trở về đi. Ngao Thanh sau khi nói xong, thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Ngao du gương mặt hai bên nâng lên hai cái bao, tức giận nha. Tiểu Kim Ngư nhìn tới đây, khoe miệng không khỏi cười cười. Ngươi à, về nhà trước à, lão sư là có đạo lý, ngươi tuy là kìm tiên có thể tung hoành tam giới, nhưng lúc này tam giới lại là không bình tĩnh, huống chi, ngang dọc tam giới cũng chỉ là trên mặt nổi, vụ trộm cao thủ vô số kể. Tiểu Kim Ngư thế nhưng là đắc đạo tại thiên hoàng trong năm, kinh lịch tam hoàng ngũ đế thời đại, phong thần lượng kiếp, trăm nhà đua tiếng thời đại, tự nhiên biết rõ hồng hoang hung hiểm ngao du nhìn thấy tiểu kim ngư hai con mắt không khỏi sáng lên sư tỷ nếu không ngươi theo ta một khối về lòng cung a dạng này tiền bối đoán chừng liền yên tâm lao sư đã phân phó để cho ta qua một thời gian ngắn lại đi a dạng này a hai tỷ mội còn nói một hồi cuối cùng ngao du hóa thành một đạo thải quang hướng đông hải phương hướng bay đi tiểu kim ngư nhìn xem ngao du rời đi phương hướng khoe miệng lộ ra một vệ tiêu dung quanh thân lực lượng pháp tắc bay lên đây là chứng đạo đại la dấu hiệu Tiểu Kim Ngư mặc dù cũng nghĩ đi tứ hải tản bộ một vòng, nhưng giờ phút này lại là vì tu luyện, lưu lại. Chính mình sư tổ chính là thiên đình trí tôn, hôn nguyên Cường giả, sư phụ của mình chính là trạm tam thi chuẩn thánh, lục nhị sư thúc các loại cũng đều là chuẩn thánh cường giả, chính mình hoàn toàn có thể tiêu dao tại thiên địa. Tuy nói lúc này hồng hoang tam giới, mặt ngoài đến xem không quá mức cao thủ qua lại, nhưng vụn trộm lại là triều lưu dũng động, dấu dếm sắc cơ. Tiểu Kim Ngư lại là biết rõ. Lao sư là muốn chính mình chứng đạo Đại La, bởi vì như vậy, Lao sư mới có thể yên tâm. Tiểu Kim Ngư ánh mắt lộ ra kiên nghị, mình nhất định muốn chứng đạo Đại La, không thể cho lão sư mất mặt. Không thể để cho lão sư thất vọng. Tiểu Kim Ngư thả người nhảy, bay vào hương sầu giản bên trong, bế quan tu luyện, chuẩn bị chứng đạo sự tình. Nhà cỏ bên trong, ngao thanh khỏe miệng lộ ra cười khẽ, con cá nhỏ cũng lớn lên, này lượng kiếp qua đi, nhất định có thể dựa vào bản thân thực lực tiêu giao tại thiên địa. Đông Hải Thủy tinh cung, mấy tên lính tôm tướng cua hoang mang rối loạn loạn loạn chạy vào đại điện, vừa chạy vừa cao giọng nói: Thập ngũ công chúa hồi cung, Thập ngũ công chúa hồi cung. Ngao Quảng lúc đầu đang uống rượu, thưởng thức con trai tinh yêu mỹ răng múa, lúc này nghe lính tôm tướng cua hô to, không khỏi tâm thần chấn động, lập tức ngồi dậy, trong hai mắt tràn đầy vui sướng. Cái gì? Du Nhi trở lại. Ngao Quảng lập tức hướng thủy tinh cung đi ra ngoài, nên đón con gái. Ngao Quảng nguyên bản là mười phần sủng ái cái này con gái nhỏ. Chúng chi bây giờ nàng lại là được đến Ngao thanh tự thân dạy bảo. Ngao Quảng thậm chí đem cái này con gái nhỏ xem như Đông Hải người nối nghiệp. Phụ Vương, ta trở lại, bái kiến Phụ Vương. Ngao Du trên mặt vui mừng, đi vào Thủy Tinh Cung, bái nói. Ngao Quảng vừa nhìn con gái, trên mặt mừng rỡ không khỏi lộ ra, Du Nhi lớn lên, Phụ Vương thiếu chút nữa nhận không ra. Ngao Du năm đó thời điểm ra đi, 13-14 tuổi bộ dáng thậm chí còn chưa chứng được giá tiên đạo, bây giờ trở về lại là Kim Tiên Tu Vi. Phải biết, Du Nhi nàng số tuổi thật sự mới 16 tuổi A. Bây giờ lại là có này Tu Vi, Long Tộc hy vọng A. Long Tộc Trấn Hưng có hy vọng A. Ngao Quảng vội vàng đỡ dậy Ngao Du, đi, về nhà. Đà tạ phụ vương nha. Ngao Du cười đứng dậy. Ngao Du hồi cung về sau, đi trước bái kiến Long nãi nãi cùng với mâu thần, sau đó hai cha con mới bắt đầu nói chuyện lâu. Ngao Quảng quan sát Ngao Du khí tức Tu Vi, cùng với trên người mơ hồ tản mát ra chân Long Khí, âm thanh dung động hỏi. Ngao Thành hắn đem chân long cửu biến truyền thụ cho ngươi. Ngao Du hơi gật đầu, đúng vậy à? Ta lưu lại ngày thứ nhì, tiền bối liền đem chân long cửu biến truyền thụ cho ta. Ha ha ha, thật là thiên đại cơ duyên vậy. Tự tổ Long tộc trưởng vẫn lạc về sau, chân long phương pháp tu luyện liền triệt để biến mất ở hồng hoang giữa thiên địa, cho đến chân long cửu biến xuất thế, đây là thích hợp nhất Long tộc phương pháp tu luyện. Ngao Quảng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Du Nhi nắm giữ chân long cửu biến phương pháp, huyết mạch không ngừng tăng lên cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành tứ hải chân long chờ một chút tiền bối ngao thanh hắn không thu ngươi vì đệ tử ngao quảng lại là nghe thấy con gái gọi hắn tiền bối đúng à tiền bối đem công pháp thần thông đều toàn bộ truyền cho ta nhưng thủy trung không đề cập thu đồ sự tình ngao du cũng là khá là nghi hoặc nói ngao quảng nghe con gái nói lời trong mắt không khỏi thả ra tinh quang trong miệng lẩm bẩm nói không thu đồ đệ không thu đồ đệ lại là đem thần thông toàn bộ truyền cho ngươi chẳng lẽ Ngao Du trên mặt khá là nghi hoặc, liền mở miệng hỏi, Phụ Vương, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ha ha ha. Không. Không có vấn đề, hắn không thu ngươi làm đồ đệ là đúng. Tại sao a? Bởi vì hắn là biểu ca. Ngao Quảng từng chữ nói ra nghiêm túc nói. Ngao Du nghe Phụ Vương lời nói, không khỏi mở to hai mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh, cái gì? Ngao Thanh Tiền bối là ta biểu ca. Ngao Quảng trên mặt vui mừng khó mà nén, trong mắt không ngừng hiện lên tinh quang trong miệng lẩm bẩm nói tương lai có một ngày hắn sẽ trở về tứ hải sao hôn nguyên cảnh long chương hai trăm ba mươi chín tôn ngộ không vs hồn thế ma vương ngao quảng cũng không dám nghĩ nhiều nữa chỉ là trong lòng nhiều hơn một cái chờ đợi mong mỏi có một ngày hắn có thể trở lại ngao du trong đôi mắt đẹp thì là tràn ngập chấn kinh chi sắc làm sao cũng không nghĩ ra tiền bối như vậy thiên địa trí cường giả lại là biểu ca của mình ngao du dường như nhớ tới trong tộc truyền thuyết do dự một lát mới hỏi chẳng lẽ ngao thanh biểu ca chính là ngao thuận tam thúc con trai ngao quảng nghe con gái đặt câu hỏi sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống thở dài một hơi tam đệ hồ đồ a hoa quả sơn trên không một đạo kim sắc quang ảnh hiện lên tôn ngộ không rời đi tây Ngưu hạ châu tam tinh động về sau không dứt lăn lộn mấy vòng trực tiếp xuyên qua nam chiêm bộ châu biển rộng mênh mông trở lại hoa quả sơn tôn ngộ không rơi vào giữa rừng núi nhìn xem quen thuộc gia viên khoe miệng không khỏi lộ ra cười khẽ chính mình đi ra mấy chục năm Hôm nay rốt cục học được ngang dọc tam giới bản sự trở lại. Chúng tiểu nhân, đại vương trở lại. Tôn Ngộ không hướng phía núi rừng hô, hô to một tiếng. Nhưng núi rừng bên trong lại là không có bất kỳ cái gì trả lời. Một tiếng kích thích ngàn cơn sóng, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng tràng cảnh cũng không có phát sinh. Tôn Ngộ không không khỏi nhướng mày, ứng. Chỉ thấy Tôn Ngộ không thả người nhảy, hóa thành một đạo kim ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại thủy liêm động bên trong. Đập vào mi mắt là trống không đãng. Không có một thân khí ảnh. Trống rỗng, tựa như hồi lâu chưa có người ở. Tôn Nộ không lại nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại vương? Đại vương là người sao? Sau rèm đá một tiếng yếu ớt run rẩy âm thanh truyền ra. Ừm. Sau rèm đá nhảy cả tương xuất hiện một con khỉ nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở. Ô, ô ô ô đại vương, ngươi có thể trở lại. Chuyện gì xảy ra? Trước đừng khóc. Tôn Nộ không dò hỏi. Đại vương, trước đây ít năm có yêu quái nghĩ muốn chiếm cứ chúng ta thủy liêm động. Là Lão khỉ ra ra xuất lĩnh đại gia phản kháng, thế nhưng là yêu quái quá lợi hại, ngay cả đại hát tướng quân cũng không là đối thủ, mọi người đều bị bắt đi, ô ô. Khỉ nhỏ kêu khóc nói. Lão khỉ ra ra để cho ta đợi ở chỗ này chờ đại vương, đại vương rốt cục trở lại. Tôn nộ không nghe khỉ nhỏ giải thích, trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, đường nào yêu quái lại dám ngông cùng như thế, để ta tiến đến gặp một lần hắn. Khảm nguyên sơn, thủy tạng động bên trong, thiên địa linh khí tụ lại. Hôn thế ma vương chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, ha ha ha, khoảng cách thái ớt kim tiên còn có một bước xa. Hôn thế ma vương nghĩ cũng không dám nghĩ à, mấy chục năm trước, chính mình vẫn là một cái bình thường tiểu yêu quái, nhưng hôm nay lại là thành hàng thật giá thật yêu tướng, qua một đoạn thời gian nữa đột phá tới thái ớt kim tiên, vậy coi như trở thành chân chính yêu vương. Đẳng cấp này yêu vương, thế nhưng là chịu thập vạn đại sơn chô các đại yêu tán thành. Cũng không phải cái gì giã lộ yêu vương. Đương nhiên, cái này ân huệ, đến từ huyền chân đại vương. Hôn thế ma vương càng là tu luyện, cảnh giới càng là cao, càng là suy nghĩ không thấu đại vương tu vi chân chính thủ đoạn. Mỗi lần nhìn thấy đại vương lúc, trong lòng luôn có một loại nghị quỷ xuống xúc động. Hai, Nhị nhị đại vương, không tốt, khỉ. Khỉ hầu tử đánh lên đến rồi. Một cái truyền lệnh tiểu binh vội vàng chạy vào trong động, bối rối nói. Sợ cái gì, nhị đại vương sóng gió gì chưa thấy qua. Năm đó thống nhất hoa quả sơn cuộc chiến. To to nhỏ nhỏ hơn trăm dài đều gắng vượt qua. Hôn thế ma vương trách cứ. Vâng. Nhị đại vương. Lấy ta binh khí, lấy ta giáp trụ đến, ra cửa nền chiến. Là đại vương. Hôn thế ma vương mặc một thân giáp trụ, đi ra động phủ, nhìn bên dưới tràng cảnh, lại là không khỏi run lên. Cái gì? Cái này. Bên dưới, chính mình tinh nhuệ nhất 500 yêu binh đều đều bị đánh bại, nằm trên mặt đất, thống khổ vặn vẹo lên thân thể. Phải biết, đây cũng không phải là đơn giản 500 yêu binh. Những này yêu binh thế nhưng là rất được Đại Vương binh trận truyền thừa, vô cùng lợi hại, hôm nay vậy mà tất cả đều ngã xuống. Người nào dám xông ta sơn môn? Chẳng lẽ không biết Hoa Quả Sơn chính là ta Hôn Thế Ma Vương địa bàn sao? Hôn Thế Ma Vương quát to. Bên dưới, Tôn Ngộ không chậm rãi đi ra, chớp động hai mắt, thi triển phá vọng kim mâu, trong miệng thản nhiên nói, nguyên lai là một cái Kim Tiên đỉnh phong yêu tướng, trách không được toàn bộ Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương bị quét ngang. Hôn thế ma vương bị một chút nói phá tu vi, trong lòng không khỏi hoàng hốt, vội vàng nhìn về hướng người tới, một con hầu tử, tu vi không kém chính mình. Người là người nào? Sương tên gia. Tôn ngộ không khỏe miệng lộ ra cười nhạt một tiếng, hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ hầu vương. Hôn thế ma vương nghe hắn tự giới thiệu nơi nào không biết hắn chính là đám kia hầu tử đại vương, bây giờ nhất định là tới trả thù đến rồi. Hôn thế ma vương cũng không hoảng loạn, dù sao mình là Phụng huyền chân đại vương mệnh lệnh thống nhất hoa quả sơn huyền trân đại vương thủ đoạn cao thâm mặt chắc chính là lại đến mười cái trăm cái hầu vương cũng chưa chắc là đại vương đối thủ có cái gì thủ đoạn gọi ta nhìn một cái đánh thắng ta mới có thể cứu đi những con khỉ kia hôn thế ma vương kêu lên tôn nộ không khỏe miệng lại là lộ ra một vệ cười khẽ tốt. pháp thiên tượng địa tôn nộ không khỏe miệng khẽ quát một tiếng thân thể liền bắt đầu bành trướng định dùng lấy một chiêu thần thông dọa phá hắn yêu gan hôn thế ma vương thấy pháp thiên tượng địa ánh mắt lóe lên kiên kỵ Quả nhiên học được bản lĩnh thật sự, bực này thần thông đều nắm giữ. Bất quá ta cũng biết. Yêu thần chân thân. Hôn thế ma vương trợn quát một tiếng, sau đó thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Tôn ngộ không nhìn đây, trong mắt chấn kinh không thể so với hôn thế ma vương muốn ít, cái gì? Hán cũng sẽ. Bồ đề tổ sư nói qua, bây giờ tại tam giới pháp thiên tượng địa chi thuật tu hành người thành công giải rác. Ha ha ha, không nghĩ tới a, bản vương cũng biết. Hôn thế ma vương lớn tiếng cười nói. Gào hứng có chút sớm. Tôn Nộ không nhàn nhạt nói một câu, liền tụ lại lên pháp lực hướng Thế Ma Vương đánh tới. Tôn ngộ không chính là Thái Tu Vi, mà Thế Ma Vương bất quá chỉ là Kim tiên. Tôn ngộ không cũng không đem hắn để vào mắt. Hôn thế Ma Vương đã sớm luyện thành lớn mật, bây giờ cũng là không sợ, cũng tụ lại lên pháp lực, tiến lên tiếp. Song quyền đụng vào nhau, hình thành to lớn pháp lực phong bạo, núi rừng gào thét, nước sâu ngực ròng. Một quyền này, thế lực ngang nhau. Cái gì? Chẳng lẽ pháp lực của hắn so với ta còn hùng hậu hơn? Tôn ngộ không hướng về sau lui lại mấy bước, trong lòng phi thường trấn kinh. Chính mình cao hơn hắn một cảnh giới, năm thành lực một quyền, hắn vậy mà có thể hoàn toàn ngăn lại. Hôn thế ma vương cũng đổ lui mấy bước, cố nén cánh tay đau đớn run dậy, ta mẹ, gia hỏa này thật là mạnh mẽ, liền một quyền ta cánh tay thiếu chút nữa phế, đánh không lại. Hôn thế ma vương cái chán không khỏi toát ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tôn ngộ không lẳng lặng đánh giá cái này hôn thế ma vương trong lòng lại là lại vang lên sơn cốc đảo nguyên chính mình lúc gần đi nghe âm thanh, lần này đi, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tôn nộ không hai con mắt biến ngưng trọng, tiền bối lời nói, chữ chữ như chân lý, hôm nay chính mình mới vừa xuất sơn, đụng một ít yêu vậy mà liền có thực lực như thế. Hôn thế ma vương tự biết không phải là đối thủ, liền chân thành nói, cái kêu mỹ hầu vương đúng không, ta không có ăn cơm no, chờ ta ăn cơm no hai ta tái chiến, thuận đường ta trở về thả ngươi hầu tử hầu tôn ta chiếu cố bọn hắn lâu như vậy sẽ không hỏi ngươi muốn đan dược linh bảo tôn nộ không khỏe miệng lộ ra một vệ thần bí tiểu dung hắc hắc muốn chạy nào có dễ dàng như vậy chương hai trăm bốn mươi chó nhà có tang a hỗn, long cung hành tôn nộ không thi triển địa sát bảy mươi hai chi thuật lại vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết một thân hùng hậu pháp lực hướng hôn thế ma vương đánh tới vê một quyền hôn thế ma vương giáp trụ sẽ ra đến toàn bộ thân thể to lớn bay ngược ra ngoài đụng bay mấy ngọn núi Hôn thế ma vương chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, ngũ tạng lục phủ giống như lệnh vị đồng dạng. Vù vù. Mẹ nó, cái con khỉ này cũng thật là lợi hại a! Hôn thế ma vương tự biết không phải là đối thủ, lập tức lui yêu thần chân thân. Biến. Hôn thế ma vương lập tức biến thành một con nhỏ chim sẻ, hướng nơi xa chạy trốn đi. Tôn ngộ không khỏe miệng lộ ra cười khẽ, biến hóa phương pháp. Chỉ thấy tôn ngộ không lắc mình biến hóa, lập tức biến thành một cái hung mãnh diều hâu triển khai hung mánh lợi trảo hướng hôn thế ma vương bắt tới. Hôn thế ma vương thấy hung mánh hùng ưng hướng chính mình đánh tới, hai con mắt không khỏi co lại, trong miệng lại hô to nói, biến. Chim sẻ biến thành một con cá, rơi xuống vào khe suối dòng sông bên trong, theo dòng nước hướng hạ du bơi đi. Tôn nộ không lại lắc mình biến hóa, biến thành một cái chim ưng biển, hướng khe suối bên trong thẳng đâm mà đi. Ta mẹ, cái con khỉ này còn có hết hay không, ta trượt. Hai người biến hóa sau mấy hiệp. Hôn Thế Ma Vương thi triển ra yêu thần quyết bên trong trung cực độ thuật, thoát ra đến trăm dặm bên ngoài. Tôn Ngộ Không triệt hồi biến hóa chi thuật, ừm, hắn lại còn biết như thế độ thuật. Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là lựa chọn trực đảo thủy tạng động doanh địa, giải cứu bị nô dịch hầu tử hầu tôn. Thủy tạng động bên trong to to nhỏ nhỏ yêu binh cũng tứ tán chạy trốn vào trong núi rừng. Hôn Thế Ma Vương chỉ nô dịch chúng khỉ, lại không giết một khỉ. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không đối thủy tạng động bên trong tiểu yêu đuổi tận giết tuyệt mà là tùy ý hắn chạy trốn đi mỹ hầu vương trở về nhất cử liền đánh bại hôn thê ma vương hầu tộc trên dưới không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn kích động xếp đặt tiến hội nâng rượu nôn hoan tôn ngộ không thì là chính thức sắc phong hầu tộc ngũ đại kiện tướng cả luyện binh ngựa bảy mươi hai đường yêu vương bên trong nghe biết mỹ hầu vương trở về nhất cử đánh bại hôn thê ma vương cũng nhao nhao đến thủy liêm động bái sơn đầu nhập vào tháng hai đi qua hoa quả sơn hạ du một bãi sông bên trên Một đầy bùi đất, quần áo tả tơi yêu quái, đang tại trong sông săn mồi. Hồn thế ma vương, thành chó nhà có tang, có nhà không dám về, còn sợ hãi bị kia hầu tử phát hiện, đành phải co đầu rút cổ tại một mảnh bãi sung chỗ, hơi tàn. Thảm hề hề. Năm đó hồn thế ma vương thống nhất hoa quả sơn lúc là cỡ nào hăng hái, bây giờ chính là nhiều vắng vẻ cô tịch. Kinh lịch thay đổi rất nhanh, trong giấc mộng đều sẽ rơi lệ. Bãi sung chỗ, một đạo màu xanh quang ảnh xuất hiện. Hạo thiên thấy hồn thế ma vương bộ này hình dạng tử, không khỏi cười lắc đầu, trở về chính là thái ớt kim tiên, căn cơ hùng hậu, lại là so với mình dự đoán cao hơn một cái đại cảnh giới, chuẩn đề không ít ở tại trên người bỏ công sức. A hốn! Hồn thế ma vương trong lúc ngủ mơ, mơ hồ nghe được có người gọi mình danh tự, vội vàng ngồi dậy, ai? Ai kêu ta? Hồn thế ma vương nhìn rõ hạo thiên thân ảnh về sau, nước mắt cũng không dừng được nữa, đại vương à, ngươi làm sao mới trở về à? A hồn suýt nữa liền không thấy được đại vương, ô ô ô. Hạo thiên lại là cười lắc đầu, kinh lịch thay đổi rất nhanh, mới có thể trưởng thành. Tốt, đừng khóc, giao ngươi nhất trọng đảm nhiệm, hảo hảo hoàn thành. Hạo thiên cười nói, ừm, cần tuân đại vương phân phó. Hôn thế ma vương lau đi nước mắt, nghiêm túc nói. Cầm cái này ngọc bài, đi tây như hạ châu tích lôi sơn việt binh, giúp ngươi báo thủ. Hạo thiên vung ra một trương ngọc bài, trên đó bảo quang bộc lộ. Hôn thế ma vương chính là hoang dại yêu quái nơi nào thấy qua vật này chỉ là đem hắn xem như một cái bình thường tín vật, cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài cất kỹ. nhưng nếu là tư giáo đệ tử gặp một cái ngọc bài, tất nhiên sẽ chấn kinh. thế này sao lại là cái gì ngọc bài? nay rõ ràng chính là đại thiên tôn chiếu lệnh, hôn nguyên thánh nhân chiếu lệnh. đại vương, kia a hốn liền đi tây như hạ châu. Hôn thế ma vương đứng dậy, chờ một chút, thiện ngươi một thân trang phục. chỉ thấy hạo thiên vung tay lên một cái, trên đất liền xuất hiện một bộ mới tinh giáp trụ phẩm cấp không cao, hậu thiên cực phẩm linh bảo. hôn thế ma vương thấy bảo quang bộc lộ giáp trụ, trong mắt lộ ra hưng phấn, trong lòng ủy khuất cũng lập tức biến mất, lớn tiếng nói, cảm ơn đại vương ban cho bảo bối. hôn thế ma vương vội vàng bỏ đi rách dưới giáp trụ, thay đổi mới giáp trụ. hạo thiên hơi gật đầu, như thế, ngươi liền đi tây lưu hạ châu a. đúng, đại vương. hôn thế ma vương ra vân, ra hoa quả sơn, hướng tây lưu hạ châu tích lôi sơn bay đi. hạo thiên khẹt miệng lộ ra một vệt cười khẽ sau đó thân ảnh chậm rãi ẩn đi hoa quả sơn bình bỏ trên đất ngũ đại kiện tướng đang dẫn theo hầu binh nhóm ngày đêm thao luyện binh mâu thuẫn bài phối hợp sử dụng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lão khỉ nhìn xem hầu binh nhóm vũ khí trong tay nhìn một chút đại vương thuận tiện kỳ cười hỏi không biết đại vương dùng binh khí gì đùa nghịch lên một chút cũng có thể để chúng tiểu nhân mở mang tầm mắt tôn nộ không nghe lão khỉ đặt câu hỏi khoe miệng nhẹ cười cười ta tạm thời còn không có tìm tới tiện tay binh khí như vậy sao được à Đại vương nếu là không có binh khí, cùng người tranh đấu thời điểm chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Tôn Nộ không cũng hơi gật đầu, chính mình hôm đó cùng Hôn Thế Ma Vương tranh đấu, hắn còn có một trôi đại đao, một thân giáp trụ, cùng cảnh giới chiến đấu là muốn chiếm chút tiện nghi. Nhưng mình thích hợp cái gì binh khí đâu? Đao xoa kích kiếm phụ viện. Lão khỉ tựa hồ là nhìn ra đại vương khó xử, liền lại lên tiếng nói, nghe đồn rằng Long cung bảo tàng rất nhiều Đại vương sao không đi Đông Hải Long Cung nhìn một chút có thể hay không tìm được một cái tiện tay binh khí đâu. Ừm. Long Cung. Tôn nộ không nghe Long Cung, trong đầu không khỏi hiện hiện một cái tiểu ló lì thân ảnh, nạo kiêu nghịch ngợm cô nương, cuối cùng lại thêm một cái thích khóc. Nhiều năm như vậy không thấy, không biết nàng trước chân võ bối kia học như thế nào. Tôn nộ không hơi gật đầu, cũng tốt, ta liền đi Long Cung xem một chút à, hướng lao Long Vương cầu được một kiện tiện tay binh khí. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tôn Nộ không mang theo một chút hoa quả sơn hoa quả, cùng với các đường yêu vương tiến cống đến tinh đồng kim tinh, chuẩn bị dùng hắn trao đổi. Chuẩn bị hoàn tất sau, Tôn Nộ không lật ngã nhào một cái, liền hướng Đông Hải Long Cung bay đi, vừa vào biển, trên người mang theo viên kia tị Thủy Châu liền bắt đầu toát ra màu làm nhạt quan mang. Đông Hải Long Cung, Ngao Du Hậu ở mẫu thân bên cạnh, nói chuyện thiếm. Long Hậu nhìn xem luôn thất thần con gái, khỏe miệng nhẹ cười cười, con gái đây là nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy ngao du vội vàng lấy lại tinh thần vô cùng đáng thương nói mẫu hậu ta nghĩ đi ra ngoài chơi vậy liền đi thôi phụ vương cùng mẫu hậu lại không ngăn đón ngươi long hậu cười nói thế nhưng là ngao thanh biểu ca không cho a còn có tiểu kim ngư sư tỷ cũng không cho đi ra kia mẫu hậu liền không có biện pháp long hậu cũng lắc đầu ngao thanh tam thi chuẩn thánh đại năng dạy bảo con gái chính mình vẫn là biết rõ hắn không để con gái đi ra tất nhiên là không có sai a ta thật nhàm chắn a Ngao Du có chút phát điên nói, rõ ràng hoa quả sơn cách Long Cung gần như vậy, chính mình là đi không? Nếu không chính mình tìm Long Binh đi ra, tiến đến điều tra điều tra tin tức. Long Cung trong đại điện. Một cái Long Binh nhanh chóng chạy vào, lớn tiếng nói, bẩm báo Long Vương, ngoài cung một hầu tử cầu kiến, hắn tự xưng là hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương, là chúng ta lân cận. Ngao Quảng đột nhiên đứng thẳng lên, hắn đến. Mời hắn vào. mươi 241, định hải thân thiết, áo nhỏ hở. Long Binh dẫn Tôn Ngộ Không đi vào trong đại điện. Ngao quảng một bên lặng lẽ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trong lòng không khỏi chấn động, thái ớt Kim Tiên Tu Vi. Cái này không khỏi. Quá kinh khủng. Hắn năm đó ra biển thời điểm tiên đạo đều còn chưa thành, nhưng bây giờ vậy mà đạt đến thái ớt Kim Tiên Cảnh, so du nhi cũng cao hơn một cái đại cảnh giới, mà tu hành chi đạo càng đi về phía sau tu hành càng khó, có Kim Tiên Tu Sĩ khả năng cố gắng cả đời đều không đạt được thái ớt Kim Tiên Tu Vi. Nhưng bây giờ hắn một trở về chính là Thái ớt Kim Tiên Tu Vi. Đây chính là Phật môn bố cục sao. Ngao Quảng trong lòng ngầm tự trầm tư. Tôn Ngộ không đi vào trong đại điện, cũng nhìn xem Ngao Quảng, cũng không thể nhìn thấu Tu Vi, đây chính là Ngao Du Phụ Thân Sao. Tôn Ngộ không bái kiến Lao Long Vương. Tôn Ngộ không cười bái nói. Ngao Quảng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng riêng gần, hàng xóm cũ khách khí. Không biết hàng xóm cũ hôm nay đến ta Long Cung có chuyện gì sao? Ngao Quảng cười đặt câu hỏi. Tôn nộ không không có dầu diếm, trực tiếp đã nói ý đồ đến, ta lão tôn thiếu một kiện tiện tay binh khí, nghe nói trong Long Cung bảo bối đông đảo, hôm nay đến Long Cung nghị chuyên môn cầu một kiện vũ khí. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không. Tôn nộ không nói xong liền lấy ra chính mình chuẩn bị hoa quả, tinh đồng kim tinh. Ngao Quảng nhìn tới đây khoe miệng lại là cười cười, bất quá là một kiện binh khí mà thôi, hàng xóm cũ khách khí, hôm nay tất nhiên đến, lao ca ca tất tiễn ngươi một kiện tiện tay binh khí. Vậy liền cảm ơn lão ca ca. Tôn ngộ không cười nói cảm ơn. Tôn ngộ không chính là Phật môn bố cục mấu chốt, giờ phút này đến yêu cầu một kiện binh khí, hơn nữa còn như thế hiểu lễ phép cầm đồ vật để đổi, không ảnh hưởng toàn cục, ngao quảng liền đáp ứng tôn ngộ không. Hiền đệ nghĩ dùng binh khí gì? Ngao quảng tiếp tục hỏi. Tôn ngộ không thì là rơi vào trầm tư, nhất thời thật không biết chính mình sử dụng loại nào binh khí. Ngao quảng thấy tôn ngộ không không có mở miệng, liền nói ra, như vậy đi. Ta đem long cung binh khí đều toàn bộ lấy tới, ngươi từng cái thử xem. Ha ha, tốt, ta ơn lão ca ca. Tôn ngộ không cười đáp. Ngao quảng hơi gật đầu, lớn tiếng nói, lấy binh khí đến. Hồng hộp. Hai tên long binh dơ lên một thanh lớn cản đao đi tới. Tôn ngộ không thấy lớn cản đao không khỏi những mày, lão ca ca, ta lão tôn sẽ không dùng đao. Không có vấn đề, đổi. Ngao quảng cười nói. Hồng hộp. Cá thiểu thái úy linh thiện lực sĩ, khiêng ra một cây cựu cổ xoa đến. Tôn nộ không nhảy xuống, cửu cổ xoa tiếp trong tay, làm một đường, thả xuống nói, nhẹ, nhẹ, nhẹ. Ngao Quảng nghe Tôn nộ không lời nói, đáy lòng cũng thoải mái, thái ất kim tiên tu vi, làm cái này hơn 3.000 cân cửu cổ xoa là nhẹ chút. Ngao Quảng trầm tư một lát, vừa lớn tiếng nói, lấy phương thiên họa kích đến. Này u này u, trước sau các bốn tên, chung tám tên Long Bình, khiến phương thiên họa kích phí sức đi tới. Ngao Quảng đánh ra phương thiên họa kích cười nói. Này phương thiên họa kích chính là thượng cổ vu yêu đại chiến lúc, ta long tộc tiền bối sử dụng tới, từ biển sâu hàn thiết đánh chế mà thành, hàn ý lạnh tâu xương, có vô thượng sát phạt. Tôn nộ không cảm nhận được phương thiên họa kích bên trên lạnh buốt hàn ý, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhết lên, có chút ý tứ. Tôn nộ không thả người nhảy, liền từ tám tên long binh trên người lấy phương thiên họa kích, nắm ở trong tay, một tầng băng xương dâng lên, hàn ý tập kích người, bất quá những này đối tôn nộ không tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đúng tôn nộ không khẽ quát một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích huy động, linh hoạt tự nhiên, ầm ầm, phương thiên hỏa kích chuyển động, toàn bộ long cung nước biển đều bị nhiễu loạn, phát sinh hơi hơi rung động. long hậu chỗ tẩm cung, ngao du đang ngồi tiếp mẫu thân nói chuyện phiếm, lại là cảm giác được long cung đại điện kia truyền đến rung động. ừm, chuyện gì phát sinh? ngao du trong đôi mắt đẹp thoáng hiện nghi hoặc, mẫu thân chờ một lát, con gái tiến đến điều tra một chút. ừm, tốt, du nhi cẩn thận chút. Long hậu ngưng trọng hơi gật đầu. Long cung trên đại điện, phương thiên hỏa kích trong tay tôn ngộ không linh hoạt tự nhiên, bị đùa nghịch phát huy vô cùng tinh tế. Tôn ngộ không buông xuống trong tay phương thiên hỏa kích, vũ khí rất tiện tay, nhưng luôn cảm giác còn kém một chút cái gì. Ngao quảng thấy tôn ngộ không thần sắc cũng khẽ thở dài một hơi, thật khó. Hầu ca. Đúng lúc này, long cung ngoài truyền tới một đạo dễ nghe thanh âm, sau đó một đạo tịnh ảnh liền vào trong đại điện. Ngao du hai con mắt tràn đầy kinh hỉ. Gương mặt hai bên cười ra qua lê, hầu ca, đúng là ngươi. Ngươi tới tìm ta. Tôn Ngộ không nhìn người tới, trên mặt cũng thoáng cái lộ ra mỉm cười, mặc dù nàng lớn lên, nhưng Tôn Ngộ không vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. kia Linh động hai mắt, trên mặt đẹp mắt qua lê, một phinh cười một tiếng, rất quen thuộc. Đã lâu không gặp. Tôn Ngộ không cười nói. Ngao du đến gần, khắp khuôn mặt là kinh hỷ, hầu ca, ngươi không phải là bái sư đi sao? Làm sao sẽ đến Long Cung? Học thành bản sự, liền trở lại người những năm này tu hành cũng không tệ tôn nộ không tự nhiên cũng nhìn ra ngao du kim tiên tu vi giờ phút này cũng không nhịn được xuất khẩu tán dương kỳ hỉ kia là bất quá so hầu ca vẫn là kém một chút ngao du cười rất đẹp ngao du đã không phải là năm đó cái kia mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ hải bây giờ dài duyên dáng yêu kiểu nữ hải tử ra tâm tư cũng nặng rất nhiều ngao quảng đứng ở một bên trong lòng không khỏi run lên tình huống có chút không đúng cái này con gái thấy chính mình cũng không đánh chiêu hô thâm tư tất cả con khỉ kia trên người không được tuyệt đối không được tôn ngộ không chính là phật môn trong bố cục mấu chốt mà long tộc lệ thuộc vào thiên đình đại thiên tôn cũng đã tuyên bố huyền môn chiếu lệnh nếu là con gái vừa ý con khỉ này chẳng phải là muốn để đại thiên tôn hiểu lầm nếu là tôn ngộ không là đại thiên tôn người vậy còn có thể cân nhắc nhưng bây giờ lại là tây phương tuyệt đối không thể du nhi cái này không liên quan đến ngươi ngươi trở về cùng ngươi mẫu hậu a Phụ vương tại đây liền được. Ngao Quảng nghiêm túc nói. Ngao Du tựa như nghe không đến phụ thân nói chuyện đồng dạng, hướng tôn ngộ không hỏi. Hầu ca, ngươi là chuyên môn tới nhìn du nhi sao? Ngày. Không phải, ta không biết ngươi trở lại, ta thiếu một kiện tiện tay binh khí. Tôn ngộ không nói thật nói. A. Dạng này a. Ngao Du nhìn thoáng qua chung quanh đùa nghịch qua binh khí, đại khái cũng biết hầu ca xử lý không thuật tay. Ngao Du đôi mắt đẹp chợt sáng lên, nghĩ trong tộc truyền thuyết, phụ vương chúng ta Đông Hải không phải có một cái định hải thần thiết sao? Nếu không để hầu ca thử một lần, tôn ngộ không cũng là hiếu kỳ nói, ừm, định hải thần thiết. Ngao quảng chỉ cảm thấy trong lòng một khó chịu, hai mắt lại có chút biến thành màu đen. người này xui sẹo hải tử, ngay cả thần thiết chủ ý cũng giảm đánh. đây chính là vũ hoàng năm đó chỉ thủy thời điểm dùng. hơn nữa kiện bảo bối này cũng không thuộc về Đông Hải, là tạm tồn cái này, không có đại thiên tôn chiếu lệnh, ai dám động thần thiết? Ngao du nghe phụ vương lời nói. Sắc mặt không khỏi cung túi dưới, nếu là long cung bà bối, kia nghĩ đưa cho ai đều được, nhưng vừa dính đến đại thiên tôn, liền không thể khiến chính mình tùy hứng, muốn cân nhắc toàn bộ long tộc. tôn nộ không nghe đại thiên tôn, hai con mắt không khỏi sáng lên, thần thiết sao? chẳng lẽ hấp dẫn ta tiểu là hắn sao? chương hai trăm bốn mươi hai như ý kim cô đồng ngọc bài chiếu Lệ. ngao quảng vừa định ngôn từ phê bình con gái, nhưng chợt vang lên bên tai một thanh âm, cho hắn hai chữ rất ngắn gọn nhưng lại có vô thượng uy nghiêm trong lòng ngao quảng nổ vang ngao quảng hai con mắt không khỏi trì trệ đại đại thiên tôn ngao du trên mặt mang vẻ u sầu thật là khó a ngao quảng xứng sở ở tại chỗ đại thiên tôn làm sao sẽ cho mình truyền âm còn để cho mình đem thần thiết cho hắn cái này chẳng lẽ đây cũng là đại thiên tôn bố cục nếu là cái con khỉ này là đại thiên tôn người du nhi chưa chắc không thể đi cùng với hắn a rất nhanh Ngao quảng hai con mắt khôi phục sáng ngời, ho nhẹ hai tiếng, định hải thần thiết, cũng không phải không thể đi nhìn. Tôn nộ không cùng ngao du hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ngao quảng, trong mắt là tràn đầy kinh hỷ. Đông hải Long cung về sau, có một cái tráng kiện to lớn cột đá, xúc nhưng mà lập. Ba người chậm rãi hướng cột đá đến gần. Nơi này chính là năm đó Vũ Hoàng Trị Thủy lúc định nước vị trí, cây kia, chính là thần thiết. Ngao quảng hướng hai người giải thích. Đi gần, mới nhìn rõ cây cột. Rõ ràng là thật dày hòn đá, phía trên còn rất dài đầy mấy ngàn năm cổ lao rêu xanh. Phụ vương, đây chính là thần thiết sao? Ngao Du có chút không xác thực tin hỏi. Ngao Quảng nghiêm túc hơi gật đầu, đây chính là thần thiết. Ngao Quảng nói xong ánh mắt vụng trộm nhìn Tôn Ngộ không một cái, đây chính là hàng thật giá thật thần thiết, nếu là hắn phát hiện không được, đó chỉ có thể nói vô duyên. Tôn Ngộ không lẳng lặng đứng ở một bên đánh giá trước mắt tráng kiện của đá, nhịp tim không ngừng tăng tốc, không sai, chính là hắn. Năm đó chính mình tiên đạo chưa thành lúc, rơi vào trong biển, chính là hắn tại hô hoàn chính mình. Hắn, bảo quang bị long đong. Chỉ thấy, tôn nộ không thả người nhảy, liền bơi tới cột đá trên cùng, chậm rãi đưa tay ra sở lấy nặng nghề hòn đá, nói khẽ, thần thiết ta, thần thiết ta, ngươi bị long đong, bây giờ chính là loạn thế, sao không cùng ta đi ra ngang dọc tam giới. Ta nhất định để ngươi danh chấn tam giới. Tiếng nói vừa ra, trên hòn đá vậy mà bắt đầu phát sinh lượng lớn ra bị nứt. Từng khối nặng nề hòn đá rụng xuống, mà thần thiết cũng bắt đầu thả ra thuộc về hắn kim quang. Ngao Du thấy bảo quang, không khỏi mở to hai mắt, thần thiết quả nhiên là thần thiết. Veng, veng, veng. Hòn đá toàn bộ trốc ra, thần thiết chân chính diện mạo, triệt để hiện ra, bảo quang bộc lộ, kim quang đại tác. Tôn ngộ không nhìn thần thiết bên trên đạo văn, trong miệng lẩm bẩm nói, như ý kim cô động. Veng, lại là một đạo mãnh liệt kim quang từ kim cô động bên trên toát ra. Sông ra mặt biển, thẳng lên cựu thiên. Ngao quảng ở một bên nhìn như thế, khoe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như ý kim cô đồng, nặng 13.500 cân, chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo. Nhưng, đồng thời còn là công đức linh bảo, chịu đến công đức lực lượng gia trì, có vô thượng sát phạt, lại không dính nhân quả. Tôn ngộ không trên mặt vui sướng khó mà nén, bảo bối tốt, bảo bối tốt ta. Bảo bối tốt, biến nhỏ một điểm. Tôn ngộ không không tự giác liền mở miệng, kim cô Đồng ứng tiếng thu nhỏ biến nhỏ ha ha bảo bối tốt lại biến nhỏ chút biến nhỏ chút bạch tráng kiện to lớn của đá giờ phút này rốt cục biến thành lớn nhỏ độ lớn thích hợp kim cô Đồng. kim cô Đồng ra toàn bộ đông hải chấn động hải nhãn chỗ nước biển ngực dòng chảy ngược thân thiết lệch vị trí loạn tượng sinh lúc này chỉ thấy ngao quảng quanh thân đại la kim tiên cảnh pháp lực lưu chuyển lực lượng pháp tác hiện hiện quay lại ngược dòng nước biển bị giam cầm rung động đông hải Bình tĩnh lại. Tôn Nộ Không cùng Ngao Du ở một bên đều trợn to hai mắt, đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Luân xuất pháp thủy có vô thượng uy năng. Tôn Nộ Không cầm kim cô đồng về sau, ba người liền lại về Long Cung Đại Điện. Tôn Nộ Không cầm kim cô đồng liền hướng Ngao Quảng nói lời cảm tạ, đa tạ tặng bảo. Ngao Du ở một bên nhìn xem hầu ca mặc vẫn là tố ý ỉ, hai con mắt lại là sáng lên. Ngao Quảng thấy con gái con mắt lại sáng, nơi nào không biết nàng lại có quỷ chủ ý. Quên đi quên đi trong long cung còn có một bộ giáp trụ cũng tiếng ngươi ngao quảng bất đắc dĩ phất phất tay kỳ hỉ cảm ơn phụ vương tôn nộ không cũng hướng ngao quảng lần nữa nói tạ như thế liền đa tạ lão ca ca đầu đội phượng xí tử kim quan trên người mặc tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp ngẫu ti bộ vân lý cầm trong tay như ý kim cô đồng uy phong lấm liệt tôn nộ không long cung chuyến đi kết thúc mỹ mãn liền hướng ngao quảng đưa ra cáo tử ngao du thì là vụn trộm hướng phía tôn nộ không phương hướng chậm rời hai bước Ngao quảng thấy đây, không khỏi trầm giọng nói, Du Nhi, trở lại. Phụ vương, ta cũng muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Ngao Du mở to một đôi vô tội mắt to, tự nhiên là muốn đi hoa quả sơn. Ngao quảng sắc mặt tối đen, ngươi quên Ngao thanh lời nói sao. Đương nhiên nhớ ký A, ta liền đi ra ngoài chơi hai ngày, hai ngày liền trở lại. Tôn nộ không nhìn tới đây, khoe miệng cũng cười cười, lão ca ca, hoa quả sơn cách Long Cung không xa, không bằng liền để Du Nhi đi chơi hai ngày A ta chắc chắn sẽ hộ đến nàng chu toàn. Ngao quảng sắc mặt càng thêm đen, trong lòng một khó chịu. Hai ngày, liền hai ngày, hai ngày trở lại. Ngao du thấy phụ vương cuối cùng đồng ý để cho mình đi ra, trên mặt cũng lộ ra cao hứng, quay người giữ chặt tôn ngộ không, hầu ca, chạy mau. Ngao quảng nhìn tới đây, trong lòng bách vị tập trần, lượng kiếp bên trong, không biết là kỳ ngộ vẫn là hương hiểm, đã bị liên lụy đi vào, nào có dễ dàng như vậy có thể thoát thân. Tây Nhu Hạ Châu địa Giới, Hôn thế ma vương giá vân, thành công đến Tây Ngưu Hạ Châu. Nơi này, có núi non trùng điệp, rất nhiều đỉnh núi, yêu khí trùng thiên, to to nhỏ nhỏ yêu tướng vô số. Hôn thế ma vương nhìn xem mấy cái đỉnh núi, không khỏi có chút khó khăn, tích lôi sơn ở đâu. Đại vương chỉ nói cho mình tới Tây Ngưu Hạ Châu tích lôi sơn tìm giúp đỡ, giúp mình báo thủ, nhưng không có nói với mình tích lôi sơn ở đâu à. Hôn thế ma vương từ trong ngực lấy ra đại thiên tôn cho ngọc bài, chuẩn bị đi tìm thổ dân yêu quái đi hỏi một chút đường nhưng là làm hôn thế ma vương vừa lấy ra ngọc bài lúc chung quanh phát ra mấy tiếng sợ hãi thản phục sau đó xuất hiện ba người hướng phía hôn thế ma vương quỳ lạy hô lớn minh sơn thổ địa sơn thần hà bá bái kiến thượng tiên ba người được phong bởi điệu tiên phủ lệ thuộc vào thiên đình quản hạc liếc mắt liền nhận ra hôn thế ma vương trong tay đại thiên tôn chiếu lệnh cho nên ba người vội vàng hiện thân hình hướng hắn bái nói hôn thế ma vương thấy thổ địa sơn thần hà bá bái kiến chính mình không khỏi xương sở Sau đó khuôn mặt lộ ra kiêu ngạo, chính mình chứng được Kim Tiên, cũng tính được là thần thông quang đại, quả nhiên đi đến nơi nào đều cho người kính sợ. Hôn thế ma vương chỉ là tưởng rằng tu vi của mình chấn nhiếp phương này thổ địa, sơn thần, hà bá. Mà ba người thấy hắn cầm đại thiên tôn chiếu lệnh, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng chờ đợi điều khiển. Thổ địa, biết rõ tích lôi sơn đi như thế nào sao? Hôn thế ma vương hỏi. vệ tiên, tích lôi sơn ngay tại Minh Sơn Đông Nam phương hướng 5.000 dặm kia là yêu thần như ma vương địa bàn thổ địa cung kính trả lời hôn thế ma vương nghe thổ địa trả lời mánh nuốt nước miếng yêu thần a chương hai trăm bốn mươi ba ma vân động hôn thế ma vương bái sơn tích lôi sơn ma vân động bên trong có một yêu vương tên là vạn yêu hồ vương thái ất kim tiên tu vi hán tại một trận trong tranh đấu thương tới bản nguyên sinh mệnh lực không ngừng trôi qua cho đến ngày nay thân thể đã là giàu hết đèn tắt vạn yêu hồ vương có một nữ tên là ngọc phiến Quả nhiên là mỹ hoặc mỹ lệ, tại tích lôi sơn địa giới, bị chúng yêu sưng là công chúa Ngọc Phiến. Như ma vương yêu thích giao hiếu, thường cùng đại yêu uống rượu mua vui, cùng kia vạn yêu hổ vương càng là giao tình rất sâu. Ma vân động bên trong, ăn uống linh đình, vô số yêu tướng, yêu vương uống rượu mua vui. Vạn yêu hổ vương ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa, trên mặt mang ý cười, mở miệng nói: Ngọc Nhi, còn không mau cho ngươi như cả rót rượu. Một tư thái mỹ lệ, mỹ hoặc nữ hài đi ra, âm thanh luyến chuyển, ứng tiếng nói đúng phụ vương ngưu đại ca ngọc nhi giúp ngài rót rượu ngọc diện công chúa cầm bình ngọc chậm rãi rót rượu ngưu ma vương ngồi ở một bên cũng cười nói làm phiền ngọc nhi muội muội vạn yêu hồ vương ở ngồi nhìn một màn như thế nụ cười trên mặt càng sâu chính mình sắp dầu hết đèn tát chính mình buông tay vừa đi ngọc diện như thế nào tại cái này nguy hiểm tây ngưu hạ châu đặt chân sao có thể chấn nhiếp ta dưới tay bầy yêu ngưu ma vương là có thể đáng giá phó thác người Vạn yêu Hổ Vương cùng Ngưu Ma Vương giao tình không cạn, biết rõ Ngưu Ma Vương lợi hại. Chẳng những bản thân là Đại La Kim Tiên Tu Vi, hắn còn thuộc về đoạn bối cảnh thâm hậu. Ngọc Diện có hắn chiếu cố, chính mình sau khi chết cũng có thể yên tâm. Ngay tại chúng yêu ăn uống linh đình thời điểm, một truyền lệnh tiểu binh vội vàng chạy vào, lớn tiếng bẩm báo nói, báo Đại Vương, ngoài cửa đến một yêu Vương, chỉ tên muốn gặp Ngưu Đại Vương. Ừm, muốn gặp ta. Ngưu Ma Vương thả ra trong tay ly rượu, nghi ngờ nói Ngoài cửa yêu vương có từng tự báo tính danh, lai lịch. Ngưu ma vương hướng tiểu yêu hỏi. bẩm ngưu đại vương, hắn nói hắn gọi hồn thế ma vương, đến từ Đông Thắng Thần Châu. Tiểu yêu đúng sự thật trả lời. Hồn thế ma vương. Đông Thắng Thần Châu. Ngưu ma vương chậm rãi đứng dậy, cực lực suy tư, chính mình giống như không nhận biết nhân vật này. Để hắn đi vào. Vâng. Tiểu yêu đến ngưu đại vương lệnh, lại vội vàng chạy ra ngoài. Ma vân động bên ngoài, hồn thế ma vương lặng, lặng chờ lấy Cái này tích lôi sơn thật đúng là khó tìm a Hôn thế ma vương đánh giá bốn phía, các đường yêu binh đứng gác, trong đó yếu nhất đều là địa tiên cảnh. Cái này tây như hạ châu quả thật khắp nơi là yêu vương. Hôn thế đại vương, nhà ta đại vương cho mời, mời vào trong. Tiểu yêu cung kính lễ phép nói. Tốt. Hôn thế ma vương gật đầu, liền đi theo tiểu yêu hướng trong động đi tới. Hôn thế ma vương đến trong động, tinh tế đánh giá, chỉ là kim tiên khí tức sẽ không ít hơn 10 nơi. Chính tọa thượng khí hơi thở càng là vượt qua kim tiên một cái đại cảnh giới, chính là thái ớt kim tiên cảnh. Nhất làm cho hôn thế ma vương chấn kinh, là chính tọa bên cạnh có một vị đường, kia ngồi một tên đại yêu. Trên đầu hắn mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi non trụ, trên người sâu một bộ nhung mặc cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp một đôi cuốn nhọn phấn lót ra hoang dày, bên hông buộc một đầu tích lũy tia ba cổ sư vô cùng mang. Hắn trên người truyền đến khí thức, cường đại thâm thúy, so thái ớt kim tiên còn cao hơn nhiều chỉ sợ chính là trong truyền thuyết đại la kim tiên, hôn thế ma vương nơi nào thấy qua cái tràng diện này, đây là xông vào yêu quái trong ổ, trong lòng vừa khẩn trương lại sợ, hướng chúng yêu làm lễ chào hỏi nói, đông thắng thần châu, khảm nguyên sơn, hôn thế ma vương gặp qua các vị yêu vương, yêu thần, lưu ma vương đánh giá hôn thế ma vương, ra hỏi, ngươi tìm ta, hôn thế ma vương nhìn quanh một vòng, trả lời, phụng ta đại vương lệnh, tìm đến lưu ma vương, để hắn cùng ta đi một chuyến đông thắng thần châu, ha ha. Đây là nơi nào đến hoang dại yêu quái? Lại như vậy không hiểu lễ nghi. Trong động mấy tên yêu vương đều cười ra tiếng. Đại lực như ma vương người thế nào? Đại la kim tiên tu vi, thần thông quảng đại, dĩ nhiên có người dám nói bừa điều động như ma vương. Đang ngồi bên trên, vạn yêu hổ vương cũng cười cười, sợ là cái nào giã lộ yêu vương, như vậy không biết trời cao đất rộng, thôi thôi, cùng là yêu tộc liền không chấp nhặt với hắn. Hôn thế ma vương cảm nhận được mấy tên yêu vương bắt đầu bay lên khí thế, trong lòng càng sợ vội vàng từ trong ngực lấy ra ngọc bài la lớn ta đại vương nói xem xét liền biết ha ha ha một cái điều gì ngọc bài cũng dám điều động ta ngưu đại ca quá đùa ta ngưu đại ca là đỉnh thiên lập địa yêu thần chính là kia thập vạn đại sơn châu yêu hoàng điện đến người đều điều động không được ta ngưu đại ca tiểu tử ngươi gan rất lớn na. chúng yêu vương tiếng cười càng lớn vạn yêu hồ vương cũng cười hơi gật đầu các vị hiền đệ theo như lời cũng không giả thập vạn đại sơn tuy nói là yêu tộc đại bản doanh có thể hiệu làm cho thiên hạ bầy yêu, nhưng là điều động không được Ngưu Ma Vương. Chỉ vì, hắn thuộc đoạn, chính tòa dưới, Ngưu Ma Vương nhìn thấy hôn thế Ma Vương lệnh bài trong tay, không khỏi trợn to trong mắt, đây là, đây là, vạn yêu Hồ Vương, cùng với chúng yêu Vương ở một mức độ nào đó cũng là hoang dại tu luyện thành tinh, cũng không có bái nhập thánh nhân môn hạ, tự nhiên là không nhận biết ngọc bài này. Nhưng Ngưu Ma Vương là thông thiên giáo chủ tọa kỵ A, quanh năm đi theo bên mình thông thiên giáo chủ. Sao có thể không nhận biết cái này thánh nhân chiếu lệnh? Nhìn lại trên ngọc bài bảo quang bộc lộ, uy nghiêm vạn phần, xem xét chính là đại thiên tôn chiếu lệnh. Cái này, ngọc bài là nhà ngươi đại vương cho ngươi. Để ngươi chuyên môn tới tìm ta. Ngưu ma vương chăm chú hỏi. Đúng vậy a, đại vương cho, để cho ta tới tìm ngươi. Hôn thế ma vương nói đúng sự thực. Chỉ thấy, ngưu ma vương nhanh chóng đi xuống đài, hai tay hủy hướng về phía trước, cung kính nói, ngưu ma vương, nghe theo lớn. trời. Đại vương chiếu lệnh. a không. Điều khiển. Cái gì? Ngưu đại ca. hiền đệ. Ma vân động bên trong, mấy tên yêu vương đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, phát sinh thận mài sự tình. Mã lao sư ngữ khí. Làm sao lại như vậy? Đây chính là đại lực như ma vương A. Làm sao thấy một ngọc bài, liền như thế cung kính? Chẳng lẽ, như ma vương thì là hướng phía bầy yêu vương nói, các vị huynh đệ, không cần nhiều lời việc này ta lão ngưu tự có chủ ý phong thần lượng kiếp bên trong người xiển tây phương giáo tứ thánh liên hợp lên đến vây công tiệ giáo là đại thiên tôn không sợ tứ thánh toàn lực tương trợ tiệ giáo phần này ân trọng tiệt giáo đệ tử đều ghi khắc húng chi lão ngưu chính là thông thiên giáo chủ toạ kỵ thường bạn thông thiên giáo chủ bên cạnh lao ra cùng hạo thiên gặp bao nhiêu lần mặt ngưu đổ bí mật chút gì bình thường tiệt giáo đệ tử khả năng không biết nhưng mình là rõ ràng a lần này tây du lượng kiếp Lão gia cùng Hạo Thiên Vụng trộm sớm đã có thương lượng. Giờ phút này, Đại Thiên Tôn chiếu lệnh cùng Thông Thiên Lão gia chiếu lệnh không có gì khác biệt. Hôn Thế Ma Vương thấy Niu Ma Vương như vậy cung kính, trong lòng càng là chấn kinh. Đại, Đại Vương hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả yêu thần đều như vậy tùy ý điều khiển. Hôn Thế hiền đệ, ngươi lại đem chuyện cụ thể cho ta Lão Niu nói một chút, ta tốt giúp ngươi. Niu Ma Vương vừa cười vừa nói, Hôn Thế Ma Vương là Đại Thiên Tôn người, vậy cũng là người một nhà. Trong động. Mấy tên yêu vương kinh trọng mắt đều nhanh rơi xuống, đây là cái kia tiếng giống chấn vang sơn thần sợ, hành động uy phong ác quỷ sợ đại lực như ma vương sao. mươi 244, như ma vương vs tôn ngộ không. Hôn thế ma vương nghe như ma vương đặt câu hỏi, liền thành thành thật thật đem chính mình thay đổi rất nhanh dạng cùng như ma vương nghe. Như ma vương nghe nói hôn thế ma vương trong miệng hầu tử, trên mặt cũng rơi vào trầm tư, tinh tế suy nghĩ lấy, hắn chính là Phật tử, bây giờ hắn trở về, tây du lượng kiếp, tính chính thức bắt đầu. Tất nhiên đại thiên tôn để cho mình tiến đến trợ trận, tất có nguyên do. Chính mình trước tạm đi cùng kia hầu tử đỏ sức đỏ sức. Lưu Ma Vương trong lòng thầm nghĩ, tốt, hôm nay ta liền tiêu bên trên huynh đệ, điểm đủ yêu binh, cùng ngươi tiến đến hoa quả sơn gặp một lần kia hầu tử. Lưu Ma Vương lớn tiếng nói, hôn thế Ma Vương nghe Lưu Ma Vương lời nói, khuôn mặt lộ ra đại hỉ, đa tạ yêu thần, gọi ta Lưu Đại Ca liền thành. Lãng Lưu Đại Ca, Lưu Đại Ca gọi ta nhũ danh á hôn là được. Ma vân động bên trong. Một đám yêu vương vẫn là đầy mặt ngộng, cái này. Như ma vương thì là hướng phía chúng yêu vương lớn tiếng nói, hiền đệ có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi hoa quả sơn. Chơi vui như thế sự tình, sao có thể thiếu đệ đệ mấy cái. Chỉ thấy, bốn yêu vương đi ra, theo thứ tự là bằng ma vương, sư đà vương, mi hầu vương, ngu nhung vương. Lúc này bằng ma vương cũng lên tiếng nói, giao ma vương hiền đệ phía trước nói đi bắc hải tản bộ một vòng, đến bây giờ còn cũng chưa trở lại. Sư đả vương cũng mở miệng nói, Giao ma vương hiền đệ pháp lực thâm hậu, thần thông quảng đại, nghĩ đến là không có chuyện gì bưng, tất nhiên là bế quan tu luyện đi. Như ma vương cũng hơi gật đầu cười nói, tốt, vậy liền làm phiền các vị hiền đệ các điểm đủ một nghìn yêu binh theo ca ca đi một lần. Đúng, đại ca. Bốn yêu vương đáp một tiếng, lập tức liền đi điểm đủ từng người binh mã. Vạn yêu hồ vương thấy Như ma vương thật muốn đi, cũng vội vàng đứng dậy, dặn dò, hiền đệ chuyến này, còn cần chú ý an toàn. Như ma vương cũng cười nói, đại ca yên tâm ngày sau ta tự sẽ chiếu cố tốt ngọc nhi vạn yêu hồ vương hôm nay tổ chức yêu vương đại hội muốn chính là ngưu ma vương câu này hứa hẹn lúc này nghe trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng có hiền đệ tại ta liền yên tâm giây lát thích lôi sơn trên không dâng lên rậm rạp một mảnh yêu vân ngưu ma vương mang theo chính mình bốn vị tiểu đệ ứng hôn thế ma vương cầu viện hướng hoa quả sơn bay đi lúc này thu di sơn bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề tĩnh tọa tại dưới cây bồ đề Chuẩn Đề mở miệng trước nói: Sư Minh, Phật tử này hiện tại đã cầm được Định Hải Thần châm sát, Long Cung Đoạt Bảo đã hoàn thành, còn lại còn kém sông U Minh, Đại Náo Thiên Cung. Tiếp dẫn trên mặt vẫn là một bộ yêu sầu khó khăn bộ dáng, Long tộc thế yếu, không dám đắc tội ta Tây Phương đem thần châm thiết cho Phật tử, nhưng tiếp xuống sông U Minh, Náo Thiên Cung lại là không có đơn giản như vậy. U Minh địa phủ chính là nhiên đang tự thân tòa chấn, hắn tu luyện tịch diệt đại đạo về sau, liên chạm tam thi, bây giờ cũng là chuẩn thánh đại viên mãn tu vi. Thuống chi, trong U Minh còn có một vị không thua gì hồng quân lao sư giống như tồn tại. Chuẩn đề nghe lời của sư Minh, sắc mặt cũng trầm xuống, sông U Minh. Không thể kinh động hậu thổ, đến mức nhân đăng, liền do ta tiến đến kéo lấy hắn, sư Minh ngươi pháp lực ra chỉ đến Phật tử trên người, giúp đỡ đại náo U Minh. Chuẩn đề vừa trầm nghĩ nói, đến mức cuối cùng đại náo thiên cung, tạm chờ sông sông U Minh về sau, ta tiến đến cùng hạo thiên đàm luận điều kiện. Tiếp dẫn cũng ngưng trọng hơi gật đầu, chỉ có thể như thế. Tây phương đại hưng con đường gian nan, sư đệ người ta lại cần chuẩn bị sẵn sàng. Sư huynh yên tâm, ta tin tưởng vững chắc Tây phương có thể đại hưng. Đông thắng thần châu, hoa quả sơn. Trên bầu trời, rầm rạp một mảnh yêu vân, như ma vương đã tới. Bầy yêu dưới đám mây, tại thủy liêm động bên ngoài. Hôn thế ma vương vội vàng đi ra phía trước, như đại ca, ta tiến đến khiêu chiến. Ừm tốt, như ma vương hơi gật đầu, lập tức để chúng yêu binh triển khai trận hình, nổi chống trợ uy. Chỉ thấy Hôn Thế Ma Vương đi đến Thủy Liêm động trước, vận đủ pháp lực, la lớn, "Nột kia hầu tử, người Hôn Thế Ma Vương già già trở lại, mau mau đi ra tiếp nhận đầu hàng." Bạch Hai đạo quang ảnh đi trước lóe ra màn nước, chính là kia Tôn Ngộ không cùng Ngao Du. Sau đó màn nước bên trong vô số hầu binh tuôn ra, xếp đặt trận hình. Tôn Ngộ không nhìn Hôn Thế Ma Vương, khóe miệng không khỏi khẽ cười nói, "Thế nào, tìm đến viện binh?" Ngao Du cũng đánh lượng liếc mắt Hôn Thế Ma Vương, "Hầu ca, hắn chính là Hôn Thế Ma Vương." hoa quả sơn tiền nhiệm tổng đại vương ngao du nháy mắt cố ý đem trước đại vương âm thanh hô rất lớn hôn thế ma vương nghe trước đại vương không khỏi lại nghĩ tới chính mình thay đổi rất nhanh trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn hôn thế ma vương hừ lạnh một tiếng chớ có càng hắn rỡ hôm nay ta mời đến các vị ca ca ngươi làm mưa làm gió ngày đến cuối hôn thế ma vương tiếng nói vừa ra ngưu ma vương mang theo bốn tên tiểu đệ chậm rãi đi ra lẳng lặng đánh giá tôn ngộ không ngưu ma vương lên tiếng nói ngươi chính là tôn ngộ không tôn nộ không nhìn xem người tới hai con mắt không khỏi co lại khuôn mặt lộ ra kiêm kỵ đại la kim tiên yêu thần ta chính là tôn nộ không ngươi là người nào tôn nộ không lớn tiếng nói ta ngưu ma vương là ta tôn nộ không một bên ngao du nhìn tới chúng yêu trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn liền vội vàng hỏi hầu ca đánh như thế nào đánh cái rắm ngươi về đông hải đi tôn nộ không trầm giọng nói trước mắt ngưu ma vương là đại la kim tiên mà sau người bốn yêu cũng đều là thái ớt kim tiên tu vi lại thêm một cái hôn thê ma vương đánh như thế nào qua hầu ca hoặc là lui ra phía sau trăm trượng hoặc là về nhà chính ngươi chọn đi tôn nộ không đương nhiên không yên lòng để ngao du đi đám này cùng hung cực các yêu vương giao chiến a tốt a vậy ta lui ra phía sau ngao du không nghĩ về long cung chỉ có thể lựa chọn lui ra phía sau thời khắc chú ý đến hầu ca chuẩn bị cứu viện tôn nộ không tuấn nhiên đứng thẳng bàn tay duỗi ra, liền lấy ra như ý kim cuồng đồng. Niu Ma Vương nhìn tôn ngộ không trên người mơ hồ dâng lên chiến ý, khoe miệng không khỏi cười khẽ một tiếng. Các vị hiền đệ, tạm thời lui ra phía sau, để ca ca trước cùng hắn làm qua một trợ. Đúng, đại ca. Chúng yêu cũng đều lui về phía sau mấy trăm trượng. Hai người đều là nhìn chằm chằm đối phương, tích góp lực lượng, chỉ một thoáng, hoa quả sơn chiến ý bốc lên, gió thổi cỏ cây, chiến đấu sắp khai hỏa. Buông tôn nộ không dẫn theo kim cô bổng dẫn đầu xông tới kim cô bổng bên trên kim quang đại Tác, có to lớn công phản ngưu ma vương nhìn tới đây khoe miệng cười khẽ hôn thiết côn vê anh loảng xoảng kim cô bổng cùng hôn thiết côn đụng vào nhau sinh ra ẩm ẩm kích minh thanh một trận to lớn pháp lực phong bạo trùng tập. tôn nộ không một kích phía dưới lui ra phía sau mấy bước trong lòng nghi hoặc trầm tư kỳ danh là yêu nhưng trong cơ thể pháp lực vì sao như thế chính tông không giống như là giã lộ yêu quái Như ma vương nhìn tôn ngộ không, trong lòng cũng khá là chấn kinh, bất quá mới thái ớt kim tiên tu vi, một côn phía dưới liền có uy lực như thế, không hổ là người ứng kiếp. Vướng! anh, Loảng xoảng. Binh binh bang bang! Hai người lần nữa giơ lên lâm vào giao chiến, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, hai người cũng đã giao chiến hơn trăm hội hợp. Tôn ngộ không cầm trong tay kim cô bổng, trong cơ thể pháp lực toàn bộ lưu chuyển, toàn bộ tràn vào kim cô bổng bên trong, đồng thời cũng tế lên ngũ hành lực lượng bám vào tại Kim, cô đồng mặt ngoài, uy năng tăng gấp bội. Nưu Ma Vương nhìn tới đây, lần nữa kinh ngạc, lại còn nắm giữ Hậu Thiên Cực Phẩm Ngũ Hành. Chương 245, Thất yêu kết nghĩa, Thánh nhân cùng hôn Nguyên. Có thể nắm giữ tinh thuần như thế Hậu Thiên Cực Phẩm Ngũ Hành lực lượng, thật lớn cơ duyên. Như Ma Vương cả kinh nói, quả thật là thiên mệnh người. Hai người đều là đứng lơ lửng trên không, quan sát lẫn nhau. Tôn Nộ không tay cầm Kim Cô đồng, đáy lòng chiến ý không ngừng cuộn cuộn, đây chính là Đại La Kim Tiên thực lực sao? rất mạnh như ma vương khỏe miệng có chút nít lên hôm nay liền để ngươi nhìn một chút đại la kim tiên lợi hại thái ớt kim tiên đỉnh phong cùng đại la kim tiên sai là chất đại la kim tiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc du tẩu đại thiên vô lượng có vô thượng uy năng chỉ thấy như ma vương quanh thân pháp lực bốc lên lực chi pháp tắc gia trì bản thân khí thế đột nhiên liền tăng cường mấy lần Tôn nộ không thái ớt kim tiên cảnh pháp lực cũng tận số vận chuyển lên chiến chi pháp tắc gia trì hai đại pháp tắc chính diện chống đỡ Chiến trường bên ngoài, bằng ma vương, ngu nhung vương, mi hầu vương, sư đả vương bốn yêu thấy tôn ngộ không trên người lực lượng pháp tác, trong mắt cũng không khỏi lộ ra hoảng sợ, hắn bất quá là thái ớt kim tiên cảnh, liền có thể như thế vận dụng lực lượng pháp tác. Thật mạnh. Nhưng, chất chênh lệnh, vẫn là chất chênh lệnh. Tôn ngộ không thái ớt kim tiên cảnh tại sao có thể là như ma vương đối thủ. khí thế bên trên liền xa xa không kịp. Đúng lúc này, tu di sơn bên trong, chuẩn đề đột nhiên mở hai mắt ra. Hoàng sợ nói, không tốt, Phật tử không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Sư Minh, mau mau trợ Phật tử. Chuẩn đề còn nói thêm. Tiếp dẫn hơi gật đầu, lập tức vung tay lên, một vệ kim quang hiện lên, vạch phá không gian dáng lâm tại hoa quả sơn, không có vào tôn ngộ không trong cơ thể. Đột nhiên, tôn ngộ không quanh thân chiến tri chi pháp tắc khí thế nhanh chóng tăng lên cùng Ngưu Ma Vương trên người khí thế đã không kém nhiều. Cái gì? Cái này sao có thể? Khí thế của hắn làm sao đột nhiên cùng đại ca nhất trí? Tứ đại yêu vương đều là hoảng sợ nói. Nưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ không đối mặt mà đứng, tự nhiên là nhìn rõ ràng có một đạo kim quang không có vào Tôn Ngộ không trong cơ thể, Phật quang. Quả nhiên. Hướng. Nưu Ma Vương lại khẽ quát một tiếng, vô tận pháp lực lưu chuyển, tế lên hồn thiết côn hướng Tôn Ngộ không đánh tới. Kim cô đổng, lớn. Tôn Ngộ không khẽ quát một tiếng, kim cô đổng ứng tiếng biến lớn, đón đỡ ở Nưu Ma Vương hồn thiết côn. Loảng xoảng. Binh khí đụng vào nhau, tiếng va chạm sụp sôi tam giới to lớn pháp lực gọn sóng truyền khắp toàn bộ tam giới giờ khắc này hồng hoang lục thánh cùng vô số đại năng thần thức nhau nhau giáng lâm xem t cái kia không phải quỷ ngưu sao thông thiên thánh nhân tọa kỵ tựa như là cái kia khỉ chính là phật môn phật tử nhất định là lượng kiếp bắt đầu trận đầu hồng hoang lục thánh đều giữ im lặng lặng lặng nhìn hoa quả sơn chiến đấu hai người lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp lại là chiến hơn trăm hội hợp sau. Thiên đạo tin tức giáng lâm hùng hoàng, chiến rừng, kết nghĩa. Hùng hoàng lục thánh lập tức cảm giác thiên đạo truyền đến tin tức, không khỏi nhíu mày. Kim ngao đạo bên trong, Thông Thiên giáo chủ thấy thiên đạo tin tức, cũng lập tức cho Ngưu Ma Vương truyền âm, "Ngưu Nhi, chiến rừng, kết nghĩa." Hoa Quả Sơn trên không, Ngưu Ma Vương đang tại tiến công, chợt nghe được lao ra âm thanh, cũng vội vàng đình chỉ động tác, "Đúng, lao ra." Ngưu Nhi cẩn tuân lão ra phân phó. Ngưu Ma Vương ngừng lại đánh nhau, Lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không cũng thu hồi trong tay kim cô đồng, nhìn Như Ma Vương. Không đánh nhau thì không quen biết, tạm thời ngừng chiến được chứ. Như Ma Vương trước tiên mở miệng nói. Tôn Ngộ không khỏe miệng cũng khẽ cười nói, tốt. Hai người đều là cười một tiếng. Các vị đường xa mà đến, tất nhiên đến hoa quả sơn, liền khiến ta tận nhất tận địa chủ chi nghi. Tôn Ngộ không cười nói. Như Ma Vương cười gật đầu, như thế liền đa tạ. Như Ma Vương lại xoay người, hướng phía tứ đại yêu vương hô. Các vị đệ đệ, cảm thấy thế nào? Tứ đại yêu vương mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ phút này cũng đều tồn từ như ma vương ý tứ, trả lời, đúng, đại ca. Hôn thế ma vương thì là sững sở ở tại chỗ, đây là dừng tay giảng hòa sao. Tôn nộ không lấy hoa quả sơn linh quả linh tiểu, nhiệt tình khoản đãi như ma vương đám người, tiến hội uống rượu mua vui. Không tiêu ba ngày, đám người liền quen thuộc. Càng trò chuyện, liền càng thêm cảm thấy nem đến, trên người trình độ nào đó đều có trung điểm sau một tháng hoa quả sơn xếp đặt tiến hội bảy đại yêu vương tuyên bố kết nghĩa như ma vương vì đại ca tự phong vì bình thiên đại thánh hôn thiên đại thánh bằng ma vương di sơn đại thánh sư đà vương thông phong đại thánh mi hầu vương khu thần đại thánh ngu nhung vương tề thiên đại thánh mỹ hầu vương mà nguyên lai phúc hải đại thánh chưa đến vị thứ bảy đại thánh liền có hôn thế ma vương thay thế phong hào hôn thế đại thánh thất yêu kết nghĩa giữa thiên địa sắc khí đột nhiên lại bắt đầu cuộn, cuộn tăng cường thiên cơ biến càng thêm tối nghĩa cùng lúc đó, Kim Ngao đạo trong bích du cung. Thông Thiên giáo chủ cùng Hạo Thiên tĩnh tọa trên bồ đoàn, đối mặt mà đứng. Thông Thiên giáo chủ suy tính hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Hạo Thiên hỏi: "Sư đệ, Thiên đạo tại sao lại hạ xuống như thế tin tức, để thất yêu kinh nghĩa?" Hạo Thiên trầm tư một lát, liền hỏi: "Sư huynh, như cảm thấy đạo kia tin tức, là lão sư vẫn là Hồng Quân?" Ừm. Thông Thiên giáo chủ khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. "Hồng Quân vì Thiên đạo, Thiên đạo không vì Hồng Quân." hạo thiên tiếp tục nói hồng quân thân hợp thiên đạo vì thiên đạo người phát ngôn nhưng hồng quân lại không phải thiên đạo trưởng khống không được thiên đạo thông thiên giáo chủ trên mặt tựa hồ có chút minh ngươi nói là đạo kia tin tức là lao sư truyền xuống hạo thiên hơi gật đầu ma đạo chi tranh lúc hồng quân lão sư đại chiến la hầu cuối cùng mặc dù thắng nhưng toàn bộ tây phương linh mạch cũng khô kiệt mấy cái nguyên hội hai thánh vị mặc dù trả lại nhân quả nhưng còn kém tây phương một lần đại hưng thông thiên giáo chủ trầm tư nói này một lượng kiếp lão sư đáp ứng tây phương đại hưng chính là vì trả lại nhân quả hạo thiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về hướng hỗn độn nhân quả thanh toán lao sư có lẽ cũng lại nếm thử tránh thoát thiên đạo trói buộc đi hạo thiên trong trí nhớ hồng quân lúc chưa thành đạo ở ngọc kinh sơn là một gã cực kỳ hòa ái đạo nhân đối với mình cùng giao chỉ càng là từng ly từng tí nhưng thành đạo hợp đạo về sau phần kia hòa ái liền biến mất cái này chỉ sợ chính là thiên đạo trói buộc thông thiên giáo chủ trên mặt cũng lộ ra kinh hãi tránh thoát thiên đạo trói buộc cái này hạo thiên khỏe miệng cười khẽ hai tiếng trong hai con ngươi lộ ra vô cùng nghiêm túc tinh quang hướng thông thiên giáo chủ hỏi sư huynh có từng nghĩ tới từ bỏ thánh nhân đạo quả thông thiên giáo chủ từ bồ đoàn bên trên đột nhiên ngồi dậy hai con mắt gắt gao nhìn thẳng hạo thiên sau lưng thanh bình kiếm phát sinh hơi hơi rung động kiếm khí trùng thiên sư đệ hạo thiên khỏe miệng lộ ra cười khẽ cũng không nói gì lẳng lặng nhìn thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ sắc mặt vừa nặng bình tĩnh lại chậm rãi ngồi ở bồ đoàn bên trên sau lưng thanh bình kiếm cũng đình chỉ rung động thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bất tử bất diệt thánh nhân phía dưới đều sâu kiến thân phận cao quý nôn xuất phát thủy cỡ nào thân phận cao quý nhưng thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong chịu thiên đạo trói buộc mà hôn nguyên tuy không thánh nhân đạo quả nhưng cũng là vạn kiếp bất diệt không tiêu có vô thượng uy năng chương hai trăm bốn mươi sáu phật môn lại xâm địa phủ côn bằng ngụy hôn nguyên trong bích du cung tiến tĩnh hai người cũng không nói chuyện thông thiên giáo chủ trên mặt rơi vào trầm tư không biết qua bao lâu hạo thiên nhìn về hướng u minh khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong địa phủ cũng không vẹn vẹn chỉ có nhiên đăng u minh địa phủ xâm la quỷ khí gió lạnh rít gào tôn ngộ không nguyên thần hiển hiện ý thức thanh tỉnh nhìn xem u xâm quỷ đường cùng với bảng hiệu bên trên quỷ môn quan ba chữ to không khỏi nghi ngờ nói ừm, kỳ quái ta làm sao đến u minh đến Tôn ngộ không ý thức vừa thanh tỉnh, trong U-minh lại là dần hiện ra một vệt kim quang, không có vào tôn ngộ không trong cơ thể. Này kim quang, chính là tiếp dẫn thần quang. Kim quang nhập thể, tôn ngộ không trong hai con người linh động chậm rãi thối lui, biến thất thần, thân thể lại không tự chủ bắt đầu chuyển động, bước qua quỷ môn quan, hướng phong đô U-minh điện đi tới. Phong đô, quỷ thành, nhiên đăng tính toạ, hấp thu U-minh quỷ khí, sát khí, tịch diệt chi khí tu hành. Chật, nhiên đăng đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt thâm thúy giống như có thể nhìn ra địa phủ hết thảy lớn tiếng quát lớn người nào dám can đảm tự tiện xông vào u minh bần tăng trong u minh một vệ kim quang chuẩn đề thân ảnh chậm rãi hiện lên chuẩn đề nhiên đăng trong tròng mắt không khỏi lộ ra kiêng kỵ tam thi chuẩn thánh khí tức dâng lên chuẩn đề trên mặt ý cười nhẹ nhàng bần tăng ở tu di gần nhất lĩnh ngộ một thần thông, hôm nay chuyên tới để tìm đạo hữu linh giáo một phen chuẩn đề dứt lời quanh thân phật quang đại phóng phật môn kim thân Ba đầu sáu tay hiện hiện, thánh nhân uy áp hướng nhiên đang áp đi. Linh cứu đang ra, chỉ thấy nhiên đang tế ra linh cứu đăng, trong đó phóng xuất ra ưu minh chi hỏa, hướng chuẩn đế đốt đi. Thất bảo diệu thủ, thánh nhân lực lượng, hướng nhiên đang xuất đi. Chiến trường tuấn di, hai người tới huyết hải trên không, một thánh nhân cùng tam thi chuẩn thánh đọ sức, không nên trong ưu minh, luân hồi bút. Chỉ thấy nhiên đang lại tế ra một kiện tiên thiên linh bảo, trên đó màu xám xương triều chết đi vần quanh, chính là địa phủ chi bảo chuẩn đề mỉm cười, tiểu đạo mà thôi. Thất bảo diệu thụ chính là chuẩn đề chứng đạo linh bảo, uy năng khá là bất phàm, một kích phía dưới, luân hồi bút bên trên màu xám xương chiều chi khí, phai nhạt rất nhiều. Nhiên đang tuy là tam thi chuẩn thánh, nhưng đối mặt thánh nhân hay là vô cùng vô lực. Hai người giao chiến thời điểm, địa phủ bên trong lại là đánh loạn thành một bầy. Tôn nộ không cầm trong tay kim cô bổng, hoành hành địa phủ, đối mặt vô số quỷ sai vô thường, như vào chỗ không người, phổ thông u minh quỷ tướng. Quỷ vương căn bản gánh không được thứ nhất hợp lực lượng. Thập Điện Diêm Vương ra hết. Nhưng, lúc này Tôn Ngộ Không quanh thân có tiếp dẫn lực lượng ra chỉ, đem chiến chi pháp tắc phát huy phát huy vô cùng tinh tế, Thập Điện Diêm Vương cũng là liên tục bại lui. Tôn Ngộ Không từng bước một hướng U Minh Điện tới gần, mục tiêu là Sinh Tử Bộ. Nhanh hướng Phong Đô Đại Đế Cứu viện. Thập Điện Diêm Vương đều là hô to, Sinh Tử Bộ chính là địa phủ trọng yếu nhất chi bảo, tuyệt đối không thể sai sót. Huyết hải trên không, nhân đang thu được Thập Điện Diêm Vương cầu cứu, không tốt. Chúng kế, Sinh Tử Bộ. Nhiên Đăng lấy luân hồi bút phá toái hư không, phải trở về U Minh Điện. Chuẩn Đề ở một bên khuôn mặt lộ ra tiếu dung, "Đạo hữu đừng nóng giận, giữa chúng ta đỏ sức còn không có kết thúc đâu." Thánh nhân lực lượng quấy nhiễu Nhiên Đăng, để cho không thể thoát ly chiến trường. Nhiên Đăng khuôn mặt lộ ra giận dữ, "Sinh Tử Bộ liên quan đến Lục Đạo Luân Hồi vận hành bình thường, Chuẩn Đề Thánh nhân, ngươi dám can đảm quấy nhiễu Lục Đạo Luân Hồi?" Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, "Không U Minh Địa phủ lúc" lục đạo luân hồi không phải cũng là vận hành bình thường đạo hưu nói qua bần tăng sao dám quấy nhiễu lục đạo luân hồi vận hành bình thường chuẩn đề ngươi hôm nay đạo hưu ngươi lại là không thể rời đi hảo hảo cùng bần tăng luận đạo là được chuẩn đề phong tỏa cả vùng không gian cười nhạt nói chật huyết hải cuồn cuộn, một đạo uy nghiêm thanh âm ẩm vang vang lên thật to gan lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần xâm ta huyết hải thật coi ta minh hà là bùn nặn sao âm thanh chấn động toàn bộ huyết hải vang vọng toàn bộ tam giới huyết hải sóng do cuốn lên cuồn cuộn mạo phao giữa thiên địa sát khí tụ lại minh hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên lưng đeo nguyên đồ a tị mà tới chuẩn đề thấy minh hà cười nói gặp qua minh hà đạo hữu vẹn vẹn một cái minh hà vấn đề không lớn chuẩn đề đến thời điểm mượn tới sư huynh cựu phẩm công đức kim liên vẫn có niềm tin kéo lấy minh hà cùng nhân đăng đột nhiên một cỗ khắc hôn nguyên khí tức dâng lên bắc minh có cá kỳ danh là côn Côn bằng dương cánh bay cao, hiện thân. Cái gì? Hôn nguyên. Côn bằng vừa hiện thân, hồng hoang lục thánh lập tức lòng có cảm giác. Cái này sao có thể? Côn bằng cũng chứng đạo hôn nguyên. Tuyệt không có khả năng. Chứng đạo hôn nguyên lúc nào biến đơn giản như vậy. Trong hồng hoang, nếu là có thể liên tiếp chứng đạo hôn nguyên, kia thánh nhân tình trạng lại sẽ thế nào? Chuẩn đề nhìn về hướng côn bằng, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Trong bát cảnh cung, lão tử cũng chết chết nhìn chằm chằm Côn bằng. Tựa hồ phát hiện một tia quỷ dị, không đúng. Côn bằng cũng không phải là hôn nguyên. Hắn chính là ngụy hôn nguyên, khoảng cách hôn nguyên còn kém một bước, cũng không vượt qua lôi kiếp. Lao tử trầm giọng nói. Còn lại chư thánh, cũng đều thả ra khi tức tiến đến điều tra, quả nhiên hắn cùng chân chính hôn nguyên còn kém một chút. Huyết hải trên không, côn bằng phát giác được lục đạo thần thức điều tra chính mình, khỏe mắt lộ ra che lấp tiếu dung, làm sao? Bần đạo chứng đạo hôn nguyên, các ngươi sợ hãi, lớn mật, làm càn Nguyên thủy khuôn mặt lộ ra không vui, lớn tiếng trách cứ, trong hồng hoang, có chuyện gì có thể làm cho thánh nhân cảm thấy sợ hãi? Côn bằng lại là che lấp cười một tiếng, không sai, các ngươi sợ hãi, hồng hoang nếu là có chứng đạo hôn nguyên phương pháp, thánh nhân sẽ không còn là cao cao tại thượng, các ngươi sợ hãi, nhưng các ngươi lại vô lực ngăn cản. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, côn bằng làm ngàn tỷ năm sâu kiến, hôm nay, rốt cục trở mình nông nô đem ca hát, nguyên lai like thánh nhân cũng sẽ sợ hãi. trong bích du cung thông thiên giáo chủ khuôn mặt lộ ra ý động ngay cả côn bằng khoảng cách kia hôn nguyên liền chỉ kém một bước nếu là mình từ bỏ thánh nhân đạo quả cũng có thể chứng một lần nữa chứng đạo hôn nguyên sao huyết hải trên không minh hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hương liên thả ra vô biên nghiệp hỏa trực tiếp liền triệt tiêu chuẩn để phong tỏa lực lượng không gian U minh không thể sai sót làm phiền nhiên đăng đạo hữu minh hà hướng nhiên đang nói nhiên đăng gật đầu nói tạ đa tạ minh hà đạo hữu dứt lời nhiên đăng trong tay luân hồi bút tử khí huy động phá vỡ hư không, trở lại U Minh Điện bên trong, tỏa chấn U Minh. Nhiên Đăng một người tỏa chấn U Minh liền đầy đủ. U Minh chỗ sâu còn có hậu thổ nương nương, tiếp dẫn cũng không dám tại U Minh xuất thủ. Minh Hà vừa cười nói, hôm nay liền để chuẩn đề đạo hữu lại linh giáo một chút huyết hải đại trận lợi hại. Huyết hải đại trận lên. Vô anh, cuồn cuộn huyết hải, sát khí ngập trời quần cuộn, toàn bộ huyết hải biến âm u, gió tanh. Huyết hải đại trận tế lên, Minh Hà cùng côn bằng liên thủ đối chiến chuẩn đề. U Minh Địa phủ bên trong, Tôn Ngộ Không đã đánh tới U Minh. U Minh trong điện, Nhiên Đăng ở chính tọa, Tam thi chuẩn Thánh tu vi khí thế thả ra, U Minh trong địa, há lại cho làm cản. Thanh chấn điếc muốn hay, đinh tai nhức góc. Không tốt. Trong hư không truyền đến tiếp dẫn một tiếng gấp hô, lại một đạo kim quang, cuốn đi Tôn Ngộ Không. Chương 247: Phật môn bại lui, chế tạo mộng cảnh. Tiếp dẫn thần quang giáng lâm, bao trùm Tôn Ngộ Không đem hắn mang rời khỏi U Minh Địa phủ. Nhiên Đăng tọa trấn U Minh Nhìn xem tiếp dẫn đem Tôn Ngộ không mang đi, cũng không đổi bắt. Thánh nhân lực lượng, không phải tam thi chuẩn thánh có thể dung chuyển. Theo Tôn Ngộ không rời đi, trong U Minh lại về hướng về bình tĩnh. Thập Điện Diêm Vương báo lại, Bẩm Phong Đô đại đế, địa phủ quỷ sai vô thường tử thương thảm trọng, chúng ta là không phải người tiến đến câu hắn hồn phách. Nhiên đang lắc đầu, không cần, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, giữ gìn địa phủ ổn định liền có thể. Đúng, cần tuân Phong Đô đại đế lệnh. Thập Điện Diêm Vương đều nghiêm túc nói. Đợi thập điện Diêm Vương sau khi đi, Nhiên đang chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng trong biển máu nhìn lại, huyết hải đại chiến còn chưa dừng. Huyết hải đại trận bên trong, hung sát chi khí dày đặc, sóng máu ngập trời, vô số quỷ dị công kích hướng chuẩn đề trên người đánh tới. Chuẩn đề đồng thời tế lên Thất Bảo Diệu thụ cùng cựu phẩm công đức Kim Liên phòng ngự lấy quỷ dị hung thần công kích. Côn bằng ở một bên cũng điều động lấy Ngụy Hồn nguyên pháp lực hướng chuẩn đề quanh thân xoát đi. Chuẩn đề tuy là thánh nhân, vốn lấy một địch hai, Minh Hà chính là Hỗn Nguyên côn bằng vì ngụy hôn nguyên giờ phút này cũng là hơi có vẻ chật vật đúng lúc này huyết hải đại trận bên ngoài thoáng hiện mấy đạo phật quang phản âm tiếp dẫn thánh nhân cưỡng ép sông vào trong huyết hải đại trận tiếp dẫn vừa vào trận ba người lập tức đình chỉ chiến đấu đều thối lui mấy bước kéo ra chút khoảng cách chuẩn đề thấy sư huynh đến rút điều chỉnh khí tức quanh người về sau cũng vội vàng hỏi sư huynh như thế nào tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn lắc đầu nhiên đang hồi viên tọa trấn u minh Ta lại là không tốt động thủ, để phòng kinh động hậu thổ. Chuẩn đề sắc mặt cũng đen lại, não ưu minh sự tình mới chỉ tính thành công một nửa. Một bên khác, Minh Hà cùng Côn bằng đặt song song mà đứng, thấy đưa tới gặp, khoe miệng đều là lộ ra tiểu dung, xem ra các ngươi tính toán cũng không thể thực hiện. Chuẩn đề sắc mặt biến xanh xám, quanh thân Thánh nhân pháp lực toàn bộ lưu chuyển, cắn răng nói, Minh Hà lại là ngươi hỏng ta tây phương chuyện tốt. Lần thứ nhất mang điệu tạng xâm lấn ưu minh, chính là Minh Hà xuất thủ ngăn cản gián tiếp dẫn đến phật môn vào ưu minh thất bại bây giờ náo ưu minh sự tình lại là bị minh hà ngăn cản phật môn hai lần làm việc đều là bị minh hà ngăn cản minh hà khỏe miệng có chút nít lên quanh thân hỗn nguyên cảnh pháp lực tuân ra dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nở rộ sau lưng nguyên đồ a tị hai kiếm phát ra mãnh liệt rung động có vô tận huyết sát chi ý phật môn nhân quả ta minh hà tiếp hôm nay liền khuyên nhủ hai vị thánh nhân huyết hải chính là ta minh hà đạo trường địa phủ chính là ta minh hà lắng giềng Lần sau còn dám xâm phạm, nên giết không tha. Giết không tha. Vang vọng chấn động toàn bộ hồng Hoang, Minh Hà trên người huyết sát chi ý cũng tới lên tới cực hạn. Giờ khắc này, Hồng Hoang còn lại tứ thánh cùng với vô số đại năng cảm nhận được vô tận sát ý cùng vang vọng thanh âm, thần thức lại nhao nhao giáng lâm huyết hải. Tam thi chuẩn thánh tán tu, ha ha, Minh Hà kiên cường, cũng dám cứng như vậy vừa Tây Phương Nhị Thánh. Một thi chuẩn thánh khuôn mặt lộ ra ước mơ, không hổ là Minh Hà lão tổ a. Tây Phương Nhị Thánh bọn hắn quên đi thôi lựa bọn hắn cũng cầm minh hà lao tổ không có cách nào trong lúc nhất thời hồng hoang chúng đại năng thảo luận nhau nhau chuẩn đề sắc mặt chìm xuống dưới minh hà nhự thật to gan thật chẳng lẽ cho là mình chứng đạo hôn nguyên bần tăng liền đánh giết chấn áp không được ngươi chuẩn đề thánh nhân thất trọng thiên tu vi dâng lên tôn gia minh hà bất quá hôn nguyên nhị trọng chuẩn đề trực tiếp liền từ khí thế bên trên áp chế minh hà côn bằng đứng ở một bên cảm thụ được tiếp dẫn trên người truyền đến khí thế trong lòng một khó chịu không vào hôn nguyên Trung vi sâu kiến, Ngụy hôn nguyên cuối cùng không thể chống đối thánh nhân. Tiếp dẫn đứng ở một bên, sắc mặt khôi phục bình thường, yêu sầu khó khăn, quanh thân thánh nhân lực lượng lưu chuyển, nhưng cụ thể thánh nhân mấy tầng trời tu vi cũng không hiện hiện. Trong bát cảnh cung, Lão tử trên mặt giếng cổ không gọn sóng, trong lòng suy tư nói, tiếp dẫn thiện ẩn nhẫn, đến đây như cũ chưa dùng toàn bộ thực lực, chỉ sợ so với mình cũng chỉ kém một tia. Trên huyết hải, Minh Hà thong dong cười một tiếng, huyết hải không khô, Minh Hà không chết muốn đánh giết chấn áp bần đạo đạo hưu cứ việc thử một chút chuẩn đề dưới cơn thịnh nộ thả ra toàn lực liền muốn hướng minh hà đánh tới lúc này huyết hải trên không hiện lên một cỗ màu vàng nhạt đạo vận tiếp dẫn nhìn tới đây khuôn mặt lộ ra kinh hãi sư đệ không thể hôm nay luận đạo liền đến đây kết thúc tiếp dẫn nói xong liền lôi kéo chuẩn đề vạch phá hư không về tu di tu di sơn bên trong chuẩn đề trên mặt sắc mặt giận dữ còn chưa tiêu sư huynh ngươi vì sao không cùng ta một đạo chấn sát minh hà tên kia tiếp dẫn lắc đầu nói vừa mới cố kia đạo vận chính là hậu thổ phát ra nếu là tiếp tục đánh nhau nhất định giận lây hậu thổ một khi hậu thổ phát động đại pháp lực phong tỏa huyết hải không gian hạo thiên cùng thông thiên nhất định giáng lâm đến lúc đó ngươi ta sư huynh liền muốn trực diện hậu thổ hạo thiên thông thiên minh hà tứ thánh làm sao có thể thắng a hai người chúng ta nếu là bị khốn trăm ngàn năm vậy còn như thế nào để tây phương đại hưng tiếp dẫn càng lúc nói trên khuôn mặt sầu khổ chi sắc liền càng lắm Nghe xong sư huynh giải thích, chuẩn đề trên mặt sắc mặt giận dữ cũng lập tức tiêu tán, nhờ có sư huynh. Tiếp dẫn hơi gật đầu, không đại sự, chỉ là hiện tại. hắn chỉ thấy tiếp dẫn vung tay lên, trên đất hiện lên một mảnh kim quang, mất đi ý thức tôn ngộ không bị gác lại tại dưới cây bồ đề. Náo ưu minh chỉ tính một nửa. Tiếp dẫn tiếp tục nói. Chuẩn đề trầm tư một lát, cũng nói, đại la mộng cảnh, cho hắn cắm vào mộng cảnh, để hắn cho rằng hoàn thành náo ưu minh. Dùng cái này đem hắn trong nội tâm nhất nguyên thủy tính tỉnh lại, từng bước một nhập phận. Tiếp dẫn cũng rơi vào trầm tư, điểm cuối cùng gật đầu, phương pháp này có thể đi. Sau đó hai người pháp lực xen lẫn, cộng đồng hội tụ đến tôn ngộ không trên người. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không lẳng lặng nằm ở trên hòn đá, mơ tới chính mình hồn du địa phủ, giết xuyên địa phủ, đoạt sinh tử bộ vì toàn bộ hầu tộc nịch thiên cải mệnh. Thập Điện Diêm Vương, vô số quỷ sai vô thường phụ phục tại dưới chân mình, há miệng kêu to, tề Thiên Đại Thánh ra ra. Loại này siêu nhiên lực lượng, để tôn ngộ không si mê, đám chìm trong trong đó. Đại náo địa phủ, đánh đâu thằng đó, nắm giữ lực lượng kinh khủng, thật quá mỹ hảo. Tiếp dẫn, chuẩn đề nhìn tới đây khỏe miệng lộ ra tiểu dung, lập tức triệt hồi pháp lực. Đại la nhập ngộng đã thành, đại náo ưu minh cũng coi như hoàn thành. Tôn ngộ không nằm ở hoa quả sơn trên hòn đá, như bình thường ngủ say đồng dạng. Trong ngộng, tôn ngộ không vô pháp vô thiên, xương bá địa phủ. Đang chờ tôn ngộ không cười to thời điểm chỉ cảm thấy địa phủ truyền đến một cỗ vô thượng uy áp, một thân mặc màu xanh hoa phục người thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Điểm ấy lực lượng liền để ngươi ngông cuồng như thế. đại não địa phủ thật rất là uy phong đây. trên người mặc màu xanh hoa phục người mở miệng nói chuyện, chữ chữ thanh như lôi chấn, đinh hai nhức óc, tôn nộ không trong lòng một chút biến sợ hãi, nghĩ ra giải thích rõ, nhưng há to miệng nhưng thủy trung phát không thành tiếng đến. trở về đi. trên người mặc màu xanh hoa phục vung tay lên, một đạo thanh quang hiện. hiện tôn nộ không thoáng chốc liền cảm giác được một cố vô thượng uy áp tựa hồ là muốn đem chính mình đập vụn ép thành bột mịt toàn thân giống như là bị dùng đùi gai đầu quất một lần sau đó thịt nát xương tan trong lòng khó chịu khó chịu không thở nổi Vù vù tôn nộ không đột nhiên ngồi dậy tính tọa tại thạch đầu bên trên hai con mắt thất thần chương hai trăm bốn mươi tám nộ không suy đoán chuẩn đề đến thiên đỉnh. Vù vù tôn nộ không đột nhiên ngồi dậy ngồi ở trên tảng đá hai con mắt thất thần bất quá ba cái hô hấp tôn nộ không hai con mắt dần dần khôi phục sáng ngời ào ào ào tôn nộ không thở mạnh trên trán phủ đầy tỉ mỉ mồ hôi khôi phục sáng ngời hai mắt mang theo hoảng sợ đây là hoa quả sơn vừa mới kia làm ngộng không không có khả năng tôn nộ không nỉ non nói ngao du dường như nghe một chút động tĩnh vội vàng chạy tới hầu ca ngươi làm sao ngao du âm thanh vội vàng trong hai con ngươi rất là sợ hãi ngao du tựa hồ là có một loại ảo giác hầu ca bộ lông màu vàng nóng mất đi sáng bóng hai mắt biến ngốc trệ không còn linh động đầy đầu là mồ hôi cho người ta một loại khô kiệt cảm giác ngao du lập tức đến gần tôn ngộ không đỡ lấy hầu ca dường như sợ hai hầu ca suy yếu đầu tựa vào xuống tới hầu ca phát cái gì người cảm giác thế nào ngao du thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào linh động trong hai mắt dâng lên sương mù chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hầu ca dạng này Chính là năm đó bị hai đầu dao long truy sát, đều không dạng này qua. Tôn nộ không chậm rãi nhắm hai mắt lại, khít sâu một hơi, yên tâm, ta không sao, chính là làm một cái ác ngộng. Ngao Du lắc đầu, cái dạng gì ác ngộng có thể làm cho hầu ca dạng này? Du Nhi, ngồi gần chút, ta. Muốn nghỉ ngơi một chút. Tôn nộ không âm thanh yếu ớt nói. Ngao Du nghe hầu ca lời nói, lập tức liền lại tới gần hầu ca mấy phần. Tôn nộ không thì là chậm rãi rửa vào trên thân Ngao Du, nhắm hai mắt lại chầm xuống suy nghĩ, đem trong đầu hình ảnh trải vớt một lần. Giờ phút này Ngao Du, sớm đã không phải năm đó cái kia tiểu lọ ly, mà là duyên dáng yêu kiều cô nương. Dáng người hoàn mỹ như đường cong lạ lướ, mảnh khảnh vòng eo, thon dài cặp đùi đẹp, khắp nơi tản ra thanh xuân tịnh lệ khí tức, dung nhan cực đẹp, giống như là bị tinh điêu tế tác đồng dạng, trong Long tộc, không người có thể hơn được hắn. Ngao Du nhìn xem hầu ca dựa vào tại chính mình trong ngực, trên khuôn mặt trắng đoan thoáng cái biến tấu đỏ, một đôi mảnh tay biến không chỗ đễ trong lòng bịch bịch nhảy, khẩn trương văn vần cuối cùng không chỗ để hai tay trầm rãi hạ xuống giúp tôn ngộ không trải vớt tóc vàng mà giờ khắc này tôn ngộ không suy nghĩ thì là chìm đến tận dưới đáy không chút nào biết rõ đến ngoại giới bất kỳ tình huống gì lại là hắn trên người mặc màu xanh hoa phục đạo nhân hắn rốt cuộc là ai nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt đem chính mình tỉnh lại chính mình tất nhiên đã đắm chìm trong tia siêu nhiên trong sức mạnh u minh địa phủ chính mình tất nhiên phải đi một đường huyết sắt tất nhiên cũng tồn tại Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai đem chính mình dẫn tới địa phủ? Năm đó chính mình lúc mới sinh, liền cảm thấy bị người giám thị lấy, không cam lòng vận mệnh, ra biển bái sư học nghệ, thái ớt kim tiên cảnh trở về, mà loại này bị giám thị cảm giác càng nặng. Là ai? Đến tột cùng là ai? Từ nơi sâu xa, vận mệnh trưởng không trong tay người khác, mình tựa như là một cái giật dây con dối. Giữa thiên địa có này lực lượng chỉ có thể là thánh. Nhưng cụ thể là ai đâu? tôn nộ không đã chứng đạo thái ớt kim tiên không hề giống nguyên lai như vậy ngu muội vô tri lúc này cũng hiểu biết hồng hoang trong tam giới chi cao vô thượng nhất sáu người còn có thiên đình trong mộng màu tím hư ảnh rốt cuộc như thế nào không biết qua bao lâu tôn nộ không chậm rãi mở hai mắt ra ngao du kinh hỉ nói hầu ca ngươi tỉnh ngủ tôn nộ không hơi gật đầu chậm rãi ngồi dậy ngao du do dự một lát mới tốt kỳ hỏi hầu ca ngươi đến cùng mơ thấy cái gì vậy mà sợ đến như vậy Tôn Nộ không khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một vệnh cười khẽ, thiên địa hung thú, yêu ma quỷ quái. Hừ, ta vậy mới không tin, liền này có thể dọa được hầu ca. Ngao du ngạo kiểu nói, không nói là xong. Tôn Nộ không thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, du Nhi ngươi tới hoa quả sơn cũng chơi mấy ngày này, cũng nên trở về. Ngao du sáng ngời hai con mắt mất đi sáng bóng, hơi gật đầu, trong lòng vừa mới liền đã có đoán trước. Có thể làm cho hầu ca như vậy tiểu tụy, thật là đến tột cùng là như thế nào. Hầu ca tất nhiên sẽ không để chính mình lại lâm vào trong nguy hiểm. Hầu ca, ngươi chừng nào thì có thời gian đi long cung nhìn ta. Ngao du trong hai con ngươi mơ hồ chờ mong. Tôn nộ không sờ lên Ngao du hai cái sừng rồng, cười nói, chờ ta làm rõ vận mệnh, đi long cung. Ngao du cảm thụ được sừng rồng bên trên truyền đến nhiệt độ, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ cười một tiếng. Ừm, vậy ta trở về. Ừm, mau chóng về Đông Hải. Vậy ta cuối cùng nói thêm câu nữa. Nói chư phụ vương ta cùng mẫu hậu chỉ có ngươi sờ qua du nhi sừng rồng dứt lời ngao du liền hóa thành một đạo long ảnh hướng đông hải bay đi tôn nộ không khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hầu ca biết rõ tôn nộ không lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên trong miệng thản nhiên nói thiên ta không đi được địa phương có thể đi tôn nộ không lại tại chỗ ngồi ở trên tảng đá đột nhiên thiên địa linh khí bắt đầu ngưng tụ hội tụ hắn thân ảm đạm bộ lông cũng chầm chậm khôi phục sáng bóng tu di sơn bên trong Sư huynh, bây giờ Đại La Mộng Cảnh đã cắm vào xong, Phật tử đã đắm chìm trong trong đó, bước kế tiếp chính là Đại Náo Thiên Cung. Chuẩn đề mở miệng nói. Tiếp dẫn hơi gật đầu, từ Phật tử Mộng Cảnh đến xem, cắm vào cũng khá, cố lực lượng kia để cho đắm chìm, kích phát trong cơ thể hàn tính, bước kế tiếp chỉ sợ chính mình liền sẽ tìm tới thiên đỉnh, chiến. Chuẩn đề do dự một lát mở miệng nói, Sư huynh, Hạo Thiên tỏa chấn thiên đỉnh, Đại Náo Thiên đỉnh lại không phải đơn giản như vậy không bằng ta tiến đến thiên đình cùng hạo thiên đàm luận điều kiện tiếp dẫn lần nữa gật đầu sư đệ lời nói cũng có thể xem là một cái biện pháp chỉ cần có thể đàm phán xuống tới ta tây phương mức độ lớn nhất tiếp nhận là được chuẩn đề gật đầu thất bảo diệu thụ phá toái hư không hướng thiên đình đi thiên đình vàng son lộng lẫy điêu lan ngọc triệt thiên vân mịt mờ thử tiêu bước lên hạo thiên điện bên trong hạo thiên vô thượng thiên tôn thiên đế uy nghiêm quản lý tam giới giao chỉ Thiên hậu, đoan trang ưu nhã, cân đối âm dương. Điện hạ, thiên đình vạn tiên triều bái, chính thần quý vị. Đây là, thịnh cảnh thiên cung. Trận, trên thiên cung, tử khí đông lai, tiên âm trận trợ, ngàn vạn tường thụy. Thiên đình chúng thần nhìn tới đây, trong lòng đều là hoảng sợ nói, dị tượng này chính là thánh nhân xuất hành, giờ phút này có thánh nhân giáng lâm thiên đình. Hạo thiên nhìn xem tử khí, nhàn nhạt mở miệng nói, tán. Thiên đình thiên đế, nôn xuất pháp thủy, âm thanh rơi xuống thánh nhân xuất hành dị tượng lập tức tàn đi chuẩn đề thân ảnh chậm rãi hiện hiện tại hạo thiên điện bên trên bái kiến chuẩn đề thánh nhân thiên đình chúng thần cuối cùng di lặc cùng dược sư vội vàng hô to hành lễ nói nhưng toàn bộ thiên đình chúng tiên thần nhưng đều là thợ ơ bậy hạ còn chưa nói chuyện ai dám vọng động. chúng tiên thần đều là dùng đến một bộ ngươi không may ánh mắt nhìn di lặc cùng dược sư hạo thiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung trang nghiêm thanh nhấm hỏi thiên đình chính là đạo tổ khâm điểm quản lý tam giới thiên cung uy nghiêm vạn phẩn, Sư huynh, hôm nay không thông báo liền tự ý xông tới, phải bị tội gì? Chuẩn đề trên mặt không khỏi trì trệ, chẳng lẽ mình một thánh nhân đi vào, còn cần tìm lính liên lạc chuyên môn bẩm báo hay sao? mươi 249, Bồ Đề Thụ Thân Cảnh, Hạt Bồ Đề, Kim Liên, phải bị tội gì? Hạo Thiên chất vấn âm thanh, vang vọng toàn bộ hoàn vũ. Chuẩn đề sắc mặt tâm trầm, làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình chính là thánh nhân thân thể, Hạo Thiên lại như thế trực tiếp chất vấn chính mình chuẩn đề đáy lòng lửa giận dâng lên nhưng nghĩ đến chính mình lần này đến thiên đỉnh chính là vì cùng hạo thiên bàn điều kiện lập tức đem lửa giận trong lòng ép xuống gặp qua đại thiên tôn chuẩn đề trầm giọng nói hạo thiên khỏe miệng có chút nít lên gặp qua chuẩn đề sư huynh điện hạ mấy trăm quần tiên thần cũng đều đồng thời nói chúng ta gặp qua chuẩn đề thánh nhân hạo thiên ngồi ngay ngắn ở chính tọa bên trên nghiêm túc nói chư tiên thần mỗi người quản lý chức vụ của mình giữ gìn tam giới trật tự đúng chúng ta cần tuân bệ hạ lệnh quân thần cung kính lớn tiếng nói sau đó chậm rãi thối lui ra đại điện trong điện còn lại hạo thiên giao chỉ cùng chuẩn đề ba người chuẩn đề mở miệng nói sư đệ nay một lượng kiếp tây phương đương hưng thiên đạo biểu hiện phật tử làm lòng cung đoạt bảo sông u minh đại náo thiên cung Hạo thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thiên đình quản lý tam giới mà chấm vì tam giới chi tôn đại náo thiên cung sư huynh ý nghĩ là rất kỳ lạ còn khá là lớn mật Thiên đình, chính là trưởng quản tam giới cơ cấu tối cao nhất, nếu là bị một cái hầu tử cho náo, uy nghiêm ở đâu? Thiên đế uy nghiêm ở đâu? Chuẩn đề khỏe miệng cũng cười cười, cho nên, ta đây không phải đến cùng sư đệ thương lượng sao? Lượng Tây phương chi vật lực, kết sư đệ lấy niềm vui. Chuẩn đề lần này thế nhưng là bỏ ra vô lớn, Tây phương có cái gì, hạo thiên đều có thể mở miệng, đều có thể đáp ứng. Hạo thiên nghe chuẩn đề lời nói, sắc mặt nghiêm mặt nói, sư huynh nói, thật là... Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, đi xuống Bạch Ngọc giai, trầm tư nói, "Bồ đề thụ, một đoạn thân cây." Chuẩn Đề khuôn mặt lộ ra vẻ nhức nhối, dưới cây Bồ đề chính là Tây Phương trí Bảo, một đoạn thân cây, chỉ sợ thương tới bản nguyên a, nhưng tất nhiên Hạo Thiên sư đệ mở miệng, "Vậy liền, có thể." Hạo Thiên không để ý tới Chuẩn Đề đau lòng sắc, tiếp tục mở miệng nói, "Nam viên hạt Bồ đề." Chuẩn Đề trên mặt vẻ nhức nhối càng sâu, "Hạt Bồ đề, chính là Bồ đề thụ bên trên kết, có trợ giúp ngộ đạo hiệu quả." mỗi một nguyên hội mới có thể kết ra một viên, từ khai thiên bắt đầu đều không kết ra mấy khỏa, hạo thiên mới mở miệng lại muốn năm viên. chuẩn đề như thế nào cam lòng? ba viên. chuẩn đề trên mặt đều là đau lòng chi sắc, hạo thiên khỏe miệng mang theo tiểu dung, lặng lặng nhìn chuẩn đề, cũng không mở miệng nói chuyện. chuẩn đề lòng đang dỉ máu, sắc mặt vẻ u sầu, cắn răng một cái, bốn viên. hạo thiên vẫn như cũ không nói chuyện, chờ lấy chuẩn đề thành ý. năm viên. chuẩn đề thấy hạo thiên thờ ơ quyết tâm trong lòng đáp ứng hạo thiên điều kiện năm viên hạt bồ đề như vậy thì đa tạ sư huynh bất quá sư đệ nhưng vẫn là cần một vật hạo thiên lại mở miệng nói đã muốn bồ đề thụ thân cảnh còn có năm viên hạt bồ đề còn muốn cái gì cựu phẩm công đức kim liên chớ có lòng tham không đáy chuẩn đề nghe hạo thiên muốn cựu phẩm công đức kim liên sắc mặt thoáng cái liền triệt để đen lại công đức kim liên chính là tây phương chân giáo linh bảo hạo thiên kẻ này lại dám đánh bảo vật này chủ ý Hạo thiên khẽ cười nói, tạm mượn 10 năm, cũng không phải muốn, sư huynh làm sao trả suất ruột. Chuẩn đề một chút ngữ nghẹn, nếu là cho bên ngoài mượn lời nói, cũng không phải không thể thương lượng. Thế nhưng là hạo thiên hắn muốn công đức kim liên có mưu đồ gì? Chuẩn đề trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Một lúc lâu sau, chuẩn đề thực sự không nghĩ ra, hạo thiên muốn công đức kim liên có mưu đồ gì, nhưng náo thiên cung sự tình còn phải tiếp tục, liền mở miệng đáp ứng, có thể cho bên ngoài mượn 10 năm. Như thế. Ta liền cho phép hắn đánh vào Nam Thiên Môn. Hạo Thiên gật đầu nói. Cái gì? Mới chỉ đánh vào Nam Thiên Môn. Không phải là Hạo Thiên Điện, giao trì tiên cảnh sao? Chuẩn đề lớn tiếng nói. Hạo Thiên lắc đầu cười khẽ một tiếng, đánh vào Hạo Thiên Điện, giao trì tiên cảnh. Loại chuyện này khả năng phát sinh. Thiên đình khí vận như biển, chỉ sợ còn không có đánh vào Hạo Thiên Điện, liền đã bị Thiên đình khí vận nuốt chửng lấy. Chuẩn đề trên mặt lâm vào trầm tư, Hạo Thiên nói không sai không đạo lý nhưng là chỉ đánh tới vào nam thiên môn cái này không khỏi quá cạn hạo thiên lại lên tiếng nói đánh vào nam thiên môn chấm liền coi như hắn náo thiên cung thiên đế ngôn xuất pháp tùy, thiên đạo trả lời đánh vào nam thiên môn liền coi như hắn náo thiên cung chuẩn đề cảm giác được thiên đạo trả lời cũng gật đầu liền như thế chỉ thấy chuẩn đề vung lên ống tay háo một đoạn bồ đề thụ thân cảnh cộng thêm năm viên hạt bồ đề đưa tới hạo thiên trước mặt hạt bồ đề bóng ánh sáng long lanh tràn đầy dị hương phổ thông đại la kim tiên nghe được dị hương đạo tâm cũng nhịn không được rung động nay hạt bồ đề có thể phụ đại la kim tiên lĩnh ngộ pháp tắc ngộ đạo không hổ là tây phương ngộ đạo trọng bảo hạo thiên đưa tay liền nhận lấy bồ đề đếm thân cảnh năm viên bồ đề chuẩn đề lại nói ít ngày nữa cựu phẩm công đức kim liên liền mượn tại sư đệ hạo thiên cũng gật đầu nói rất tốt chuẩn đề thân ảnh chậm rãi hư hảo vạch phá không gian về tu di giao chỉ cũng đi bạch ngọc giai lẳng lặng nhìn hư không bên trên bồ đề thụ thân cảnh nam viên nóng ánh sáng long lanh hạt bồ đề ca ca ngươi muốn cái này bồ đề thụ làm hạt bồ đề có tác dụng gì khó giao chỉ nghi ngờ nói hạo thiên khỏe miệng cười khẽ một tiếng lập tức liền sẽ biết được trước theo ta đi một chuyến nhâm thủy bàn đảo vườn vừa mới chuẩn đề đến tử tế hạo thiên trong đầu máy móc âm thanh lại lên đinh chuẩn đề đến thiên đình đàm phán nhiệm vụ lựa chọn một hòa đàm cho phép tôn ngộ không đánh vào thiên đình Hạo thiên điện giao trì tiên cảnh nhiệm vụ ban thưởng, phật môn hữu nghị huyền môn khí vận xói mòn lựa chọn hai ngăn cản chuẩn đề cũng hướng hắn yêu cầu bồ đề thụ hạt bồ đề công đức kim liên nhiệm vụ ban thưởng, bồ đề bản nguyên cùng bồi dưỡng phương pháp bồ đề thụ chính là tây phương trọng bảo dưới cây bồ đề tốt nội đạo tây phương mời chào tu sĩ bồ đề thụ chí ít lập xuống một nửa công lao Hạo thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này nhân thủy bản đảo vườn Hạo Thiên tìm được một mảnh rộng lớn địa, sau đó lấy ra dưới cây bồ đề thân cảnh, đem hắn cắm vào phì nhiều thổ nhưỡng bên trong, bồ đề thụ thân cảnh, sinh cơ đã tuyệt. Bây giờ bước đầu tiên, cần lấy một chi tinh khí trước tỉnh lại hắn sinh cơ. Hạo Thiên nói xong, liền lấy ra 10 quả nhân tham quả, này nhân tham quả chính là nhân tham quả thụ bản nguyên bị hao tổn trước sở sinh, tính là giữa thiên địa tinh thuần nhất một chi tinh khí. Hạo Thiên tế ra càn khôn đỉnh, đem năm viên nhân tham quả đưa vào trong đỉnh, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển. Phản bản quy nguyên, Mộc chi tinh khí, ra. Tiên Thiên Chí Bảo, càn khôn đỉnh tự động xoay tròn, một tia màu xanh biết Mộc chi tinh khí tuôn ra, ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đoàn. Mộc chi tinh khí, tẩy lễ. Hạo Thiên vung tay lên một cái động, đem một đoàn màu xanh biết Mộc chi tinh khí rót vào đến bổ đề thụ thân cành bên trong. Màu nâu xám bổ đề thụ thân cành lập tức liền hiện ra màu xanh lá, mấy cái hô hấp về sau, biến thành hoàn toàn xanh biếc, nhưng ngay tại biến thành xanh biếc về sau, mộc chi tinh khí bắt đầu xói mòn màu nâu xám một lần nữa dâng lên lúc đầu đã chết chi vật coi như cưỡng ép rót vào mộc chi tinh khí cũng chỉ là để cho ngắn ngủi hiện hiện sinh cơ giả dối hiện tượng mà thôi ba viên hạt bồ đề đưa vào càn khôn đỉnh bên trong phản bản quy nguyên chỉ thấy từng sợi bồ đề nguyên khí tuôn ra chậm rãi hướng bồ đề thụ trên cành cây quấn quanh đi cuối cùng hạo thiên lấy ra hệ thống ban thưởng bồ đề bản nguyên ném ra ngoài khiến cho bám vào bồ đề thụ trên cành cây bộ đề thụ trên cành cây tuân ra màu nâu xám trở nên chậm rất nhiều theo nguyên khí cùng bản nguyên không ngừng dung hợp màu nâu xám thậm chí đang từ từ rút đi giả sinh cơ thượng như biến thành thật đúng lúc này cựu phẩm công đức kim liên cũng vạch phá hư không xuống tới hạo thiên điện hạo thiên khỏe miệng lộ ra thiếu dung cựu phẩm công đức kim liên tới đúng lúc hạo thiên điều động toàn bộ thiên đình khí vận bao khỏa tại toàn bộ kim liên bên trên tạm thời chặt đứt tây phương tổ hai người thăm dò tây phương tu di sơn bên trong tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống lúc đầu đem thần thức bám vào tại cựu phẩm công đức kim liên bên trên chờ mong nhờ vào đó thăm dò thiên đình không nghĩ tới hạo thiên kẻ này lại như thế thận trọng chương hai trăm năm mươi bồ đề thụ cây non đô thiên đại Linh quan vườn bàn đào bên trong cựu phẩm công đức kim liên đứng ở bồ đề thụ thân cảnh phía trên chậm rãi rủ xuống màu vàng kim kim quang chiếu sáng bồ đề thụ thân cảnh bồ đề thụ thân cảnh sinh cơ đang chậm rãi khôi phục thời gian như cắt mịn một năm qua đi Trước kia màu xanh biết bồ đề thụ thân cành giờ phút này đã biến thành màu vàng xanh lá. Bà Nguyên, Sinker, tuy có trôi qua, nhưng giờ phút này, bồ đề thụ thân cành lại là bình thường sống tiếp được. Hiện tại, lại để bồ đề thụ thân cành có một chút không thích hợp, nên gọi là bồ đề thụ cây non. Giữa thiên địa, vậy mà xuất hiện cây thứ hai bồ đề thụ. Bồ đề thụ công việc trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên đỉnh khí vận đột nhiên tăng cường. Hạo thiên đứng một bên, nhìn xem màu vàng xanh lá bồ đề thụ cây non khẽ miệng không khỏi lộ ra tiêu dung, cực phẩm tiên thiên linh căn cây non. Có này ngộ đạo linh căn, đợi hắn trưởng thành về sau, có thể nhường cho Thiên Đình thần tướng ngồi tại dưới cây Bồ đề ngộ đạo, kết ra hạt Bồ đề, có thể xem như Thiên Đình ban thưởng. Thầy Phương độc hữu chi vật, Thiên Đình có. Hạo Thiên trong tay bóp ra pháp quyết, nhâm thủy linh khí, hội tụ. Đột nhiên, toàn bộ vườn bản đảo bên trong nhâm thủy linh khí hướng Bồ đề thụ cây non hội tụ đến, làm dịu Bồ đề thụ, để nó trưởng thành nhâm thủy bàn đào chính là cực phẩm tiên thiên nhâm thủy linh căn vườn bàn đào bên trong nhâm thủy linh khí dồi dào đem bổ đề thụ trồng ở vườn bàn đào bên trong chịu nhâm thủy linh khí tầm bổ, có thể càng nhanh khôi phục bản nguyên trưởng thành hạo thiên khỏe miệng có chút nít lên chịu thiên đình khí vận ra chỉ đồng thời lấy nhâm thủy linh khí tầm bổ, tây du lúc kết thúc hẳn là có thể triệt để khôi phục cũng kết ra viên thứ nhất hạt bồ đề hoa quả sơn tôn ngộ không tính tọa tại hòn đá bên trên hấp thu thiên địa linh khí trước kia ảm đạm bộ lông Giờ phút này lại lần nữa khôi phục màu vàng kim linh vận. Tôn Nộ không đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt tinh mang thoáng hiện, chịu tổn thương triệt để khôi phục. Tôn Nộ không trong cơ thể pháp lực vận chuyển, Thái ớt Kim Tiên đỉnh phòng, trong lúc mơ hồ chiến chi pháp tác hiện hiện, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tác, chứng đạo đại la. Tôn Nộ không chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bước kế tiếp chính là đến cái kia chính mình đi không được địa phương, tìm tòi hư thực. Bất quá trước khi đi còn cần bố trí một phen Tôn Ngộ không thả người nhảy, liền về Thủy Liêm Động. Sau khi trở lại Thủy Liêm Động, liền để Ngũ Đại Kiện tướng Đại quy mô luyện binh, cũng kéo ra một cây cờ lớn, trên đó có bốn chữ lớn, Tề Thiên Đại Thánh. đã có lực lượng thần bí đang giám thị tự thân, dẫn dắt đến chính mình. Như vậy mình nhất định muốn thuận theo hắn tâm nguyện. Đây là tê liệt. Quả nhiên, Tôn Ngộ không kéo ra đại kỳ về sau, phản thiên ý đồ hết sức rõ ràng. Chuẩn đề nhìn tới đây cũng là hiểu ý hơi gật đầu, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Tôn nộ không chính là hôn thê tứ hầu, thực chất bên trong có ma viên kiệt ngạo bất tuần, hiện tại chuẩn đề cần phải làm là để cho trong cơ thể ma viên tính triệt để thả ra. Sau đó ở tại nhất có ưu việt lúc, nhất xuân phong đắc ý lúc, phá hủy hắn kiêu căng khó thuần, gien đúc hắn phật tính, chế tạo thành phật tử. Tôn nộ không kéo cờ về sau, tê liệt người sau lưng, liền lặng lẽ sở giá vân, hướng tam thập tam trọng thiên bay đi. Giữa thiên địa, trăm ngàn bên trong, tôn nộ không không dứt lăn lộn mấy vòng, liền đến thiên giới một rộng rãi trang nhã huy nghiêm đại môn đứng thẳng với thiên giới đây là nam thiên môn nam thiên môn chính là thủ vệ thiên đình đạo thứ nhất phòng tuyến nghị muốn vào thiên đình thế muốn thông qua nam thiên môn thiên đình tứ đại thiên vương thủ vệ nam thiên môn lệ thuộc vào nam thiên môn quân phòng thủ thống soái đặng cựu công giới trướng tôn nộ không đặt ở trên đám mây ngầm tự thi triển phá vọng kim mâu hướng nam thiên môn nhìn lại tuần tra thiên binh chính là chân tiên tu vi ngân giáp huyền tiên tu vi kim giáp kim tiên tu vi bốn người kia lại đều là thái ớt kim tiên tôn nộ không trong hai con ngươi không khỏi lộ ra kiên kỵ thiên giới thủ môn người vậy mà đều mạnh như thế nam thiên môn dưới ma lễ hồng đang tại đứng gác chợt cảm giác được một cỗ bị thăm dò cảm giác liền hướng một bên ma lễ hải hỏi tam đệ ngươi cảm giác được sao ma lễ hải ngầm tự gật đầu nhị ca ta cảm giác đến hai người không nói chuyện ánh mắt truyền đạt tín hiệu không thể kinh động hắn đi cho đại ca cùng tứ đệ truyền tin đồng thời bẩm báo vương linh quan Ma lễ hồng nói thầm. Ma lễ hải thu được nhị ca tín hiệu, lập tức gật đầu, nhị ca yên tâm. Trên đám mây, tôn ngộ không nhìn phòng giữ sâm nghiêm nam thiên môn, trong lòng ngầm tự suy tư nói, muốn qua, còn cần biến hóa một phen. Chỉ thấy tôn ngộ không lắc mình biến hóa, biến thành một cái nhỏ bé con môi ấy, kích động cánh dưới đám mây, hướng nam thiên môn bay đi, muốn mượn này vụng trộm lẹn qua đi. Nam thiên môn đang trên không, có một trang nghiêm bảo kính treo lập, chính là thiên đỉnh chuyên môn cực phẩm linh bảo, chiếu yêu kính. Chiếu yêu kính dưới, hết thể hư hảo, huyền hóa, đều không chỗ trốn chạy. Tôn ngộ không vừa mới bay gần nam thiên môn, chiếu yêu kính liền có điều cảm ứng, một vệ kim quang hướng bay mỗi chiếu xả đi. Tôn ngộ không biến hóa chi thuật, lập tức liền mất hiệu quả. Ma lễ hồng đứng trước nam thiên môn, khoe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào thiên giới, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Hôn nguyên tán. Chỉ thấy ma lễ hồng thả người nhảy ra thiên môn, hét lớn một tiếng ném ra ngoài hôn nguyên tán hướng tôn nộ không đánh tới tôn nộ không phát giác được chính mình hiện hình cũng vội vàng lấy ra kim cô đồng, đánh trả tại hôn nguyên tán bên trên loảng xoảng hôn nguyên tán bị đánh trả trở về ma lễ hồng nhìn tới đây khỏe mắt không khỏi lộ ra kiên kỵ có thể thăm dò thiên môn mà không bị phát hiện tu vi quả nhiên không kém đúng lúc này còn lại ba cái thiên vương kịp thời đổi tới tứ đại thiên vương phân biệt từ bốn phương tám hướng đem tôn nộ không vây lại ma lễ thanh cầm trong tay thanh phong bảo kiếm trên đó kim xà vần quanh Lớn tiếng quát lớn, yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào thiên giới, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Tôn Ngộ không khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhạt, nghĩ muốn cầm xuống ta, còn cần thử một lần. Tứ đại thiên vương cũng không ở rông dài, đều là ném ra ngoài từng người linh bảo, thi triển thần thông. Thanh phong bảo kiếm, bích ngọc tỷ bà, hôn nguyên tán, tử kim hoa hồ điêu, hướng Tôn Ngộ không công tới. Tôn Ngộ không trong cơ thể chiến y dâng cao, hoàn toàn không sợ, tới đi. Kim cô đồng ra, loạn côn ảnh. Đem tứ đại thiên vương công kích từng cái ngăn lại Cái gì? Lại có này tu vi Tứ đại thiên vương trên mặt đều là lộ ra kinh hãi Phải biết chính mình bốn huynh đệ Nhưng cũng là thái ớt kim tiên tu vi Cái kia a nhẹ nhàng liền đem chính mình bốn huynh đệ công kích hóa giải Tôn nộ không cầm trong tay kim cô bồng Trong cơ thể ngũ hành lực lượng bám vào tại kim cô bồng mặt ngoài Thái ớt kim tiên đỉnh phong pháp lực toàn bộ lưu chuyển Hoành tạo thiên quân Cho ta, phá Chỉ thấy, hư không bên trên lóe ra vô số màu vàng kim côn ảnh hướng tứ đại thiên vương đánh tới tứ đại thiên vương cảm nhận được côn ảnh bên trên lăng lệ chỉ sợ lực đạo vội vàng tế lên linh bảo ngăn cản vê anh côn ảnh qua đi tứ đại thiên vương thân hình biến chật vật trong cơ thể pháp lực thua thiệt thiếu một nửa căn bản không phải là đối thủ a phải biết tứ đại thiên vương thái ớt kim tiên tu vi từng người lại có chuyên môn linh bảo tại thái ớt kim tiên cảnh bên trong dĩ nhiên là người nổi bật cùng cấp bên trong cơ bản vô địch thủ hôm nay gặp phải một khỉ chỉ một cái liền đánh lui chính mình bốn người kinh khủng lúc này nam thiên môn về sau chỉnh tề đi ra một vệ đội trong đó thiên binh tu vi thấp nhất đều vì huyền tiên vệ đội thủ lĩnh người khoác kim giáp áo bào đỏ có tăng ngục, một thân tu vi thâm thúy khó mà suy nghĩ chính là kia thiên đình chấp pháp vương linh quan năm trăm linh quan đứng đầu tên gọi vì đô thiên đại linh quan đại la kim thiên đình phong tu vi khoảng cách chuẩn thánh chỉ thiếu chút nữa chương hai trăm năm mươi phẩm thân chức hồng loan tinh động tứ đại thiên vương thấy vương linh quan cũng vội vàng hướng hắn hành lễ nói nam thiên môn thủ vệ tứ đại thiên vương gặp qua đô thiên đại linh quan vương linh quan nhàn nhạt gật đầu ừ vương linh quan lẳng lặng đánh giá tôn ngộ không trong lòng âm thầm trầm tư hắn chính là tây phương người ứng kiếp tôn ngộ không đứng tại hư không cũng nhìn thấy vương linh quan hai con mắt không khỏi lộ ra vẻ kiêng rẻ, vương linh quan trên người tuy không một tia khí tức nhưng linh minh thạch hầu cảnh giác lại là để tôn ngộ không cảm giác được nguy hiểm Trước mắt thần tướng, vượt xa vừa mới tứ đại thiên vương. Thầy phương, thu di sơn bên trong. Chuẩn đề thấy vương linh quan, sắc mặt cũng chìm xuống dưới, hạo thiên như thế nào phái ra vương linh quan. Vương linh quan xuất thủ, Phật tử làm sao có thể đánh vào nam thiên môn. Tiếp dẫn sắc mặt lộ ra vẻ ưu sầu, sư đệ chớ có sốt ruột, hạo thiên như là đã đáp ứng, tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, lẳng lặng quan chi Nam thiên môn trước, vương linh quan khỏe miệng có chút biết lên, cười hỏi, hồng hoang tâm giới Hết thể tu đạo có thành tựu người, đều có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng đến thiên giới, vào tới thiên đỉnh đáng trực, bệ hạ nghĩ ngươi tu hành không dễ, đặc phái ta tới hỏi ý, có thể nguyện vào thiên đỉnh làm quan. Hạo thiên kẻ này hàn dám. Tu di sơn bên trong, chuẩn đề sắc mặt hoàn toàn tối giới, tôn ngộ không chính là Phật môn thiên tuyển tri tử, chính là tây du lượng kiếp mấu chốt, hạo thiên sao dám để Phật môn con trai vào tới thiên đỉnh. Tiếp dẫn cũng chậm rãi đứng dậy, trên mặt ưu sầu khó khăn, chậm tư. Thiên đạo thiên cơ hiện hiện, tôn ngộ không nên có thiên đỉnh chức quan. Chuẩn đề, tiếp dẫn cảm giác được thiên đạo tin tức, trong lòng vẫn là mười phần nghi hoặc, vào tới thiên đỉnh. Tây phương nhị thánh mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng giờ phút này thiên đạo đã hạ xuống tin tức, hai người cũng không có biện pháp, đành phải chờ đợi. Nam thiên môn hư không bên trên, tôn ngộ không nghe vương linh quan lời nói, không khỏi xương sờ, ứng. Lôi kéo chính mình vào tới thiên đỉnh. Là bởi vì sao tử? Chỉ là một cái thiên môn liền có nhiều như vậy cao thủ thủ vệ. Vượt qua nam thiên môn còn không biết có bao nhiêu cao thủ, mình nếu là có thể vào tới thiên đình làm quan, tất nhiên có thể càng tốt hơn biết rõ ràng trong lòng mình nghi hoặc. Tôn ngộ không trong lòng tinh tế trầm tư. Màu xanh hoa phục đạo nhân, sẽ là vị kia sao? Trong mộng màu tím hư ảnh. Tại thiên đình hẳn là sẽ đạt được đáp án. Tôn ngộ không thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trên chậm lại, hướng vương linh quân hỏi, ta như vào tới thiên đình, vì sao thần trước? Tôn ngộ không sớm đã không phải lúc trước khỉ hoang tại nam chiêm bộ châu phiêu bạt mười năm xâm nhập trong nhân tộc biết được rất nhiều ngày truyền thuyết sau lại bái nhập tà nguyệt tam tinh động đọc đã mắt tam giới tàng thư giờ phút này tự nhiên là biết rõ thiên đình thần chức hệ thống thiên đình có thần chức từ thấp đến cao từ cựu phẩm thần đến nhất phẩm chính thần vương linh quan nghe tôn ngộ không đặt câu hỏi khoe miệng khẽ cười nói vào tới thiên đình phong hào tề thiên đại thánh thần chức cựu phẩm thăng chức hay không bằng những năng lực mà định ra phong hào chính là đặc thù triệu thiên đình thừa nhận cựu phẩm thần chức thì là thiên đình thấp nhất thần phong hắn thấp nhất thần chức đồng thời lại là đem tấn thăng thông đạo đà thông tôn nộ không khỏe miệng cũng lộ ra tiếu dung cựu phẩm thần chức sao có thể tôn nộ không trong lòng là có chính mình kiên ngạo vô công bất thụ lộc mới tới liền phong chính mình làm nhất phẩm chính thần vậy mình mới sẽ không đồng ý cựu phẩm thần trước rất tốt vương linh quan nghe tôn nộ không đồng ý liền lại lập tức lấy ra một ngọc bài đây là thiên đế chiếu lệnh thiên đế chiếu lệnh Phong hạ giới thần thánh tôn ngộ không, vì tề thiên đại thánh, thần chức cựu phẩm, nhận chức tại tam thập tam trọng thiên phía trên thiên đỉnh cấm vệ quân, chống cự vực ngoại thiên ma, tự mình đến cấm vệ quân báo cáo công tác, khâm thử. Ma đạo chi tranh, la hầu chiến bại, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tự bạo hóa thân thành vực ngoại thiên ma, ma đạo tranh đấu, từ đó trở đi, liền chưa đỉnh chỉ qua. Thiên đỉnh ở vào 33 trọng phía trên, thống linh tam giới, tự nhiên có chống cự vực ngoại thiên ma xâm nhập trách nhiệm. Cựu thiên huyền nữ cấm vệ quân đoàn, chức trách chính là bảo vệ thiên giới, ngăn cản vực ngoại thiên ma. Thiên đế chiếu lệnh, chịu toàn bộ thiên đình khí vận gia trì, nôn xuất pháp thủy. Vương Linh Quan tiếng nói vừa ra, trong hư không liền xuất hiện một bộ thiên binh giáo hí chế tạo trang bị, vậy cá thiên giáp, chúng tua đỏ trường thương. Tôn nộ không nhận lấy chế tạo trang bị, đáy lòng nói, xem ra tại thằng trước phía trước, không cách nào tiến vào thiên đình. Vương Linh Quan mở miệng nói, kim giáp thần tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Dẫn Tôn Ngộ không đến cấm vệ quân chú địa báo cáo công tác. "Đúng, Cẩn Tuân Đô Thiên thần quan lệnh." Kim Giáp thần tướng ứng tiếng nói. Thần tướng bay ra, Tôn Ngộ không giá vân đuổi theo, hướng phía Tam thập tam trọng thiên phía trên bay đi. Vương Linh Quan lại hướng Tứ Đại Thiên Vương nói: "Các vị đồng liêu, còn xin tiếp tục trấn thủ thiên môn, bảo vệ yên ổn." "Đúng, Đô Thiên Linh Quan đại nhân, đều có thể yên tâm." Tứ Đại Thiên Vương đều là chân thành nói. Vương Linh Quan tuyên đọc xong chiếu lệnh về sau, cũng xoay người đi hạo Thiên Điện hướng Hạo Thiên báo cáo công tác. Hạo Thiên điện bên trong. Bệ hạ, Tôn nộ không lựa chọn nhập trước thiên đình, vi thần cũng đã tuyên đọc bệ hạ chiếu lệnh, hắn đã đi cấm vệ quân doanh báo cáo công tác. Vương Linh quan cung kính báo cáo. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên bậc, hơi gật đầu, "Ừm, rất tốt." Vương Linh quan do dự một lát, mới mở miệng hỏi, "Bệ hạ, vi thần trong lòng khá là không hiểu." Hạo Thiên khẽ cười nói, "Có gì không hiểu, đều có thể đặt câu hỏi." "Bệ hạ, kia tôn nộ không chính là phật môn thiên tuyển tri tử tây du lượng kiếp người ứng kiếp bậy hạ vì sao dẫn hắn nhập chức thiên đình huyền phật chi tranh trái ngược vương linh quan nói ra nghi ngờ trong lòng hạo thiên chậm rãi đứng lên đại thế không thay đổi tiểu thế có thể trái ngươi có thể minh bạch vương linh quan chăm chú hơi gật đầu hạo thiên lại hướng tam thập tam trọng thiên phía trên vượt ngoại nhìn lại hồng hoang tam giới câu nệ hắn tầm mắt vượt ngoại đấu tranh có thể kiên định hắn đạo tâm vương linh quan trong lòng nghi hoặc đã giải một nửa liền chậm dại thối lui ra hạo thiên điện hạo thiên lại ngồi ở bạch ngọc trên bậc khoe miệng khẽ cười nói chuẩn đề tiếp dẫn cho là có đạo tổ đáp ứng liền có thể gối cao không lo huyền phật chi tranh tính chất liền chú định hắn sẽ không đơn giản hai viên hồng loan tinh đã dâng lên nghĩ muốn nhập phật độ khó gia tăng đầu chỉ nghìn lần giao chỉ tiên cảnh một thân mặc màu tím váy háo dung mạo mỹ lệ nữ tiên đang chăm sóc lấy bách hoa đoá bách hoa chịu đến cam lộ tầm bổ, phóng xuất ra thanh nhã thanh hương Mặc màu tím vay áo nữ tiên, chính là Tử Hà. Năm đó, ngũ thải thạch vỡ toang phía trước, Tử Hà liền bị giao trì tiếp dẫn đến thiên linh giới, tu hành. Tử Tiêu rất được giao trì chân truyền, lại có hay không tận thiên đình linh khí gia trì, mấy năm trôi qua, đã chứng đạo thái ớt kim tiên. Tử Tiêu cầm trong tay tiên bẩy, gương mặt tinh xảo mỹ lệ trên má hiện lên lấy tưởng nghiệm, linh động hai con mắt thường thường thất thần, cho bách hoa sối vung cam lộ, tới nước quá nhiều, cũng không tự biết. Lại tới tiếp, bách hoa sẽ chết giao chỉ trong tiên cảnh vang lên một đạo ưu nhã trang nghiêm âm thanh tử tiêu nghe âm thanh cũng vội vàng hồi thần lại thu tay về bên trong vòi hoa sen vội vàng hành lễ nói tử hà gặp qua giao chỉ thiên hậu giao chỉ trên người mặc cẩm tú trương bảo nổi bật lấy hoàn mỹ cân xứng dáng người ung dung trang nhã có trong tam giới đẹp nhất dung nhan chậm rãi đi tới ưu nhã quý khí nghi thái và phương chương hai trăm năm mươi hai tháng trước kim giáp thần tướng hôm nay vì sao như thế mất tập trung Giao chỉ cười đặt câu hỏi. Tử hà phi thăng thiên giới về sau, tính cách ôn hòa thiện lương, lại tăng thêm lanh lợi thông minh, rất được giao chỉ yêu thích. Bẩm nương nương, mới vừa tử hà tâm thần tựa như chịu đến cái gì dẫn dắt, tâm thần có chút không tập trung, mới thất thần. Tử hà chăm chú giải thích nói. Ồ, mới vừa tâm thần có chút không tập trung. Mới vừa không phải là tôn ngộ không tại ngoài nam thiên môn cùng tứ đại thiên vương giao thủ thời điểm. Tôn ngộ không mới vừa vào thiên giới, tử hà liền cảm ứng được cũng khó trách tâm thần không yên. Giao trì trong lòng âm thầm nghĩ nói. Giao trì khỏe miệng lại lộ ra cười khẽ, hai viên hồng loan tinh động, cuối cùng khó thoát. Giao trì lại mở miệng nói, vô sự, có thể là gần nhất tu hành so sánh vất vả, loạn tâm thần, trở về nghỉ ngơi một chút liền có thể. Đa tạ, giao trì nương nương. Tử hà nói lời cảm tạ hoàn tất sau, trên mặt có vẻ hơi muốn nói lại thôi, do dự sau một lát, vẫn là cũng không đặt câu hỏi. Tử hà muốn hỏi, vừa mới, là hắn tới rồi sao? Nhưng, tử tiêu nhịn xuống không có hỏi. Chính mình lúc mới sinh, liền bị tiếp dẫn đến tiên đỉnh, thu hoạch được tiên tịch, lại được nương nương coi trọng, truyền thụ vô thượng đại pháp, nương nương tri ân, không thể hồi báo. Nếu là lúc này hỏi, trong lòng biết được kết quả, vậy mình phải đi tìm hắn, vẫn là lưu lại, hầu hạ nương nương, để báo ân, vấn đề này để ôn nhu thiện lương tử hà không cách nào lựa chọn. Tử hà đang chờ, chờ hắn đến. Nếu là hắn nhớ kỹ lời nói, Giao trì ở một bên cũng nhìn ra tử hà muốn nói lại thôi, khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra ôn nhu cười một tiếng, cô gái nhỏ, khoan hãy xuất ruột, trở về hảo hảo tu hành, hắn kiểu gì cũng sẽ đến. Tử hà nghe giao trì lời nói, trên mặt do dự cũng biến thành vui mừng, đúng, nương nương. Lúc này, tam thập tam trọng thiên phía trên, cấm vệ quân chú địa, đây là hồng hoang cùng vực ngoại thông đạo nơi. Kim giáp thần tướng dẫn dắt tôn ngộ không đến cấm vệ quân doanh trước, liền mở miệng, tôn gia quý. Đây chính là cấm vệ quân chú địa, ngươi tự có thể tiến đến báo cáo công tác, bản tướng cũng muốn trở về hướng Đô Thiên Linh Quan đại nhân giao nhiệm vụ. Tôn Ngộ không mở miệng cười nói, "Đa tạ, ngày khác mời ngươi uống rượu." Kim Giáp thần tướng hơi gật đầu, thả người hóa thành một vệt kim quang, rời đi. Tôn Ngộ không nhìn xem cấm vệ quân doanh, hai con mắt chớp động, thi triển phá vọng kim mâu hướng trong nhìn tới. Toàn bộ quân doanh trên không bước lên chiến ý gần như thực chất hóa, làm cho người rung động. Ngoại trừ quân doanh trên không chiến ý phá vọng kim mâu rốt cuộc không nhìn thấy mảy may tôn nộ không chậm rãi xoay người qua hướng vực ngoại nhìn lại một mảnh hoang vu thê lương thời gian không gian ở mảnh này vực ngoại giống như mất hiệu quả tuyên cổ bất biến là hoang vu thê lương cùng với ẩn tàng sắc cơ nơi này cùng hồng hoang tam giới không chút nào đồng dạng tôn nộ không nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi run lên lại còn có như thế một chỗ vực ngoại thiên ma đến tột cùng là như thế nào tôn nộ không trong đáy lòng hiếu kỳ bị câu lên sau đó liền lấy ra ngọc bài hướng trong doanh địa bay đi báo cáo công tác tôn nộ không quang minh ngọc bài thuận lợi thông qua mấy tầng kiểm tra đến quân doanh thân phận thăm dò chỗ phụ trách thăm dò chỗ là một gã đại la kim tiên tên là quách tổ quách tổ tiếp nhận ngọc bài thăm dò về sau hai con mắt không khỏi xưng sở đại thiên tôn vậy mà tại ngọc bài bên trong tự thân lưu lại phân phối tin tức quách tổ dựa theo đại thiên tôn phân phó đem hắn phân phối vào một cái hãm trận quân đoàn bên trong như thế liền coi như chính thức báo cáo công tác hoàn tất. Tôn Nộ không trở thành cấm vệ quân bên trong một tên chân chính giáo ý. Trước khi đi, Quách Tổ lại lên tiếng nhắc nhở, lần sau chớ có lại dùng thần thông thăm dò cấm vệ quân doanh, phòng thủ đại trận phát động phía dưới. Mặc cho ngươi là chuẩn thánh cường giả, không linh bảo hộ thân dưới tình huống, cũng muốn hóa thành bụi phấn đi. Vượt ngoại thiên ma, mười phần quỷ dị, trận này chính là cựu thiên huyền nữ chuyên môn làm phòng thiên ma thiết lập, có vô thượng uy năng. Tôn Nộ không nghe Quách Tổ lời nói, hai con mắt không khỏi co lại. Này đại trận lại có uy lực như thế, trách không được vừa mới chính mình cảm thấy áp bách. đa tạ. Tôn nộ không lần nữa nói cảm tạ. Không sao cả. Tôn nộ không vào cấm vệ quân bên trong hám trận doanh làm một tên giáo úy, thủ hạ có trăm tên thiên tiên cảnh thiên binh. Tôn nộ không cũng coi như là một vị tốt thông xoái, nhập chức giáo úy về sau, không đến hai ngày thời gian liền cùng trăm tên thiên binh thân quân lạc. Vượt ngoại thiên ma như hồng hoang tu sĩ đồng dạng, có mạnh có yếu, yếu có địa tiên tu vi, cường giả là đại la kim tiên. Chuẩn thánh giống như cường giả tự nhiên cũng là có, bất quá từ Thiên đỉnh trọng lập đến nay, liền không có qua chuẩn thánh cảnh vực ngoại thiên ma xâm lấn. Gần nhất ghi chép bên trong, duy nhất một lần đại quy mô xâm lấn, là ở Vu yêu lượng kiếp quyết chiến thời điểm. Khi đó, một thi chuẩn thánh vực ngoại thiên ma trăm tên, hai thi chuẩn thánh vực ngoại thiên ma mười tên, tam thi chuẩn thánh vực ngoại thiên ma một tên, a thánh vực ngoại thiên ma một tên, tấn công y đổ công về Hồng Hoang. Khi đó, bị Hồng Hoang Thiên đạo phát giác, sau thông hồng côn tay, nhất cử đem hết thảy vượt ngoại thiên ma mẫn diệt. từ sau vu yêu lượng kiếp hết thảy vượt ngoại thiên ma không ngừng xâm nhập bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo mạnh nhất bất quá đại la cảnh cấm vệ quân bên trong chém giết vượt ngoại thiên ma có thể đạt được chiến công tích lũy chiến công chính là thăng chức tốt nhất con đường tôn Nộ không hiểu rõ cơ bản tin tức về sau liền lựa chọn mang theo trăm tên thiên binh, đến vượt ngoại hoạt động tìm kiếm vượt ngoại thiên ma vết tích cũng đem hắn tiêu diệt dùng cái này thu hoạch được chiến công tôn nộ không có phá vọng kim âu bình thường vượt ngoại thiên ma căn bản không chỗ chết thân ngắn ngủn thời gian một năm liền tiêu diệt thiên tiên cảnh vượt ngoại thiên ma ngàn tên chân tiên hoàn cảnh bên ngoài thiên ma trăm tên huyền tiên cảnh vượt ngoại thiên ma mười mấy tên kim tiên cảnh năm tên thái ớt kim tiên cảnh vượt ngoại ma vương một tên tích lũy chiến công rất nhiều tôn nộ không giáo húy tên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cấm vệ quân doanh địa cung cấp giáo húy thượng cấp đô úy bên trong không ai không biết nó mạnh mẽ chiến lực một năm kỳ đến Tôn Ngộ Không cũng bằng vào hắn tích lũy chiến công, liên tiếp vượt năm cấp, thăng lên làm Ngân Giáp Thiên Tướng, dưới tay trăm tên phổ thông thiên binh, cũng bởi vì chiến công, toàn thể thăng làm giá húy, thủ hạ các quản hạt trăm tên thiên binh, cùng nhau quy về Tôn Ngộ Không Ngân Giáp Thiên Tướng chiến đấu hệ thống dưới. Tôn Ngộ Không vốn là lĩnh ngộ chiến chi pháp tắc, càng nhiều chiến đấu, đối thực lực tăng tiến càng có trợ giúp, chiến đấu đã là tu hành. Tôn Ngộ Không cũng không thỏa mãn tại cùng Kim Tiên cảnh vực ngoại thiên ma, mà là tận lực đi tìm kiếm Thái Ức Kim Tiên cảnh nhưng thái ớt kim tiên cảnh vượt ngoại thiên ma ẩn nấp thủ đoạn cao siêu quỷ dị đánh lén không đấu vết một năm qua đi, tôn ngộ không bất quá chém giết mười tên thái ớt thiên ma chém giết mười tên thái ớt thiên ma lần nữa chấn động cấm vệ quân doanh phải biết vượt ngoại thiên ma mười phần khó chơi quỷ dị thần thông rất nhiều chém giết một tên độ khó đều phi thường lớn mà bây giờ hắn lại là tùy tiện chém giết mười tên mười tên thái ớt thiên ma chiến công cũng để tôn ngộ không tấn thăng làm kim giáp thần tướng tôn ngộ không trong lúc mơ hồ có nhất chiến tướng chi sương chiến thần còn không đạt được nhưng chiến tướng lại là đâm đâm có thừa trong tứ đại quân đoàn đều là lẫn nhau có liên hệ tin tức rất nhanh liền truyền về thiên đỉnh trong tứ đại quân đoàn cũng đều biết cấm vệ quân đoàn bên trong ra một đế hoa chi tú mạnh vô cùng tin tức lại truyền đến thiên đỉnh các bộ hai mươi tư tinh tú chư thiên nguyên thần cũng đều ẩn ẩn nghe nói vượt ngoại chiến trường có một kim giáp thần tướng chiến lược mạnh mẽ tên là tôn ngộ không chương hai trăm năm mươi ba ma tổ la hầu Đại La đạo quả, giao chỉ trong tiên cảnh, Tử Hà cũng nghe nghe có một lực lượng mới xuất hiện thần tướng, tôn ngộ không sao, một loại cảm giác quen thuộc. Trên chiến trường vực ngoại, tôn ngộ không cầm trong tay kim cô đồng cùng một thái ớt đỉnh phong thiên ma chiến đấu, trong cơ thể thái ớt kim tiên cảnh pháp lực toàn bộ vận chuyển, quanh thân chiến y dâng cao. Trong lúc mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu, ác chiến thật lâu, cuối cùng tôn ngộ không âm thầm sử dụng ngũ hành lực lượng cùng thiên cương bí pháp mới thủ thắng. Tôn ngộ không đứng ở vực ngoại hư không bên trên. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, trong con người hiện ra tinh quang, chiến đấu mới có thể khiến mình nhanh chóng tiến bộ. Nhưng, Thái ớt Kim Tiên cảnh Thiên Ma không đủ khiến cho chính mình chiến chi pháp tắc thăng hoa, bước vào Đại La. Nghĩ muốn bước vào Đại La, còn cần chém giết một Đại La Thiên Ma, thông qua chiến đấu đem chiến chi pháp tắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Nộ không trầm tư một lát, liền bàn giao thủ hạ Thiên binh, để cho quy doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn, một người một mình hướng ngược ngoại chỗ sâu điều tra đi. Mà lúc này Vượt ngoại chỗ sâu nhất, có một chỗ tiểu thế giới, tên là Ma La Thiên. Ma La Thiên bên trong, ma điện ma khí vần quanh. Chính tọa bên trên có một tướng mạo nam tử kỳ dị tinh tọa. Chính là kia, Ma Tổ La Hầu. Ma đạo chi tranh, La Hầu chiến bại, phát xuống đại đạo lời thể, ma đạo bất lưỡng lở, hóa thân vượt ngoại thiên ma. Giờ phút này, La Hầu thân phận chính là vượt ngoại thiên ma, Ma Tổ. La Hầu quanh thân có kinh khủng ma khí vần quanh, thâm thúy, thần bí. Điện hạ mười tên á thánh cảnh thiên ma trăm tên tam thi chuẩn thánh thiên ma lạng chờ. ma tổ hồng hoang vỡ tan diễn hóa tam giới giờ phút này chính là ta ma giới phản công hồng hoang thời điểm a một tên á thánh cảnh thiên ma mở miệng nói đại thiên ma lời nói rất đúng giờ phút này hồng quân lão nhi cùng hồng hoang thiên đạo đang tại tranh đấu ta ma giới nhất định có thể thừa cơ mà vào hủy diệt hồng hoang trợ ma tổ thành tựu hủy diệt đại đạo hai ngày ma cũng ở một bên mở miệng nói chính tọa phía trên la hầu chậm rãi mở hai mắt ra chậm rãi nói các ngươi còn quên hồng hoàng lục thánh thánh nhân tại hồng hoàng lại không phải bài trí bất tử bất diệt chiến lược thông thiên đại thiên ma lại mở miệng nói ma tổ hồng hoàng lục thánh sao có thể là ngài đối thủ một khi ngài đánh bại hồng hoàng lục thánh toàn bộ hồng hoàng chẳng phải dễ như trở bàn tay la hầu lắc đầu trầm giọng nói ta mặc dù có thể độc chiến lục thánh đem hắn kéo lấy nhưng chỉ bằng thập thiên ma liền có thể đấu qua hồng hoàng cao thủ còn lại sao Một mình một cái hạo thiên, liền có thể đem các ngươi toàn bộ đánh bại. Hạo thiên bất quá hôn nguyên, chúng ta thập thiên ma đều là a thánh. Hạo thiên trong thời gian ngắn không có khả năng đem chúng ta đánh bại. Đại thiên ma không cam lòng nói. Ngu muội. La hầu lớn tiếng quát lớn một câu. Đại thiên ma nghe la hầu quát lớn, sắc mặt vội vàng biến. Vâng. Đại thiên ma không dám chút nào chống đối ma tổ, bởi vì ma rơi chính là từ ma tổ một tay khai sáng. La hầu chậm rãi đứng lên, hạo thiên kẻ này. Tự do ở chư thánh ở giữa, lực áp tứ đại giáo tuyệt không đơn giản. Nếu là xem thường hạo thiên, tuyệt đối sẽ hối hận. Chúng ta thời gian đã đủ lâu, phản công hừng hăng, không thể ra mảy may sai lầm. Vâng, thập thiên ma đều là lớn tiếng đáp. La hầu trong mắt lóe lên một tia tình mang, ma đạo bất lưỡng lập, đạo cao một thước, ma cao một trượng, có đạo địa phương, tất có ma. Phong thần lượng kiếp sinh giai đoạn kia ma khí đang nổi lên, chư thánh đấy lòng ma, thật là cường đại cỡ nào. Bây giờ còn không nóng nảy. Chờ đợi thời cơ, các loại đoàn kia ma khí ngày thành hình, chính là phản công hồng hoang thời điểm, hủy diệt hồng hoang, thành tựu ma đạo. Vâng. Chúng ta cần tuân ma tổ lệ. La Hầu lại ngẩng đầu hướng hỗn độn phương hướng nhìn lại, hỗn độn dị động, ngay cả ta đều cảm giác được, Hồng Quân lão nhi tất nhiên là cảm giác được, cho nên mới lựa chọn lúc này cùng Thiên Đạo tranh quấn. Hỗn động dị động, vô lượng lượng tiếp đến. La Hầu trầm tư. Thời gian như cắt mịn, 5 năm trôi qua. Vương ngoại Cương Đại Pháp tắc ba động truyền đến, một trận thảm liệt chiến đấu kéo dài. Tôn Ngộ không cầm trong tay Kim Cô Đồng, trong hai con ngươi phá vọng Kim Mâu thoáng hiện, quanh thân ngũ hành lực lượng toàn bộ vận chuyển, thiên cương địa sắt thần thông phối hợp linh hoạt sử dụng, một thân chiến ý ngập trời. Mà đối diện, thì là một tên đại la sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Hai người giao chiến, đã mấy tháng, khó phân sản săn nhau, duy nhất mục đích đúng là giết chết đối phương. Hai người giao chiến, tác động đến phạm vi, vạn dặm tôn nộ không tự biết đây là vực ngoại thiên ma địa bàn không thể kéo quá lâu nếu là có thiên ma cường giả đến đây trợ giúp vậy liền cực kỳ không ổn ma viên chân thân tôn nộ không trợn quát một tiếng trong cơ thể đạt đến đỉnh phong chiến ý lần nữa bành trướng bốc lên ngao tôn nộ không thân thể bắt đầu cực nhanh bành trướng tăng lớn gấp đôi pháp lực tu vi cũng đột nhiên tăng trưởng gấp đôi hoành tảo thiên quân bầy côn loạn vũ ma viên trong miệng phát ra tiếng gầm hướng đại la thiên ma đánh tới Kim Goku đồng lực đạo nặng ước vạn quân, mấy trăm đạo hư ảnh toàn bộ đánh vào đại La Thiên Ma thân thể bên trên. Ầm. Đại La Thiên Ma thân thể mỗi bị đánh trúng một lần, thân thể biến hư ảo một tia. Cuối cùng một côn đánh vào đại La Thiên Ma thiên linh cốt bên trên. Giang giác. Thiên linh cốt ứng tiếng thốn liệt. Đại La Thiên Ma hai con mắt mất đi sáng bóng, trên thân thể toát ra một trận khói đen, nguyên thần xuất ra, hướng ngược ngoại chỗ sâu bỏ chạy. Phá vọng Kim Goku. Tôn Độ không hét lớn một tiếng, Trong hai con ngươi phóng xuất ra một vệt kim quang, bắn tại khói đen bên trên. Một tiếng thống khổ, tiếng kêu rên vang lên. Khói đen bị kim quang bao khỏa, bùng cháy, thôn phệ. Một đại la thiên ma, nhục thể mất diệt, nguyên thần câu diệt. Ma viên chi thân chậm rãi thối lui, khôi phục nguyên lai thân thể. Lúc này tôn nộ không trên người lúc đầu bộ lông màu vàng óng lần nữa biến ảm đạm, không bóng sáng. Có thể xem đi ra, thi triển ma viên chân thân, tổn thương rất lớn. Tôn nộ không khỏe miệng không khỏi hơi hơi nít lên, trận chiến này. Đối chiến chi pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Bước kế tiếp, liền có thể lấy chiến chi pháp tắc, chứng đạo đại la. Nơi này chiến đấu phát sinh ba động cũng không nhỏ, Tôn Nộ không niệm động pháp quyết, thi triển Thiên Cương Bí Pháp, tại vực ngoại che giấu đi thân hình, hướng cấm vệ quân doanh bay đi. Tôn Nộ không trở lại doanh địa, hắn chém giết Đại La Thiên Ma khí tức, khó mà ẩn tàng. Chém giết Đại La Thiên Ma, chấn động toàn bộ cấm vệ quân. Lấy Thái ớt Kim Tiên cảnh, liền có thể chém giết Đại La Thiên Ma, quả thực kinh khủng. Tin tức này không ngừng báo cáo thẳng báo đến cựu thiên huyền nữ cựu thiên huyền nữ tự nhiên là biết rõ tôn ngộ không thân phận liền đơn giản đem hắn lần này chiến công ghi chép ban thưởng ngũ truyền kim đan trăm khỏa cũng không lại tăng kỳ chức vụ tôn ngộ không lĩnh trăm khỏa ngũ truyền kim đan lập tức liền lựa chọn bế quan chuẩn bị chứng đạo đại la đạo quả thời gian như cắt mịn năm năm trôi qua một ngày này cấm vệ quân doanh một góc rơi linh khí hội tụ dị tượng không ngừng kim đan hóa thành linh khí hội tụ đến tôn Ngộ không quanh thân vô tam hoa tụ đỉnh ngũ khí trường nguyên tam hoa nở rộ đại la kim tiên đạo quả thành tôn ngộ không chậm rãi đứng dậy cảm thụ được trong cơ thể dâng trào pháp lực hai con mắt lóe ra ánh sáng đại la kim tiên chính là tiên tri cực hạn đưa tay ở giữa liền có thể điều động lực lượng pháp tắc ngăn địch công thủ cực hạn tôn ngộ không cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng cường đại chương hai trăm năm mươi ngũ phẩm thần trước chấn thủ vườn bản đảo tôn ngộ không vừa mới chứng đạo đại la ngoài doanh trại liền có lính liên lạc thông báo chúc mừng đội trưởng chứng đạo đại la cựu thiên huyền nữ nguyên xoáy mời gặp Tôn lệnh tôn ngộ không kiến thức vượt ngoại chiến trường thiên ma quỷ dị xảo trá lúc này trong lòng đối cấm vệ quân nguyên xoáy rất hiếu kỳ đến tột cùng là nhân vật bậc nào có thể cường lực chấn thủ vượt ngoại cấm vệ quân trung quân đại doanh kim giáp thần tướng tôn ngộ không bái kiến nguyên xoáy tôn ngộ không đến ngoài điện cung tính nói cựu thiên huyền nữ trên người mặc nguyên xoáy cực phẩm tiên thiên linh bảo khôi giáp bảo quan bục lộ tam thi chuẩn thánh đại viên mãn chính là thiên địa trí cường giả giờ phút này mặc nhung trang càng là tư thế hiên ngang cựu thiên huyền nữ tinh tế đánh giá tôn ngộ không mặc dù vừa chứng đạo đại la nhưng trong cơ thể lại là ẩn giấu đi lực lượng cường đại huyền nữ thầm nghĩ trong lòng người ứng kiếp quả nhiên khí vận sâu sắc thêm con đường tu hành bằng thẳng ngắn ngủn mấy trăm năm liền chứng được đại la đạo quả nếu là có thể triệt để vào thiên đình thiên đình chưa chắc không thể nhiều ra một tên chiến tướng cựu thiên huyền nữ khuôn mặt lộ ra tiếu dung hỏi đến vực ngoại mấy năm Mười hai năm, tôn ngộ không đơn giản suy tư một chút, trả lời. Vượt ngoại chiến trường, cảm giác như thế nào? Huyền nữ lại hỏi. Tôn ngộ không hai con mắt sững sờ, trầm tư một lát trả lời. Chiến đấu hàm sướng lâm ly, tại cái này ma luyện ta kỹ xảo chiến đấu, tiến bộ cực lớn. Mười hai năm, từ một giáo úy thăng chức làm kim giáp thần tướng, thủ hạ thiên binh, trọng nghĩa khí, trọng cảm tình, rất vui sướng. Huyền nữ nghe tôn ngộ không trả lời, khoe miệng lại cười cười, ừm, rất tốt. Vào cấm vệ quân thiên binh đồng liêu cũng có thể tin tưởng đồng sinh cộng tử huynh đệ huyền nữ sắc mặt biến chăm chú nghiêm túc tiếp tục nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn một lưu lại thăng lên làm hãm trận quân đoàn thông xoáy hai trở về tôn nộ không hai con mắt thất thần nhưng lập tức liền khôi phục sáng ngời, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị nguyên xoáy ta muốn về đi từ nơi sâu xa vận mệnh của mình bị thao túng hết thảy đều còn chưa hiểu rõ nghi hoặc quá nhiều nghi hoặc chính mình muốn nhất định biết rõ Mệnh ta do ta. Tốt, đi linh quan kia tiêu quân tỉnh ta, trở lại thiên đình đi. Huyền nữ cũng không có quá ngoài ý muốn, một cái lượng kiếp, hắn là người ứng kiếp, nhưng, hỏi lên như vậy, đủ để nhìn ra, tôn ngộ không đối cấm vệ quân đã sinh ra lòng cảm mến. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu nhân quả. Tôn ngộ không hai tay ôm quyền, cung kính nói, bái biệt nguyên soái. Tôn ngộ không trở lại doanh địa, bỏ đi thiên đình chế tạo vũ khí trang bị, cùng thủ hạ các vị tướng sĩ, từ biệt. Từ biệt về sau. Tôn Ngộ Không liền đi thăm dò chỗ, chính thức tiêu trừ quân tịch. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không chỉ còn lại cựu phẩm thân trước. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi ra cấm vệ quân doanh, ngoài doanh trại, một tiên phong đạo cốt nhân tiên, đã đợi chờ đã lâu. Đây chính là Hạo Thiên thân tín, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Canh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Tôn Ngộ Không đi ra, khóe miệng cũng lộ ra người hiền lành giống như Tiểu Dung, phụng bệ hạ chiếu lệnh, tiếp dẫn đại thánh trở lại Thiên Đình. Trọng lập Thiên Đình phía trước, Lý Trường Canh liền đầu nhập vào Thiên Đình. Hắn bây giờ nhìn lấy mặc dù là người hiền lành bộ dáng, người vật vô hại, nhưng tu vi lại là không yếu, chính là hai thi chuẩn thánh. Tôn Nộ không đánh giá lao đầu trước mắt, một thân tu vi thâm thúy, không thể suy nghĩ, trong lòng cũng lập tức biết được, cái này tất nhiên là thiên đỉnh một lớn có thể. Tôn Nộ không khỏe miệng cũng lộ ra tiếu dung, như thế, đà tạ lao quan. Đại thánh khách khí, theo ta trở lại thiên đỉnh đi. Thái Bạch cười nói, lý trường canh có thể trở thành hạo thiên đặc sứ thân tín, không phải là không có nguyên nhân hắn tuy là nhị thánh chuẩn thánh nhưng là không có một tia hai thi chuẩn thánh giá đỡ liền như là bình thường lão tiên đồng dạng hai người giá vân rời đi vực ngoại hướng thiên đình bay đi tôn nộ không trầm tư một lát hướng thái bạch kim tinh hỏi lão quan ta lần này trở lại thiên đình có thể hay không gặp mặt đại thiên tôn thủy liêm động bên trong cái kia trên người mặc màu xanh hoa phục đạo nhân đến cùng có phải hay không hắn có phải hay không tam giới chi tôn nếu như là vậy hắn lúc kia tại sao muốn chuyên môn chờ đợi mình chỉ cần gặp mặt đại thiên tôn, liền có thể cởi ra một chút nghi hoặc. Thái Bạch Kim Tinh cười lắc đầu, đại thánh còn chớ có xuất ruột, lần này trở về thiên đình, bệ hạ thế nhưng là có trọng trách giao cho ngươi, thần chức cựu phẩm tấn thăng làm ngũ phẩm chính thần, chọn vẹn liền lên mười mấy cấp a. Phẩm cấp bên trong, đồng dạng có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm còn gọi là chuẩn thần chức, lệ, ngũ phẩm hạ phẩm thì là được xưng là chuẩn ngũ phẩm, mà thượng phẩm thì là ngầm thừa nhận xưng là ngũ phẩm chính thần. Thiên đỉnh từ không tới có, từ phế tích đến xây lại, lại đến cường thịnh lực gáp tứ đại giáo, sớm đã thành lập thành thuộc hoàn mỹ tấn thăng hệ thống. Mỗi tấn cấp một, đều có dấu vết mà theo. Phổ thông thần tiên, phẩm cấp tấn thăng không dễ. Mà Tôn Ngộ không, trở về, liền một chút từ chính cựu phẩm tấn cấp làm chính ngũ phẩm, cái này tại thiên đỉnh là gần như không tồn tại. Tôn Ngộ không giờ phút này cũng nghe ra Thái Bạch Kim Tinh tầng sâu ý tứ, gặp không đến đại thiên tôn. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục cười nói ngũ phẩm chính thần chấn thủ vườn bàn đảo đồng thời ban thưởng tề thiên đại thánh phủ phía sau hẳn là có thể thấy đến đại thiên tôn ngũ phẩm thân chức là có thể mời gặp đại thiên tôn đương nhiên đại thiên tôn không muốn gặp ngoại trừ tôn ngộ không hơi gật đầu trầm tư hai người trở lại thiên đình thái bạch kim tiên lập tức tuyên bố chiếu lệnh tôn ngộ không thăng chức làm ngũ phẩm chính thần phụ đệ vì tề thiên đại thánh phủ tề thiên đại thánh phủ ở vào thiên cung đông nam phương vị trong phủ phân phối 10 tên nhân tiên có thể cung cấp sai phái Tôn Ngộ không tại Thái Bạch Kim Tinh dưới sự hướng dẫn, báo cáo công tác, chính thức nhậm chức. Lúc này, Tây Phương Tu Di Sơn bên trong, dưới cây bồ đề. Chuẩn đề sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, Hạo Thiên hắn đến cùng muốn làm gì? Vậy mà để cho Tấn Thăng làm ngũ phẩm thần trước. Thiên đình chính thần, là chịu thiên đạo tán thành, lại có thiên đình khí vận ra thân. Bây giờ, Hạo Thiên vậy mà phong làm ngũ phẩm, đây là muốn làm gì? Rõ ràng muốn mạnh mẽ đem Phật tử kéo vào huyền môn bên trong sao tiếp dẫn sắc mặt ưu sầu khó khăn lượng kiếp phía dưới thiên cơ hỗn loạn mình cũng không cách nào phỏng đoán đến hạo thiên ý đồ hạo thiên tiểu nhi chuẩn đề mắng to một tiếng trong lòng vô cùng tức giận tiếp dẫn vội vàng chấn an nói sư đệ lại chớ gấp các loại nhìn hạo thiên bức kế tiếp muốn làm gì nếu là hắn mưu đồ làm loạn hai người chúng ta đều tới thiên đình mang về phật tử cũng lên hỗn độn tử tiêu cung chuẩn đề sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút liền theo sư huynh lời nói thiên đình qua ba ngày Tôn Nộ không cũng đơn giản quen thuộc mình một chút trước trách, trấn thủ vườn Bàn Đảo. Đơn giản tới nói, chính là nổ cỏ, tu bổ, trừ sâu. Tôn Nộ không không khỏi nghĩ lên năm đó mình ở Sơn Cốc Đảo nguyên ngày, khi đó chính mình tiên đạo chưa thành, cũng là mỗi ngày tại trong đảo nguyên nổ cỏ, tu bổ, trừ sâu. Hôm nay cũng coi là trọng thao cựu nghiệp. Tôn Nộ không ngưng cười, liền vào vườn Bàn Đảo bên trong. Vừa mới đi vào vườn Bàn Đảo, nồng đậm thủy linh khí tựa như chào lưu giống như vọt tới, Bàn Đảo cực phẩm tiên tiên nhâm thủy linh căn. Nồng đậm thủy linh khí bên trong, còn có nồng đậm đào hương, này đào hương thấm vào ruột gan, xâm nhập phế phủ, làm cho người say mê, hạ giới linh đảo trái cây so ra kém hắn một phần ngàn. Tôn ngộ không chính là khỉ thuộc khoa mục, giờ phút này thấy quả đào, không khỏi chảy ra nước bọt, ngay cả không khí đều là thơm ngọt, nhất định ăn rất ngon a. Chương 255, Ngộ Không thử tiêu sơ gặp nhau. Tôn ngộ không say mê tại cái này mùi trái cây bên trong liền vươn tay hướng cách mình gần nhất đầu cành bên trên với tới nghĩ muốn hái được một viên bản đào đến an cẩn thận cái này nhưng không thể động vào một tiếng thanh thúy êm thai âm thanh vang lên âm thanh rất êm thai nhưng giờ phút này lại là có vẻ hơi gấp rút tôn nộ không tâm thần chấn động mạnh một cái hai con mắt khôi phục sáng lời hai con mắt nhanh chóng chớp động thi triển phá vọng kim mâu, hướng cây đào nhìn lại cấm chế mỗi một gốc cây đào bên trên đều có cấm chế hơn nữa cấm chế bên trên truyền đến uy năng khá là bất phàm nếu là chạm vào cấm chế nhất định gặp cắn trả không có giao chỉ thiên hậu ý chỉ liền tự ý hái bản đào hậu quả rất nghiêm trọng a âm thanh rất ôn nhu êm hai một đạo mặc màu tím váy áo tiên tử chậm rãi đi ra mở miệng nhắc nhở tôn nộ không nhìn đi tới bóng người hai con mắt không khỏi trì trệ trong lòng một loại cảm giác quen thuộc tuân ra giống như rất quen thuộc nhưng giờ phút này lại không nhận biết nàng nữ tiên chính là tử hà hôm nay cùng chúng tỷ muội phụng giao chỉ nương nương ý chỉ đặc biệt đến hái bản đào Tử Hà đến gần nhìn xem tôn ngộ không, đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên ý động, đáy lòng cũng tương tự sinh ra cảm giác quen thuộc, vô số ngày đêm tưởng niệm, không dừng tuân ra. Hai người cách nhau ba trượng, cùng nhìn nhau, không gian, thời gian, giờ khác này tựa như đình chỉ đồng dạng. Lúc này, mặt khác một bên truyền đến nữ tiên đồng thanh, Tử Hà, ngươi hái ngắt lấy xong chưa? Chúng ta nên trở về đi. Tử Hà vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, a, a, tốt, đến rồi. Từ Hà trên mặt sinh ra một vệt đỏ ửng, Đường cũ lui trở về, bất quá ánh mắt lại là trước sau trên thân Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trên mặt cũng ngượng ngùng cười một tiếng, "Từ Hà." Tên của nàng gọi Từ Hà. Cái kia mình tới không được địa phương, hôm nay rốt cục đến. Từ Hà chúng nữ tiên sau khi đi, vườn bàn đảo bên trong liền lại yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột, vận chuyển trong cơ thể ngũ hành pháp lực, bắt đầu đối vườn bàn đảo bên trong bàn đảo thụ tiến hành trừ sâu, tu bổ, trải vớt. Lặng lặng chờ đợi kia một mắt đối mặt, tôn nộ không tin tưởng tử hà còn sẽ tới. giao chỉ trong tiên cảnh, tử hà trở nên hơi mất hồn mất vía, trong đầu nhớ lại vừa mới tại vườn bản đảo bên trong hình ảnh. tuy là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng là quen thuộc như vậy, giống như từng người yêu làm bạn mấy và năm. giao chỉ chậm rãi đi ra, nhìn xem mất hồn mất vía tử hà, cười khẽ một tiếng liền nói ra, tử hà, ta có một hạng nặng việc làm giao cho ngươi. tử hà nghe giao chỉ âm thanh, vội vàng trả lời, còn xin nương nương phân phó. Mỗi ngày đi vườn bàn đảo bên trong thu thập nhâm thủy linh khí, sau đó về đến Bách Hoa viên lấy nhâm thủy linh khí tới nước Bách Hoa. Giao chỉ cười nói. Tử Hà nghe xong lấy mình có thể mỗi ngày đi vườn bàn đảo, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, ngựa khí nhẹ nhàng nói, đúng, cần tuân nương nương ý chỉ. ừm, liền như thế đi. Ngày thứ nhì. Tử Hà chuẩn bị một phen, liền giá vân hướng vườn bàn đảo bay đi. Tiến vào vườn bàn đảo về sau, Tử Hà liền lập tức đi đến hôm qua gặp phải hắn địa phương. Tử Hà lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng đi tới về sau lại là không có một hai. Tử Hà liền khắp nơi đi dạo vài vòng, như cũ là không có một hai. Tử Hà lòng tràn đầy vui vẻ khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài bi thương, trong miệng lẩm bẩm nói: chẳng lẽ hắn đã đi rồi sao? Ha ha, tiên tử, ngươi tại tìm ta sao? Một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Lúc này tôn ngộ không đang ngồi sau lưng Tử Hà nhánh đào bên trên, đung đưa hai chân, trong tay còn cầm một viên quả đào gạm. Tử Hà ứng tiếng xoay người sang chỗ khác, nhìn xem tôn ngộ không đôi mắt không khỏi lộ ra chấn kinh, lo lắng, ngươi, không thể, dạng này sẽ bị xử phạt, ngươi sao có thể tự ý an vụng bàn đảo. Tôn ngộ không thả người nhảy, từ nhánh đảo bên trên nhảy đến tử Hà trước người, mở miệng nói, nô nãi đại thiên tôn tự thân sắc phong vườn bàn đảo chấn thủ thiên tướng, cho nên ta có thể ngồi ở nhánh đảo bên trên, đến mức cái này bàn đảo là ta tử hạ giới dẫn tới. Nơi này nhiều như vậy quả đảo, nhìn ta chạy nước miếng. Nơi này bàn đảo ăn không được, vậy ta luôn có thể từ hạ giới mang chút bàn đảo ăn đi. Tôn ngộ không cười giải thích nói. Tử hà nghe tôn ngộ không giải thích, lúc này mới thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi phá cấm chế, an vụng bàn đảo đâu. Tôn ngộ không khỏe miệng có chút nít lên, cười hỏi, ứng. Ngươi tại sao lo lắng ta? Hai ta lại không nhận biết, ngươi nói đúng a Ta ta ta. Tử hà trên mặt một vệ tường đỏ dâng lên, lầm bầm vài câu cũng không có giải thích rõ ràng. Tôn Nộ Không lại là cười nói, hôm qua ta nghĩ hái đào ăn, còn may mà ngươi mở miệng nhắc nhở ta, vì đáp tạ ngươi, ta mời ngươi ăn quả đào đi. Tôn Nộ Không lấy ra một viên thủy linh bàn đào, đưa đến Tử Hà trước mặt, cũng mở miệng nói bổ sung, đây là ta từ hạ giới mang, cũng không phải vườn bàn đào bên trong, yên tâm ăn. Tử Hà thì là rất tự nhiên từ Tôn Nộ Không trong tay tiếp nhận bàn đào, ngay cả mình tại sao cũng không biết tại sao như vậy tự nhiên, thưa như là người quen cũ đồng dạng, nếm thử, rất không tệ so hoa quả sơn muốn tốt, Ừm, chính là hoa quả sơn. Tử Hà hơi hơi há miệng ra, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Trong nháy mắt, bàn đào nước bốn phía dị hương phiêu nhiên, toàn bộ bàn đào liền biến thành một đạo nhâm thủy chi khí, dung nhập Tử Hà trong cơ thể. Đột nhiên, vườn bàn đào trung bình tĩnh thủy linh khí dâng lên, lặng lẽ hướng Tử Hà thân thể hội tụ. Tử Hà thì là không có chú ý tới sau lưng thủy linh khí biến động, mở miệng nói ra, hạ giới sinh bàn đào, hương vị cũng không kém nha cơ hồ đều có thể đuổi theo kịp vườn bàn đào bên trong. Tử Hà quanh năm hầu hạ giao trì, an bàn đào số lần không tại số ít, nhưng lần này vào trước là chủ, lại là trực tiếp không, có liếm đi ra. Tôn Nộ không khỏe miệng khẽ cười nói, cái này Linh Đảo sinh ra từ hoa quả sơn đỉnh, cây đào quanh năm chịu tinh hoa nhật nguyệt chiếu rọi, sinh quả đào phẩm chất đương nhiên sẽ không kém. Đúng, ngươi biết hoa quả sơn sao? Tử Hà lắc đầu, ta không biết. Tử Hà biến hoa phía trước là một đóa màu tím hoa khi đó ý thức phi thường hồ đồ chỉ mơ hồ nhớ kỹ bên cạnh có một viên hòn đá nhỏ vì chính mình che gió che mưa tôn ngộ không thấy tử hà lắc đầu cũng mở miệng cười nói có cơ hội có thể đi hoa quả sơn nhìn xem chim hót hoa nở xanh un tươi tốt tử hà sinh lòng hướng tới tốt ai đúng ngươi tên là gì ta tại thiên đình làm sao chưa thấy qua ngươi tử hà hỏi ta gọi tôn ngộ không a nguyên lai like ngươi chính là tôn ngộ không Ừm ngươi nghe nói qua ta sao trước một mặt thời gian nghe nói qua trên chiến trường vực ngoại đại chiến thân thủ chém giết vô số thiên ma còn bị xưng là thiên đình chiến tướng đâu kia hẳn là không sai chính là ta ta mới từ vực ngoại trở lại ngươi là tại trên chiến trường vực ngoại lập công lớn mới thăng trước sao hẳn là thăng liền tứ phẩm tôn nộ không cũng cười hỏi ngươi tại thiên đình đợi bao lâu cần phải có mấy trăm năm a vậy ngươi gặp qua đại thiên tôn sao nhất định là gặp qua Vậy hắn là một cái người như thế nào? Ừm. Trên người khí thế uy nghiêm thâm thúy, nhưng lại lấy một cô nhu hòa khí tức, rất tốt. Tôn ngộ không chầm tư, có phải hay không người kia? Cái kia. Ta muốn đi, ta thu thập tốt thủy linh khí, muốn trở về tới hoa. Tử Hà cùng tôn ngộ không nói chuyện hiếm, rất vui vẻ, lúc này còn muốn lưu thêm một hồi, nhưng mặc cho vụ lại phải hoàn thành. Vậy ngươi ngày mai sẽ còn tới sao? Ta mỗi ngày đều muốn đến thu thập thủy linh khí vậy ngươi mau trở về công việc a ngày mai ta còn ở đây đợi ngươi ương tốt chương hai trăm năm mươi sáu phản hạ giới đi đệ tử đợi ba nắm giữ ân soái. bảy ngày thời gian chớp mắt liền qua mỗi ngày tử hạ đều muốn đến vườn bản đảo bên trong thu thập thủy linh khí mỗi lần hai người đều sẽ trò chuyện nửa canh giờ bảy ngày đi qua hai người cũng biến thành càng thêm quen thuộc thông qua mấy lần trò chuyện tôn ngộ không trong lòng đã xác định nàng chính là chính mình trong mộng hư ảnh tử hà cùng tôn nộ không chờ ở cùng một chỗ thời điểm không tự giác liền sẽ sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thân cận cảm giác khi đó chưa biến hóa tử hà ý thức hồ đồ chỉ nhớ rõ hòn đá nhỏ nhưng bây giờ tử hà trong lòng đã rõ ràng một hai hắn chính là chính mình muốn chờ người một ngày này cùng thường ngày tử hà thu thập thủy linh khí liền lại về giao trì tiên cảnh tôn nộ không ngồi ở nhánh đào bên trên đưa mắt nhìn tử hà rời đi nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống dưới chính mình từ lúc chưa sinh ra Vận mệnh cũng đã được an bài tốt. Tử Hà chưa biến hóa thời điểm, liền bị tiếp dẫn đến thiên đỉnh, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tử Hà rời xa chính mình, cũng coi là tránh đi kiếp. Chính mình dù chưa gặp qua thiên đế, giao chỉ, nhưng từ Tử Hà trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, đợi Tử Hà rất tốt. Đại thiên tôn, tam giới trí tôn, quản lý tam giới, sao mà thủ đoạn? Tử Hà tại cái này, không lo vậy. Tôn nộ không thả người nhảy, nhảy xuống đầu cảnh, trong hai con ngươi lóe ra tinh quang, ta. Đã là quân cờ, vậy ta liền tiếp theo xuống dưới, quân cờ động, mới có thể rụ rỗ ra sau lưng người đánh cờ. Thiên đình, ngũ phẩm thần chức, trấn thủ vườn bàn đảo, quá mức ổn định, không có khả năng đảo loạn thế cuộc. Tôn ngộ không lúc này trong lòng đã có ý nghĩ, phản hạ giới đi. Tôn ngộ không tiện tay hái mấy chục viên bàn đảo, sau đó thả người lật mấy cái lộn ngào, hướng nam thiên môn bay đi. Tứ đại thiên vương bình thường trấn thủ thiên môn, nhìn nơi xa người tới, cười nói, nguyên lai là tề thiên đại thánh A tôn nộ không thân hình không có ngừng trệ đưa tay lấy ra kim cô đồng, hoành tạo thiên quân một vệt kim quang hướng tứ đại thiên vương quét tới tứ đại thiên vương vội vàng không kịp chuẩn bị đều là chừng lớn hai mắt không tốt hắn muốn sung kích thiên môn vâng tôn nộ không thái ớt kim tiên lúc liền có thể chiến bại tứ đại thiên vương mà bây giờ đã chứng nói đại là tứ đại thiên vương làm sao có thể có sức đánh trả một đạo côn ảnh qua tứ đại thiên vương đều là bay rớt ra ngoài bất quá tôn nộ không cũng không có dùng sức tứ đại thiên vương chỉ là chịu chút vết thương nhẹ tôn nộ không không quay đầu lại vượt qua thiên môn hướng hạ giới bay đi ma lễ thanh hít vào một ngụm khí lạnh nhanh nhanh nhanh đi bẩm báo bệ hạ tôn tôn nộ không phản hạ giới đi giao chỉ trong tiên cảnh tử hà cầm trong tay vòi hoa sen đang tại chăm sóc bách hoa trên mặt mang nữ hài ngượng ngùng tiêu dung trong miệng vui sướng lẩm bẩm nộ không nộ không khỉ nhỏ hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ Tử Hà trong đầu hiện lên tôn ngộ không cái bóng, khoe miệng không khỏi lại lộ ra ý cười, nếu không. Ngày mai liền hỏi một chút hắn có phải hay không từ trong viên đá đụng tới. Ừm. Nếu là hắn không nói cho chính mình làm thế nào. Tử Hà nghĩ trên mặt lại lộ ra buồn rầu, nếu là hắn không nói cho chính mình. kia, Chính mình liền cách ba ngày không đi vườn bàn đảo. Không. Cách một ngày. Vẫn là muộn nửa canh giờ đi thôi, vội chết hắn. Coi như Tử Hà thầm nghĩ lấy ngày mai như thế nào hỏi đâu giao trì tiên cảnh bên ngoài thiên nô chạy chậm đi vào bệ hạ nương nương tứ đại thiên vương cấp báo hạo thiên tĩnh tọa tại mềm vặt phía trên hỏi gì cấp báo bệ hạ tôn ngộ không trộm cắp bàn đảo hướng nam thiên môn đã thương tứ đại thiên vương phản hạ giới đi thiên nô đúng sự thật báo cáo loảng xoảng nơi xa vòi hoa sen ứng tiếng rơi trên mặt đất tử hà hai con mắt biến thất thần khuôn mặt lộ ra bồi rối, vội vàng ngộ không hắn làm sao sẽ phản hạ giới đi Hôm qua không cũng còn tốt tốt đâu. Hạo thiên khỏe miệng có chút nhét lên, trong lòng cười nói, đây là muốn lấy tự thân lực lượng thôi động đại kiếp tiến hành, phần này mẫn sát lực còn có thể, đã ở thiên đình làm đến ngũ phẩm thần trước, cũng nhận biết tử hạ, cũng kém không nhiều có thể phản. Hai viên hồng loan, đều là người của thiên đình, còn sợ hầu tử chạy hay sao? Hạo thiên ra lệnh, lấy lệnh, thiên đình đệ tử đại bà, Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn Nắm giữ ân xoái, 24 tinh tú, lôi bộ, thủy bộ hỏa bộ các tiên thần chờ đợi điều khiển điểm đủ một trăm ngàn thiên binh binh phát hoa quả sơn thiên nô liền vội vàng gật đầu nói đúng bệ hạ thiên nô cái này đi truyền xuống chiếu lệnh tử hà nghe bệ hạ chiếu lệnh trên mặt thần sắc càng là bối rối vội vàng đi ra phía trước do dự nói bệ hạ nương nương ta cũng nghĩ hạ giới giao chỉ thấy tử hà nơi nào không biết nàng lúc này bối rối cũng cười không cần phải gấp, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ mà thôi tử hà thông minh Trong nháy mắt liền lý giải ý của nương nương, nhưng trên mặt vẫn là nôn nóng. Hảo hảo tu luyện, chờ đợi. Thiên đình, giáo trưởng, na cha, dương giao, dương tiễn nghe bệ hạ để cho mình nắm giữ ân xoáy trinh phạt chiếu lệnh, trên mặt vui sướng, khó mà nén. Nhớ năm đó, thiên đình trinh phạt lần nào không phải tứ đại quân đoàn nguyên xoáy. Bây giờ, bệ hạ lại làm cho chính mình nắm giữ ân xoáy xuất trinh, điều này đại biểu đối đệ tử đời ba coi trọng, tán thành. Na cha vì ngao thanh đệ tử dương giao vì cự linh thần đệ tử dương tiễn vì lục nhĩ đệ tử ba người nắm giữ ân soái cái này cũng tỏ rõ một thời đại đi qua một thời đại tiến đến tứ đại quân đoàn thời đại trôi qua thiên đình đệ tử đời ba trải qua bồi dưỡng lịch luyện trưởng thành đã có thể nâng lên trọng trách giáo trường gõ vang điểm bình tụ tướng tiếng trống hai mươi tinh tú lôi bộ thủy bộ hỏa bộ chư tướng tập kết dưới giáo trường một trăm ngàn thiên binh tập hợp na cha vui sướng qua đi trên mặt mới lộ ra một chút lúng túng Hậm vực hỏi, cái này, không biết còn tưởng rằng để chúng ta đánh Linh Sơn đâu. Dương Giao cũng ở một bên nói bổ sung, đúng a, sao có thể dùng lớn như vậy chiến trận. Dương Tiễn trên mặt cũng lộ ra hiểu ý Tiếu Dung, tôn ngộ không nhà, thời gian trước nghe nói qua, vượt ngoại chiến trường thi thố tài năng, thái ớt Kim Tiên lúc liền có thể chém giết Đại La Kim Tiên, bây giờ càng là chứng đạo Đại La. Na cha hướng Dương Tiễn lật một cái liếc mắt, ta là Đại La Kim Tiên đỉnh phong A. Còn không phải phổ thông đỉnh phong không hiểu rõ bệ hạ tao thao tác. Dương Giao cũng cười nói, có thể có đánh cũng không tệ, trận chiến này, ta đời thứ ba, cũng coi là nâng lên đại kỳ đến, đến rồi. Dương Tiến trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc, chăm chú, một trận chiến này, ý nghĩa lại không phải vẹn vẹn chinh phạt hoa quả sơn đơn giản như vậy. Na Cha cũng hơi gật đầu, vẫn phải là để phòng tây phương đám kia con lửa chọc. Đông đông đông. U u tiếng trống thời gian chiến tranh đã đến, đại quân xuất phát. Na Cha, Dương Giao. Dương tiễn ba người nắm giữ ân soái, hai mươi tư tinh tú, chư thiên lôi bộ đi theo, một trăm ngàn thiên binh, trùng trùng điệp điệp hướng hoa quả sơn xuất phát. Thiên đình như thế đại quy mô điều binh xuất trình, chấn động toàn bộ hồng hoang tam giới. Như thế to lớn tràng diện, giải rác. Trinh phạt long tộc cuộc chiến, địa hoàng trong năm, cứu viện nhân tộc, thiên đình mới đại quy mô động viên qua. Bây giờ, chính vào lượng kiếp, thiên đình không ngờ đại quy mô tập kết binh đoàn, trinh phạt, tự nhiên chấn động toàn bộ hồng hoang. Làm cho nhiều thế lực cảm thấy bất an Chương 257 Na V.S. Tôn Ngộ Không Thiên đình đại quân Trung trung điệp điệp hướng hoa quả sơn xuất phát Toàn bộ địa tiên giới bầu trời âm u Cường đại chiến ý Vô thượng tiên uy Thẳng khóa hoa quả sơn Địa tiên giới vô số tu sĩ đều là mười phần nghi hoặc Hoa quả sơn đến cùng phát sinh cái gì Lại trêu đến thiên đình hạ xuống như thế chiến trận Nghe nói Tựa như là một tên yêu thần trộm cắp bàn đảo tiên đan Đã thương thiên đình chúng thần Sau đó xông phá Nam Thiên Môn trốn hạ giới. T. giả A. Chỉ là một tên yêu thần liền có thể đại náo thiên cung. Khó mà nói. Nếu như không phải như vậy, thiên đình làm gì làm động tĩnh lớn như vậy đâu. Cái này. Nói cũng đúng có đạo lý. Bao nhiêu năm, chưa thấy qua thiên đình lớn như thế chiến trận. Thu di sơn bên trong, dưới cây bồ đề. Chuẩn đề rốt cục thở dài một hơi, Phật tử trộm cắp bàn đảo, đả thương tứ Đại Thiên Vương, hướng Nam Thiên Môn, phản hạ giới đi đây cũng là đại náo thiên cung tiếp dẫn cũng hơi gật đầu hạo thiên như thế khuyết trương thanh thế toàn bộ hồng hoang tam giới sau đó không lâu chỉ sợ đều biết tôn ngộ không tên đây là tạo thế chuẩn đề cũng cười nói đợi tôn ngộ không nhập phật về sau tất nhiên có thể cực lớn để cao phật môn lực ảnh hưởng tiếp dẫn gật đầu nói thiên đình tập kết quân đoàn binh phát hoa quả sơn còn cần trước bảo vệ tôn ngộ không không thể để cho bại mới là chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng ừ thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu hoàng điện Bạch Trạch đứng ở hư không bên trên, hai con mắt ngưng trọng, hướng hoa quả sơn phương hướng nhìn lại. Anh Triêu, kế mông khắp khuôn mặt là phẫn hận, hạo thiên hắn đến cùng muốn làm gì? Như thế đại quy mô tập kết quân đoàn, chẳng lẽ là muốn lại cùng yêu tộc khai chiến sao? Bạch Trạch lắc đầu, không. Hạo thiên mục tiêu của hắn cũng không phải yêu tộc. Anh Triêu, kế mông trong lòng càng là nghi hoặc, đó là cái gì? Người hướng tiếp. Bạch Trạch gần từng chữ một. Anh Triêu, người đi truyền lệnh. Để ở Hoa Quả Sơn địa vực hoạt động đại yêu toàn bộ trước rút lui, tránh khỏi thai họa tự thân, làm cả Đông Thắng Thần Châu yêu tộc điệu thấp một chút, chớ có cùng thiên binh trở mặt. Bạch Trạch nghiêm túc nói. Tốt, ta đi truyền lệnh Anh Triêu gật đầu. Kiếp khí dâng lên, lượng kiếp sâu sắc thêm. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Lúc này đã toàn diện giai binh. 72 đường yêu vương, mặc dù sợ muốn chết, nhưng bây giờ là không có biện pháp, thiên binh giáng lâm. Chạy trốn đi ra đơn đả độc đấu càng là một con đường chết, còn không bằng lưu lại, hợp binh một chỗ, đem quy nhất nhà, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hoa Quả Sơn, 72 đường Yêu Vương, 200.000 Yêu binh, đã hợp lực bảy xuống đại trợ, bảo vệ Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn chi đỉnh, đứng lên một cây cờ lớn, thể Thiên Đại Thánh. Tôn Nộ không ngồi ở trên hòn đá, một tay cầm kim cô đồng một tay cầm bầu rượu, nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trên bầu trời rậm rạp một mảnh, không hề sợ hãi. Tôn Nộ không biết rõ Tự mình đối mặt thiên đình như thế đại quân, không có phần thắng chút nào, có thể nói lúc này đã đến tuyệt cảnh. Sau lưng người đánh cờ, sẽ không nhìn xem quân cờ cứ như vậy bị bức tử. Hoa quả sơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ trên đá ngầm, nam tên đại yêu lặng lặng đứng thẳng, quan sát hoa quả sơn. Nam tên đại yêu, chính là Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, Ngu Nhung Vương đám người. Bàng Ma Vương nhìn xem hoa quả sơn bị thiên binh vây quanh, đại ca, chúng ta muốn đi giúp tôn ngộ không sao? Ngưu Ma Vương nhìn xem rậm rạp thiên binh trầm rãi nói, không đổi, từ thượng cổ đến nay chính là rệ hoa trên gấm dễ dàng. đưa than ngày tuyết khó, chờ hắn nhịn không được thời điểm, lại đi. đúng, đại ca. bốn yêu đồng thời đáp. trên không, nà cha, dương giao, dương tiên tam đại chủ soái, hai mươi tư tinh tú, chư thiên lôi bộ đã tới, một trăm ngàn thiên binh bảy xuống thiên la địa võng, đem hoa quả sơn bao bọc vây quanh. nà cha, dương giao, dương tiên ba người đệ xuống đám mây, xuống tới hoa quả sơn chi đỉnh cùng tôn ngộ không đối mặt cách nhau năm trượng xa tôn ngộ không nhìn ba người dơ lên trong tay bầu rượu khoe miệng cười nói đến chút na cha ba người nghe mùi rượu cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi trong lòng tàng khái quả nhiên cùng lục nhị sư thúc đồng dạng trời sinh đều sẽ cất rượu hầu nhi tiểu tam giới tuyệt phẩm bất quá ba người trên mặt đều là lộ ra nghiêm túc nghĩa chính nuôn từ nói không đánh nhau không uống rượu tôn ngộ không khoe miệng có chút nít lên kia đánh xong lại uống ha ha rất hợp tâm ý na cha đi trước đi ra liền để cho ta tới trước thử xem bản lãnh của ngươi a là có hay không như vượt ngoại chiến trường truyền nôn như vậy lợi hại na cha thả người nhảy dưới chân phong hỏa luân cực nhanh chuyển động trong tay hồng quang lóe lên lấy ra hỏa tiêm thương hướng tôn ngộ không đâm đi qua tới đi tôn ngộ không khẽ quát một tiếng thân hình nhất chuyển mặc vào tỏa tử hoàng kim giáp nhấc lên kim cô động tiếp được na cha hỏa tiêm thương loảng xoảng một đạo pháp lực khí lãng hình thành kích thích vô số đá vụn dương dao dương tiến ở một bên lẳng lặng nhìn chiến đấu khỏe miệng chậm dai nói mau nổn ngang đá vụn lập tức bị cố định trên mặt đất na cha nhìn tôn ngộ không tiếp xuống chính mình thương thứ nhất khỏe miệng không khỏi cười nói trong tâm giới có thể tiếp được ta hỏa tiêm thương giải rác có thể đến được ngươi rất không tệ tôn ngộ không hai con mắt lộ ra ngưng trọng vừa mới một thương kia tốc độ lược như hỏa nhanh chóng lực lượng cũng là mười phần tam đàn hải hội đại thần danh bất hư truyền Còn sớm đây, Na Cha ngưng cười, lại hướng Tôn Ngộ không đánh tới, hỏa tiêm thương tựa như linh xà hướng Tôn Ngộ không quanh thân từng cái vị trí điểm tới. Tôn Ngộ không trong tay kim cô đồng xoay tròn, toàn bộ phương vị phòng thủ. Mấy cái hô hấp đi qua, hai người đã giao chiến trăm hiệp. Na Cha chính là căn chính Miêu Hồng Huyền môn đệ tử, vận chuyển Cửu chuyển huyền nguyên công, chiến ý tăng vọt, lực lớn mà linh hoạt. Tôn Ngộ không thì là toàn lực thi triển đại phẩm Thiên tiên quyết, cộng thêm Cửu chuyển huyền nguyên công bên trong khôi phục pháp quyết. Cùng Na Cha chiến đến cùng một chỗ. Nhưng Tôn Ngộ Không dù sao cũng là vừa mới tấn thăng làm Đại La Kim Tiên, mà Na Cha thì là uy tín lâu năm Đại La Đình Phong, Tôn Ngộ Không bị Na Cha đẻ lên đánh. Tôn Ngộ Không phòng thủ đều đã dốc hết toàn lực, đã mất dư lực lại đi tiến công. Na Cha thì là hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trong lòng không dám một tia bương lỏng, đây chính là người ứng kiếp sao. Cảnh giới thấp chính mình nhiều như vậy, lại là có thể phòng thủ lâu như vậy. Dương Giao Dương Tiến ở một bên cũng nhìn ra mánh khóe, quanh người hắn có nhàn nhạt kiếp khí gia trì, vốn là đại la sơ kỳ tu vi, nhưng lúc này gặp mạnh liền mạnh, chỉ kém hơn Na Cha một tia. Na Cha lại tăng cường công kích tình thế, hết sức chăm chú, nếu là mình đoán không lầm, tôn ngộ không hẳn là cũng sẽ lục nhị sư thúc như vậy thi triển ma viên chân thân. Ma viên chân thân dưới, các phương diện đều có thể tăng vọt gấp đôi, đến lúc đó chỉ sợ công thủ chi thế gì vậy. Tu Di Sơn bên trong, chuẩn đề nhìn xem Phật tử khổ chiến Na Cha không khỏi những mày, thiên đình thật không muốn thể diện, vậy mà lấy đại la kim tiên đỉnh phong lấn ta phật tử, đợi ta trợ phật tử một chút sức lực, chỉ thấy chuẩn đề vung tay lên một cái, một đạo phật quang vạch phá không gian, dáng lâm đến hoa quả sơn, dung nhập tôn ngộ không quanh thân, tôn ngộ không chiến đấu, chợt cảm giác được một cỗ lực lượng hướng chính mình vào tới, cỗ lực lượng này cùng lúc ấy tại địa phủ lúc đồng dạng, đốt quang bám vào tại kim cô bổng bên trên, có vô thượng uy năng, hướng na tra bổ tới, dương giao. Dương Tiễn ở một bên quan chiến, cũng nhìn xem một vệ kim quang, uy năng khá là bất phàm, lập tức hướng Na Cha truyền âm nói: "Na Cha, cẩn thận." Na Cha hai con mắt hơi co lại, đổi công làm thủ, hôn Thiên Lăng vung ra, che ở trước người. Chương 258: Chuẩn đề đánh lén, Tam Thánh phạt Linh Sơn. Oan. Kim cô đồng bên trên đại phóng kim quang, uy năng đột nhiên tăng cường mấy lần. Tôn Ngộ không vung ra một côn này, trong lúc mơ hồ lại có chuẩn thánh một kích uy năng. Hỗn Thiên Lăng lập tức kéo dài bảo hộ ở na cha quanh thân ầm ầm kim cô bổng đánh vào hôn thiên lăng bên trên uy lực bị tan mất hơn phân nửa nhưng chỉ thừa lại dư lực vẫn là công phá na cha phòng ngự na cha lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình na cha hai con mắt nhìn tròng chọc vào tôn ngộ không quanh thân phật quang vừa mới một kích kia không thua gì chuẩn thánh cường giảm một kích toàn lực nếu không phải mình kịp thời tế ra hôn thiên lăng bảo hộ ở quanh thân chỉ sợ lúc này không chết cũng muốn trọng thương hôn thiên lăng chính là hoa hoàng cung thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cả công lẫn thủ. Một bên khác, Dương Giao, Dương Tiễn cũng vội vàng bay lên trước, nhìn thẳng Tôn Ngộ không, trong miệng lạnh lùng nói, quả nhiên là Tây Phương đám kia con lựa trọng. Na Cha nghiêm túc một chút đầu nói, đúng là Tây Phương Phật Quang, lúc này Tôn Ngộ không quanh thân còn có Phật Quang ra chỉ pháp lực đã cùng ta không phân cao thấp. Na Cha vừa tiếp tục nói, mời hai vị ca ca vì ta lực trận, để cho ta lại đi chiếu cố hắn. Dương Giao, Dương Tiễn đều là nghiêm túc một chút tú Natcha nhắc lên trong tay hỏa tiêm thương, thả người nhảy, lại về chiến trường, cùng Tôn Ngộ không đối mặt mà đứng. Lúc này, Tôn Ngộ không quanh thân một tầng nhàn nhạt phật quang, thanh minh hai con mắt, giờ phút này có chút đỏ như máu, nội tâm chỗ sâu nhất tính bị dẫn đạo ra, chiến ý tăng vọt, trong cơ thể pháp lực lao nhanh, lúc này cũng đã đại la kim tiên đỉnh phong cảnh. Natcha khẽ quát một tiếng, ba đầu sáu tay, càn khôn quyển, hôn thiên lăng ra. Natcha thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, chân đạp phong hỏa luân. Cầm trong tay hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hôn thiên lăng, hướng tôn ngộ không đánh tới. Giống. Tôn ngộ không gầm nhẹ một tiếng, trong tay kim cô bổng cuốn vũ, lần nữa cùng na cha chiến đến cùng một chỗ. Một trận chiến này, hồng hoang vô số đại năng đều tại chú ý. Tôn ngộ không, một nhân tài mới nổi, lại có thể cùng na cha chiến đến như vậy tình trạng. Na cha chính là ngao thanh cao đồ, phong thần đại chiến lúc liền rực rỡ hào quang, đánh khắp vô địch thủ, bây giờ chính là thật đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Lượng kiếp bên trong, tôn nộ không kiếp khí ra thân, chiến lực vô song, khí vận vật này, quả thật huyền chi lại huyền. Mấy cái hô hấp đi qua, hai người cũng đã giao chiến hơn trăm cái hội hợp, đúng lúc gặp địch thủ, không phân sản sàn nhau. Giờ phút này, tu di sơn bên trong, dưới cây bồ đề, chuẩn đề bắt được Na Cha phòng ngự trống giống, khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên, cơ hội tốt. Trọng thương Na Cha, đây chính là ngươi dương danh Tam giới cuộc chiến. Chuẩn đề lại một phất tay, một đạo Phật quang lần nữa bay ra. Vạch phá không gian, dáng lâm hoa quả sơn, hướng tôn ngộ không trên người dũng manh lao tới. Một bên, Dương Giao, Dương Tiễn nhìn xem Phật Quang lần nữa đột kích, lập tức liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng há to miệng lại là không nói gì đi ra, liên tiếp hành động tựa như đều bị cầm cố lại. Hai người đều là trận to hai con mắt, không tốt. Còn có tiếp dẫn, chuẩn đề phát ra Phật Quang tương trợ tôn ngộ không, tiếp dẫn ở một bên thì là vận dụng đại pháp lực phong tỏa ngăn cản Dương Giao, Dương Tiễn, để phòng hai người chuyện xấu. Chuẩn đề đạo này Phật Quang, so một đạo Phật Quang còn mạnh hơn, nếu là bám vào tại tôn ngộ không quanh thân, để cho bắt được na cha phòng thủ chống giống, một kích xuống tới tuyệt đối có thể đủ trọng thương na cha. hừ Trong tam giới, đột nhiên vang lên hừ lạnh chuẩn đề sắp bám vào đến tôn ngộ không quanh thân kim quang lập tức tiêu tán. Chuẩn đề, lấn ta hoa hoàng cung không người sao. Một tiếng lôi đỉnh chất vấn vang vọng toàn bộ Tây Phương, âm thanh tại trong tam giới khuấy động. Nữ hoa! Chuẩn đề lập tức ý vị trở lại na Nacha, có thể không chỉ là ngao thanh đệ tử đơn giản như vậy, Nacha kiếp trước chính là nữ hoa đồng tử, linh châu tử. Đánh lén linh châu tử, không phải tương đương với đánh lén nữ hoa. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chuẩn đề nghe nữ hoa tiếng sấm nổ, trong lòng cũng ngầm tử có chút nổi nóng, liền lên tiếng nhắc nhở, nữ hoa đạo hữu, này lượng kiếp tây phương đường hừng, chớ có nghịch thế mà làm, lầm thiên cơ. Chuẩn đề, quả thật không muốn thể diện, đánh lén linh châu tử vẫn là đại thế. Sao dám lớn ta nữ hoa không có lập đại giáo môn hạ cũng không rất đệ tử lo lắng tự nhiên cũng ít chỉ thấy nữ hoa vung tay lên ném ra ngoài cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu phá toái hư không hướng linh sơn đại lôi âm tự đánh tới chuẩn đề nhìn hồng tú cầu phá toái hư không mà đến hai con mắt có lại phật môn chúng giáo đổ nhưng cũng là tại đại lôi âm tự a nữ hoa như thế một kích toàn lực phía dưới đại lôi âm tự làm sao có thể chống đỡ được chỉ thấy chuẩn đề toàn lực tế lên thất bảo diệu thụ hướng hồng tú cầu tiếp đi Hai đại linh bảo trên không trung đại Lôi Âm tự va chạm, lập tức liền nhấc lên pháp lực mạnh mẽ phong bạo. Nữ Hoa thấy chính mình Hồng Tú Cầu bị ngăn trở, lại lập tức tế ra một linh bảo, Sơn Hà xã tác đồ. Chuẩn đề hai con mắt co lại, nữ Hoa đây là thật muốn hủy đại Lôi Âm tự. Tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn, hai tay vung lên, cửu phẩm công đức kim liên bay ra, kháng trụ nữ Hoa dưới cơn thịnh nộ Sơn Hà xã tác đồ. Ha ha, hai vị sư đệ liên hợp lại, khi dễ sư muội, quả thật không muốn thể diện bần đạo cũng tới góp một chút náo nhiệt trong hư không một tiếng cởi mở cười to chuyển đến kim nao đạo trong bích du cung chỉ thấy thông thiên giáo chủ vung tay lên thanh bình kiếm đột nhiên dâng lên phóng xuất ra cường đại chiến ý phá toái hư không giáng lâm đại lôi âm tự trên không lạnh tấu xương kiếm ý nhắm thẳng vào đại lôi âm tự có một ngụm làm khí đem hắn hủy khí thế tiếp dẫn trên mặt tức thời biến sắc thông thiên giáo chủ tiếp dẫn lại vội vàng tế lên tiếp dẫn bảo tràng cản lại thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm tứ đại thánh nhân xuất thủ toàn bộ hồng hoang sát khí đột nhiên tăng cường mấy lần trong bát cảnh cung ngọc hư cung bên trong lao tử nguyên thủy đều lặng lặng xem tứ thánh tranh đấu trong lòng hai người thậm chí hiện lên một cái ý niệm thông thiên một kích phía dưới đem toàn bộ đại lôi âm tự san thành bình địa đại nhật như lai phật cửa giáo chủ cùng với phật môn phật đà bỏ mình phật môn còn nói thế nào hưng thịnh tự nhiên nghiệp lực giáng lâm thông thiên giáo chủ bị đánh rơi thánh vị nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất có lẽ là sợ đạo tổ trừng phạt cũng có lẽ là xuất phát từ đồng phương lợi ích cân nhắc còn có lẽ tam thanh ở giữa cuối cùng một kia tình nghĩa giờ phút này chuẩn đề tiếp dẫn vs nữ hoa thông thiên tứ thánh lâm vào trong rằng co ngay tại rằng co thời điểm đại lôi âm tự bên trên không gian lại là phát sinh rung động một thanh đục đen trường thương vạch phá không gian dáng lâm hồng hoang thứ nhất sát phạt trí bảo thí thần thương thương chỉ đại lôi âm tự thí thần thương ra đột nhiên giữa thiên địa sắc khí sắc khí Toàn bộ hướng đại lôi âm tự tụ tập, phản phất thực chất hóa, vô thượng hung thần sắc cơ, khóa chặt toàn bộ đại lôi âm tự. Lượng kiếp đã tới, còn dám ở sau lưng dở trò. Như vậy không có sợ hãi. Hạo thiên uy nghiêm thanh âm, xuyên thấu qua hư không, chuyển đến. Giờ phút này, tứ thánh một hôn nguyên, cách không giảng co. Hồng tú cầu, sơn hà xã tác đồ, thanh bình kiếm, thi thần thương tứ lại bảo, nhắm thẳng vào linh sơn, chỉ cần có một linh bảo, chuẩn đề, tiếp dẫn không có cản lại. Rơi xuống Linh Sơn bên trên, trong khoảnh khắc, Linh Sơn liền sẽ tử thương vô số. Nếu là thí thần thương rơi vào Linh Sơn bên trên, chỉ sợ toàn bộ Linh Sơn lập tức liền sẽ hóa thành một mịn. chương 259, đe dọa Tây Phương tổ hai người, chọn ngày tái chiến. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhìn Linh Sơn trên không thí thần thương, không khỏi trận to hai con mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hạo thiên sư đệ, tại sao đến đây à? Chuẩn đề, tiếp dẫn lúc này bị nữ oa cùng thông thiên ngăn chặn. Đâu còn có thể phân ra dư lực đi phòng thủ hạo thiên thí thần thương. Thí thần thương chính là tiên thiên trí bảo, hồng hoang thứ nhất sát phạt trí bảo. Thí thần thương dưới, sinh cơ vô tổn. Tứ thánh một hôn nguyên, cách hư không, lấy linh bảo giằng co, chiến, hết sức căng thẳng. Đại lôi âm tự bên trong, vô số Phật Đà la hán, ngã nằm ở linh bảo mạnh mẽ dưới khí thế, sợ hãi, run, run, run dậy. Đại nhật như lai ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, trong lòng bình tĩnh, đây là chư thánh đánh cờ, không lo vậy chuẩn đề gặp tình thế không ổn liền lập tức hướng nữ hoa nói lần này là bẩn tăng thất lễ tất nhiên lại không lần sau sư muội cảm thấy thế nào nữ hoa cười lạnh một tiếng nếu là ta thất thủ san bằng đại lôi âm tự cũng là thất lễ chuẩn đề sư huynh cảm thấy thế nào hạo thiên ngồi cao với thiên đình bạch ngọc giai nghe nữ hoa lời nói khoe miệng không khỏi lộ ra tiểu dung vẫn là nữ nhân hung ác động một tí liền muốn diệt đại lôi âm tự chuẩn đề là cao quý thánh nhân tự cao không sợ gì Sớm đã đem hồng hoàng chúng sinh linh coi là quân cờ, nghĩ diệt sắt liền diệt sát, muốn đánh lén liền đánh lén, tôi không muốn thể diện người, hôm nay xem như đá chúng thiết bản. Hạo Thiên cười nói, hai viên hạt bồ đề, có thể hay không mất nhân quả. Chuẩn đề tự biết lúc này chính vào lượng kiếp, Hạo Thiên còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, lại là không nên sẽ cùng nữ hoa trở mặt, liền lập tức nói nghị hòa. Năm viên hạt bồ đề, cộng thêm ngàn giọt bát bảo công đức trí nước, mất nhân quả. Nữ hoa chém đinh chặt sắt nói chuẩn đề khuôn mặt lộ ra một bộ đau lòng chi sắc cái này hạt bồ đề một nguyên hội mới kết ra một viên phía trước bị hạo thiên dọa dẫm đi năm viên giờ phút này tây phương trong tay cũng chỉ còn lại có hơn mười khỏa, nữ hoa lại muốn năm viên tây phương thật không thương nổi à mà bát bảo công đức chỉ nước mặc dù không so được tam quang thần thủy như vậy chân quý nhưng trong hồng hoàng cũng là đầy đủ chân quý ngàn giọt bát bảo công đức chỉ nước cũng đủ để cho tây phương xuất huyết nhiều chuẩn đề trên mặt đau lòng chi sắc khó mà nén Tiếp dẫn trên mặt cũng là một bộ ưu sầu khó khăn. Ba viên hạt bồ đề, trăm giọt bát bảo ao nước được chứ? Nữ hoa thế công một tia không biến yếu, thái độ cưng nạnh, không cho thương lượng. Cuối cùng, chuẩn đề nhịn đau gật đầu, đem năm viên hạt bồ đề cùng ngàn giọt bát bảo công đức chỉ nước đưa tới nữ hoa trước mặt. Nữ hoa vung tay lên một cái, năm viên hạt bồ đề cùng ngàn giọt bát bảo ao nước chia ra làm ba, một viên hạt bồ đề thêm ba trăm tích bát bảo ao nước bay về phía thiên đình. Một viên khắc hạt bồ đề thêm 300 tích bát bảo ao nước bay về phía kim ngao đảo. Nữ hoa nhận lấy còn lại 3 viên hạt bồ đề cùng 400 tích bát bảo ao nước, lại nói cảm ơn, đa tạ thông thiên sư huynh hạo thiên sư đệ. Không có việc gì. Trong hư không lại truyền tới hai âm thanh. Hồng tú cầu, sơn hà xã tắc đổ vạch phá không gian về hoa hoàng cung, thanh bình kiếm sông lên vân tiêu về kim ngao đảo, thí thần thường quy thiên định. Linh sơn, đại lôi âm tự trên không, lại về hướng về bình tĩnh chuẩn đề sắc mặt đen xuống dưới, đáng ghét. nay lượng kiếp vốn là ta tây phương đại hưng chi lượng kiếp, không ngờ bị nó đe dọa. tiếp dẫn trên mặt ưu sầu khó khăn, sư đệ, giới nộ, ta hai người xuất thủ trước, cũng là bị hắn bắt được một cái vừa vặn, trước rơi xuống tay cầm. tiếp xuống hành động thế tất yếu vạn phần cẩn thận, không thể lại bị hắn bắt được cái chuôi. chuẩn đề trên mặt màu đen tức giận chậm rãi thối lui, đúng, sư huynh. đại lôi âm tự bên trong, đại nhật như lai ngồi ngay ngắn hoa sen bảo tọa bên trên. Sắc mặt lạnh nhàn, trong miệng cao tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, vô sự, chúng đệ tử ai về chôn ấy, niệm tụng Phật pháp trấn kinh. Đúng, cần tuân ngã Phật Như Lai chi lệ. Bên dưới một đám Phật tử thu thập bộ dáng chật vật, lại lần nữa ngồi xuống, niệm tụng Phật pháp. Đây, Huyền Phật chi tranh, Phật tan tác. Mà lúc này, Hoa Quả Sơn bên trên, Na Tra lại cùng Tôn Ngộ Không giao chiến mấy ngàn hiệp, hai người đều là càng đánh càng mạnh, khe suối ngực dòng, núi đá vỡ vụn, kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Hai người chiến ý, đặt đến tối cao. Hoa quả sơn trăm dặm bên ngoài, trên đá ngẩm. Bằng ma vương, ngu nhung vương các loại nhìn xem cả chàng chiến đấu, không khỏi trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, cái này sao có thể? Na cha người thế nào? kia hầu tử vậy mà có thể cùng na cha chiến bình. Ngưu ma vương ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là khá là trấn kinh, vậy mà có thể đem lực lượng pháp tắc phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, so ta lão ngưu đều chỉ kém một tia Ngưu ma vương, quý ngưu hầu hạ thông thiên giáo chủ vô thượng năm nghe được vô số đại đạo một thân thực lực tích lũy so na cha còn mạnh lên không ít như ma vương trầm tư một lát vừa mới lao ra đều xuất thủ mình không thể lợi thêm xuất thủ đảo loạn tâm giới như ma vương lập tức hướng phía sau lưng chúng yêu vương nói không đợi theo ta tiến đến lục đệ đúng đại ca chúng yêu vương đều lớn âm thanh đáp mấy đạo yêu phong dâng lên như ma vương mang theo một đám tiểu đệ bay tới hoa quả sơn một bên dương giao dương tiễn tự nhiên là nhận biết ngưu ma vương hai người vừa định đi lên cùng ngưu ma vương hàn huyên chào hỏi liền thấy ngưu ma vương tự cấp chính mình hai người nháy mắt dương giao dương tiễn trong nháy mắt liền minh bạch ngưu ma vương ý đồ để cho mình huynh đệ hai người cùng hắn diễn kịch dương giao cầm trong tay phương thiên họa kích trước xuống tới lao ngưu cũng dám đến hoa quả sơn chịu chết hôm nay tha không được ngươi nhị đệ kia mấy tên tiểu yêu liền giao cho ngươi dương tiễn trong tay hàn quang loại lên tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện đại ca Yên tâm, ta cùng cái này mấy tên tiểu yêu so chiều một chút. Bằng ma vương, Ngưu nhung vương mấy tên yêu vương lại là không biết như ma vương đại ca là cùng bọn hắn diễn kịch. Lúc này đối mặt dương tiễn không khỏi như lâm đại địch, toàn lực ứng phó. Hai nơi tranh đấu, lại nổi lên. Lúc này toàn bộ hoa quả sơn đều rất giống chiến đến một đoạn. Chuẩn đề ở tu di sơn, nhìn hoa quả sơn chiến trường, sắc mặt như cũ không dễ nhìn. Sư minh, cứ tiếp như thế, Phật tử vào bại chỉ là thời gian hắn cùng na cha nội tỉnh so sánh vẫn là kém quá xa tiếp dẫn thì là suy đoán nói phật tử bị thua bị thiên quân bắt sống trở lại thiên đình hạo thiên chắc chắn đối phật tử thực hiện thiên điều hình phạt gian đe tiếp dẫn vừa tiếp tục nói phật tử nên có như thế một kiếp phía trước náo địa phủ lúc ta tiếp dẫn thần quang đã hắn thú tính toàn bộ tỉnh lại bây giờ hạo thiên chấn áp thô bạo hắn ở tại kiêu ngạo nhất chỗ tự hào nhất chỗ phá hủy tự tin của hắn có thể mài đi hàn tính khiến cho sinh ra phật tính chuẩn đề khuôn mặt lộ ra lo lắng Sư huynh, có thể hay không sinh ra chuyện khắc bưng. Tiếp dẫn lại lắc đầu, trước không nổi, lẳng lặng chờ đợi. Hoa Quả Sơn, ba khu chiến trường chiến đấu duy trì liên tục nửa tháng có thửa. Na Cha đã nhìn ra tôn ngộ không thể lực không tốt, thầm nghĩ lấy đại thiền tôn phân phó, liền chủ động nhảy ra chiến trường, hướng 24 tinh tú, chư thiên lôi bộ hạ lệnh, bây giờ thu binh. Đông đông đông, bây giờ thu binh nhầm thành, vang lên. Dương Giao, Dương Tiễn cũng từng người thoát ly chiến đấu. Na cha nhìn tôn ngộ không, cười nhạt nói, tiếp theo chiến, sau một tháng. Na cha lại giơ tay lên, hướng bầy đem hạ lệnh, đương đạo hạ trại, vây mà không công. Đúng, cẩn tuân nguyên xoáy lệnh. sáu 260, kiếp khí cuồn cuộn, hôn độn dị động, huyền thiên. Tôn ngộ không lẳng lặng nhìn Na cha thối lui, quanh thân nhàn nhạt Phật quang cũng chầm chầm suốt giảm đi, thấu đỏ hai con mắt lại khôi phục bình thường. Thanh tỉnh ý thức trở về, chân ngã trở về. Tôn ngộ không vận chuyển nguyên thần quan sát trong cơ thể pháp lực vận hành tình huống trong hai con ngươi không khỏi lộ ra tinh quang cảm giác quen thuộc cùng tại địa phủ lúc đồng dạng ta là con cờ của ngươi sao không cho ta chiến bại lần sau tái chiến sau một tháng tôn ngộ không ánh mắt lộ ra tinh mang rốt cuộc là ai an bài vận mệnh của mình mệnh ta do ta không gió trời tôn ngộ không thu hồi kim cô đồng hướng như ma vương cảm kích nói đa tạ các vị huynh đệ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đến đây tương trợ như ma vương cũng lớn cười hai tiếng nếu là huynh đệ cũng không cần lại nói những thứ này lời khách khí vì huynh đệ không tiếc mạng sống không chối tử tôn ngộ không khỏe miệng cũng nhẹ cười cười lập tức để cho thủ hạ bày yến hội bày tiệc mời khách trên yến tiệc lưu ma vương cầm một ly rượu uống một hơi cạn sạch sau đó hướng tôn ngộ không hỏi này thiên đình đột kích hung mãnh hiền đệ dự định ứng đối ra sao tôn ngộ không uống một hớp lớn rượu không hề sợ hay nói binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn thiên đình một ngày không nuôi binh liền chiến một ngày cho đến chiến tử Ha ha. Tốt. Hiền đệ có như thế quyết đoán, hôm nay đại ca liền cùng ngươi cùng nhau chiến. Như ma vương cũng lớn cười hai tiếng, cho thấy thái độ của mình. Còn có chúng ta. Bằng ma vương, ngu nhung vương các loại đều là mở miệng đáp. Hoa quả sơn cuộc chiến, hai thánh nhất hốn nguyên uy chấn linh sơn về sau, toàn bộ hồng hoang tam giới kiếp khí đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Thiên cơ biến càng thêm tối nghĩa, khó mà suy nghĩ. Kiếp khí dâng lên, trong đó lại âm thầm ngầm một tia sắc cơ hồng hoang lục thánh cùng hồng hoang vô số chúng đại năng cảm nhận được kiếp khí bên trong sắc cơ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cái này sao có thể nay một lượng kiếp chính là tây phương đại hưng chi kiếp như thế nào nhiều sắc cơ chẳng lẽ này tây du lượng kiếp lại muốn diện hóa thành phong thần lượng kiếp như vậy trình độ sao phong thần lượng kiếp liên lụy hồng hoang thánh tiên người ưu minh thánh nhân tứ đại giáo đệ tử đều toàn bộ nhập kiếp tử thương vô số kiếp trung sắc cơ vô số cuối cùng đánh nát hồng hoang Quả thật hạo kiếp a hùng hoang tam giới giờ phút này tu sĩ trong lòng không có chỗ nào mà không phải là kinh hoàng loạn, ai cũng không muốn lại trải qua một lần như vậy hạo kiếp. Trong bát cảnh cung, lão tử tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, trong lòng lặng lặng suy đoán, chẳng lẽ là hạo thiên lấy ra thí thần thương mới dẫn dắt ra lượng kiếp sắc khí? Nếu là lượng kiếp trình độ tăng lên nữa lời nói, huyền Phật ở giữa tranh đấu phạm vì thế tất yếu lại mở rộng, vạn nhất Phật môn nhờ vào đó toàn diện vượt qua huyền môn, vậy mình khó tránh tội lỗi Lão tử ngồi ở bồ đoàn bên trên, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, mình là không tùy ý Phật môn quyết trường. Trong bích du cung, nguyên thủy thiên tôn tĩnh tọa tại bồ đoàn bên trên, trong lòng trầm tư, nếu là tây du lượng kiếp trình độ không ngừng tăng lên, chưa hẳn không thể tái diễn hóa thành một trận tác động đến thiên địa nhân quỷ tứ giới hỗn chiến. Đến lúc đó có lẽ có thể đánh lên thiên đỉnh, hủy phong thần bảng, giải cứu ra xiển giáo bị nô dịch đệ tử. Nguyên thủy thiên tôn nghĩ đến chỗ này, khoe miệng lộ ra thần bí tiểu dung, đánh nát phong thần bảng. Muốn cứu đệ tử cũng không vẹn vẹn chỉ có chính mình kim lao đạo trong bích du cung thông thiên giáo chủ trong hai con ngươi lộ ra tinh quang nếu là kiếp khí tăng lên hồng hoang tam giới hỗn chiến cũng chưa hẳn không phải mình cơ duyên thánh nhân chi vị chứng đạo hôn nguyên kiếp khí bước lên bay thẳng cửu tiêu hôn nội chỗ sâu phong cách cổ xưa cung điện thử tiêu cung trong tử tiêu cung hồng quân tĩnh tọa tại trên bồ đoàn quanh thân màu ngà sữa huyền diệu chi khí đạo văn lưu chuyển một thân khí tức nội liễm thâm thúy tuyên cổ bất biến nửa bước thiên đạo cảnh thực lực màu trắng huyền diệu khí tức phía dưới có này vài gốc hư hảo màu máu xích sắt xuyên thấu lấy hồng quân toàn bộ xương tỳ bà thiên linh nghe hoàn. hư hảo đỏ như máu xích sắt chính là thiên đạo công xiềng vững vàng trói buộc hồng quân bồ đoàn bên trên hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng có chút miết lên lộ ra thần bí tiểu dung tây phương đương hưng bần đạo cấp cho cơ hội sau lưng mình dở trò hưng thịnh không được trách không được bần đạo hồng quân vừa cười nói ta cái này tiểu đồng thật vượt qua ta dự kiến tam giới hôn chiến tái diễn địa hỏa phong thủy hồng hoang trở về hồng quân ngồi tại bồ đoàn bên trên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trước mặt hư không cười hỏi ngươi tại sợ cái gì hỗn độn đã phát sinh náo động ngươi còn tiêu hao thiên đạo lực lượng thi triển gông xiềng trói buộc bần đạo hỗn độn dị động xâm lấn lúc ngươi như thế nào phòng ngự giang giác rầm xích sắt gông xiềng lần nữa nắm chặt lực lượng phát ra xâm nhập linh hồn tiếng va chạm đây là hư không trả lời hồng quân khỏe miệng lại lộ ra cười khẽ thôi thôi thiên đạo bản cũng không tỉnh trí công mà ngươi lại sinh ra ý thức nếu là đại đạo biết được nhất định bị xóa bỏ chờ lấy ta đồng nhi đi phong cách cổ xưa cung điện tử tiêu cung tại trong hỗn độn chậm rãi biến mất hành tung mà cung lúc đó hỗn độn chỗ sâu hỗn độn phong bạo phong thủy nổi lên huyền thiên kiếm một thân mặc đạo bào màu xanh người lang đứng tại trong hỗn độn tùy ý vung ra một kiếm vô số kiếm ảnh đánh tới Đạo nhân đối diện, một đầu á thánh cảnh hỗn độn hung thú, ứng tiếng nga xuống. Huyền Thiên kiếm như cắt chém đậu hũ đồng dạng, xuyên thấu hỗn độn hung thú xương sọ, rảo sát hắn huyết nhục sinh cơ. Huyền Thiên kiếm, bảo quang bộc lộ, kiếm khí ngăng dọc, trên đó đại đạo thần văn chậm chạp lưu chuyển, có vô thượng sát phạt uy năng. Nếu là Hồng Hoang lục thánh nhìn kiếm này, tất nhiên sẽ chấn kinh vạn phần, bởi vì cái này đem Huyền Thiên kiếm vậy mà vượt qua tiên thiên chí bảo đẳng cấp. Huyền Thiên kiếm, lại là hỗn độn linh bảo trong hồng hoang mạnh nhất linh bảo chính là khai thiên tam bảo thái cực đồ bản cổ phiên hỗn độn trung mà cái này tam bảo bất quá là tiên thiên tại trí bảo mà người trước mắt trong tay lại có hỗn độn linh bảo quả thực kinh khủng trên người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân tên là huyền thiên đến từ huyền thanh giới huyền thiên thu hồi huyền thiên kiếm đứng ở trong hỗn độn chậm rãi nhắm mắt lại pháp lực nguyên thần lan ra trăm triệu dặm một lúc lâu sau huyền thiên mở hai mắt ra khuôn mặt lộ ra thần bí thiếu dung bản cổ thế giới sao đại thiên thế giới nếu là có thể đem hắn thôn phệ huyền thanh giới nhất định lớn mạnh mấy lần bản cổ nửa bước đại đạo hắn mở thế giới phòng thủ không giống bình thường ta lại là không tốt trực tiếp xâm nhập huyền thiên trầm tư nói nguyên thần thần thức tại bản cổ thế giới bên ngoài tìm kiếm chợt có một nơi hấp dẫn huyền thiên chú ý ừm ma khí tụ tập có ý tứ huyền thiên thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ một giây sau liền xuất hiện tại vượt ngoại trong ma giới, Vượt ngoại ma giới, la hầu cũng đột nhiên từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, chớm mặt, lớn tiếng nói, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ma giới? Huyền Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại ma điện phía trên, lẳng lặng đánh giá người trước mắt, khẽ miệng cười nhạt nói, hôn nguyên thập nhị trọng thiên, thực lực vẫn được. La hầu thì là một mặt kiên kỵ nhìn người tới, như là người phương nào? Huyền Thiên nho nhã cười một tiếng, bần đạo, Huyền Thiên. La hầu quanh thân ma khí bốc lên. Hắc quang lóe lên, một cái cực lớn đá mải tế ra, trên đó có vô thượng sát phạt chi khí, hướng huyền thiên tập kích đi. Huyền thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhạt, không lắm để ý, bất quá là không chọn vẹn hỗn độn linh bảo mà thôi. Chương 261, huyền thanh giới, hỗn độn linh bảo. Chỉ thấy huyền thiên tiện tay vung lên, huyền thiên kiếm đột nhiên bay ra, va chạm ở trên diệt thế đại ma, đem hắn đánh bay. La hầu không khỏi trợn to hai con mắt, khuôn mặt lộ ra hoảng sợ, cái gì? chính mình diệt thế đại ma nhưng là muốn so khai thiên tam bảo phẩm cấp còn cao hơn hôm nay cư nhiên gánh không được hắn tùy ý một kích la hầu lại nhìn xem đối phương trên thân kiếm lưu chuyển đại đạo thần văn trong con ngươi kinh hãi càng sâu cắn răng gàn từng chữ một hỗn độn linh bảo ngươi không thuộc về hưng hoang la hầu đặt câu hỏi huyền thiên khẽ cười nói vân đạo xác thực không thuộc về hưng hoang mà là đến từ huyền thanh giới huyền thanh giới la hầu trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc huyền thanh giới cùng thuộc tại đại thiên thế giới huyền thiên thu hồi huyền thiên kiếm nhắm thẳng vào la hầu hợp tác ca cùng đánh vào hồng hoang người ta đều có lợi ích hồng hoang chính là bản cổ mở đại thiên thế giới có vô thượng phòng thủ huyền thanh nghị muốn vào hồng hoang lại không phải đơn giản như vậy giờ phút này lại là lôi kéo lên la hầu huyền thiên trên người khí thế cường đại uy áp bức bách cái này la hầu la hầu cảm thụ được huyền thiên trên người uy áp trong con ngươi hiện lên tinh quang nửa bước thiên đạo cảnh còn có được hỗn độn linh bảo Huyền Thanh giới rốt cuộc là cái cỡ nào giống như tồn tại. Coi như hồng hoang lục thánh đối mặt Huyền Thiên, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thua đi. La Hầu làm sơ suy nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị, trước đây không lâu, hôn độn dị động, chỉ sợ chính là đạo hưu thủ bức ta. Huyền Thiên cũng không phủ nhận, cười gật đầu, vài đầu á thánh cảnh hung thu chặn đường mà thôi, đã bị bần đạo toàn bộ chém giết. Thì ra là thế. Đạo hưu cân nhắc như thế nào? Phải trăng trợ bần đạo vào hồng hoang. Huyền thiên quanh thân khí thế lần nữa để cao một cái cấp bậc, hướng la hầu ép tới. La hầu trong cơ thể toàn lực vận chuyển pháp lực, khá là phi sức ngạnh kháng huyền thiên uy áp. la hầu chính diện thì là lạnh nhạt cười nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ma trướng đạo tiêu, bần đạo sao lại phóng qua tuyệt cao như thế cơ hội. Ha ha, như thế rất tốt. Huyền thiên cười to nói, người trước mắt, thực lực cũng không yếu, tại huyền thanh giới chí ít cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, có thể lôi kéo làm trợ lực. Đạo hữu. Như thế nào vào Hưng Hoang?" Huyền Thiên hỏi. La Hầu khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, "Không đổi, trước lẳng lặng chờ lấy, giờ phút này lại là không có cơ hội, chờ đợi đoàn kia ma khí bản nguyên lớn mạnh, hiện hình, mới là xâm lấn ma giới thời cơ tốt nhất." Huyền Thiên nhàn nhạt gật đầu, "Kia ta liền tại cái này chờ đợi." Huyền Thiên cũng không phải kẻ tốt lành gì, La Hầu nếu là dám lựa gạt chính mình, tất nhiên sẽ đem hắn vô tình chém giết. La Hầu tự nhiên cũng nghe ra Huyền Thiên ý tứ đôi mắt chỗ sâu lanh sắc gần giấu đi thản nhiên nói chậm ngợi giờ phút này thiên đình thiên đế tầm cung vô biên thiên đình khí vận hải ra trì hạo thiên quanh thân huyền diệu chi khí nhàn nhạt lưu truyền hạo thiên đế chi pháp tắc cảnh giới pháp lực cũng ở không ngừng nâng cao giờ phút này chính vào lượng kiếp kiếp khí cuồn cuộn thiên đạo quy ẩn thiên cơ không hiện thiên đạo gông xiềng trói buộc cũng yếu rất nhiều lượng kiếp mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên thiên đạo gông xiềng biến yếu chính là tu hành ngộ đạo thời cơ tốt nhất. Một lúc lâu sau, Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt tinh quang lấp lóe, Hôn Nguyên bắt trọng thiên, thiên đình khí vận hải gia trì, ở vào lượng kiếp, lấy vô thượng lực lượng lĩnh hội đại đạo, quả thật tu hành cực nhanh. Hạo Thiên tự cười nói, Hôn Nguyên trung thập nhị trọng, mỗi một trọng tăng lên đều phi thường gian nan, đối pháp tắc lĩnh nộ cùng pháp lực đều cần đuổi theo. Hạo Thiên mới từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, liền cảm nhận đến trong hỗn độn dị động, lần này dị động so ngày xưa phải mạnh mẽ rất nhiều lần hạo thiên trong con người không khỏi lộ ra nghi hoặc trong hỗn độn dị động đến cùng phát sinh cái gì hồng hoang cùng hỗn độn là cô lập ra vẹn vẹn lương tựa theo thần thức vẫn là rất khó cảm giác được trong hỗn độn dị động hạo thiên chậm rãi đứng dậy là thời điểm đi trong hỗn độn dò xét một hai hạo thiên thân ảnh biến mất tại thiên đình sau một khắc liền tới vào trong hỗn độn hỗn độn phong bạo địa hỏa phong thủy tàn phá bờ bãi liền xem như đại la kim tiên đến hỗn độn không có linh bảo không cần một thời ba khắc cũng sẽ hóa thành cho bay đi. Hạo Thiên cảm thụ được dị động truyền đến phương hướng, hướng hắn thuẫn di bay đi. Giây lát, Hạo Thiên đi tới hỗn độn phát sinh dị động nơi, nhìn rõ nơi này chẳng cảnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thua ôm mười đầu hỗn độn hung thú thi thể. Mỗi một đầu hỗn độn hung thú đều có hồng hoang á thánh tu vi. Là ai giết bọn hắn? Phải biết hỗn độn hung thú không linh trí, chỉ có nhất nguyên thủy bản năng, thân thể ấy càng là cứng rắn vạn phần, đồng dạng linh bảo căn bản đâm không thấu. Nhưng bây giờ, mấy chục con hỗn độn hung thú thi thể vậy mà đan sen ngang dọc nằm, bị giết. Hạo Thiên thần thức lan ra, tra xét nơi đây chiến trường, kinh hai trong lòng càng sâu, cùng hỗn độn hung tay chỉ có một người. Vẹn vẹn một người liền đồ sát nhiều như thế hỗn độn hung thú. Người nào có thể có thực lực như vậy? Chỉ sợ sẽ là Thái Thanh lão tử đều không bản lãnh như thế. Chiến trường kéo dài trăm triệu dặm, thậm chí gần nhất một đầu hỗn độn hung thú là vừa vặn chết đi. Hạo Thiên tâm thần chìm xuống vội vàng tìm kiếm tử tiêu cung vết tích chẳng lẽ là đạo tổ lục soát đi qua không có chút nào tin tức ngay cả tử tiêu cung đều biến mất hạo thiên sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới không tốt hạo thiên hai con mắt đột nhiên co lại trong cơ thể hôn nguyên bắt trọng pháp lực toàn lực vận chuyển rời xa phiến chiến trường này hướng hồng hoang bay đi hạo thiên thân ảnh vừa biến mất một đạo lăng lệ huyền thiên kiếm khí đánh tới kiếm khí đánh tới qua đi huyền thiên thân ảnh hiện hiện khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hôn nguyên bắt trọng thiên đáng tiếc để hắn chạy thiên đình thiên đế thẩm cung hạo thiên toàn lực vận chuyển hôn nguyên bắt trọng pháp lực mới miễn cưỡng về hồng hoang hạo thiên màu xanh hoa phục góc áo gây đi một đoạn còn lại nếp vốn bên trên trong lúc mơ hồ chuyển đến vô thượng sát phạt lực lượng hạo thiên nhìn xem rách dưới góc áo hai con mắt không khỏi co lại hôn độn linh bảo định không thuộc về hồng hoang người hạo thiên trong lòng lập tức liền suy đoán nói trong hồng hoang mạnh nhất linh bảo chính là khai thiên tam bảo tiên thiên trí bảo Mà đạo này kiếm khí lại là hỗn độn linh bảo phát ra. Hỗn độn dị động, cái khác đại thiên thế giới người. Hỗn độn sao mà rộng lớn. Vô biên vô hạn, ngoại trừ bàn cổ mở hồng hoang đại thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Cho nên, từ một ban đầu, Hạo Thiên nưu đồ tận khả năng tăng cường hồng hoang thực lực tổng hợp, vì chính là đề phòng cái khác đại thiên thế giới xâm lớn. Hạo Thiên không nghĩ tới, cái khác đại thiên thế giới đến lại như thế cường thế, lại có kia hỗn độn linh bảo. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn hỗn độn xem ra trong thời gian ngắn hắn còn xâm lấn không được hồng hoang nhất định phải thừa dịp đoạn này khe hở tận khả năng để cao thực lực đinh hoàn thành nhiệm vụ dò xét hồng hoang thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng linh bảo hợp nhất linh bảo hợp nhất tùy ý hai linh bảo có thể dung hợp là một tăng lên linh bảo đẳng cấp hợp nhất về sau duy trì linh bảo nguyên đặc tính hạo thiên trong đầu lại vang lên quen thuộc hệ thống âm thanh hạo thiên vung tay lên thí thân thương càn khôn đỉnh hỗn độn trung ba kiện tiên thiên chí bảo lăng trên hư không. Hạo Thiên lúc này đối mặt một lựa chọn, lựa chọn hai bảo hợp nhất. Hạo Thiên hơi chút do dự, liền chọn hai bảo. Thí thần thương, hỗn độn trung. Thí thần thương, hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, lực công kích vô song. Hỗn độn trung, cả công lẫn thủ, uy lực đều khá là bất phàm, có thể nói hồng hoang hoàn mỹ nhất linh bảo. Hai linh bảo hợp nhất, vừa có thí thần thương sát phạt đặc tính, cũng có hỗn độn trung vô thượng phòng ngự, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai linh bảo chịu đến hệ thống lực lượng dẫn dắt, chậm rãi tới gần, dung hợp.